t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi ba sư tôn lễ vật t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi ba sư tôn lễ vật thẩm dục đều không có nửa phần do dự trực tiếp hao phí mười vạn đức sát lục điểm đem trí linh châu cho ra mua sau một khắc một cái hạt c h â u màu xanh lục liền xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục đem nó lấy ra giữ tại trong lòng bàn tay lập tức một cỗ thanh lương khí lưu liền theo lòng bàn tay của hắn chạy vào lập tức đến đầu góc hắn trong trước mắt thẩm dục cảm giác ngộ tính tăng nhiều thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía ghi lại đại hoang khai thiên kinh bia đá vốn là khắc ấn trong đầu nội dung cũng nổi lên đi ra vô số văn tự đồ hình không ngừng tại trong đầu của hắn phân giải gây dựng lại biến đảo không biết rõ qua bao lâu thẩm dục đ ố n g nhiên sinh ra ngộ ra mà đại hoang khai thiên kinh thì bị hắn lĩnh hội tới nhập môn trả thái cùng lúc đó trong sân hôn t i ê n vương chính thần tình nhàn n h ã u ố n g trà đ ố n g nhiên hắn đứng đối nhau đứng ở một bên cựu ảnh nói tấm ảnh nhỏ ngươi nói tiểu tử kêu bao lâu có thể tìm hiểu công pháp hắn cũng không lo lắng thẩm dục sẽ chọn không trúng chín bộ công pháp một trong bởi vì hắn trước mặt thập nhị người đệ tử cũng đều trải qua dạng n à y khảo nghiệm toàn bộ đều chọn trúng chín bộ công pháp một trong cho nên hắn chân chính hiếu kỳ chính là cái này thứ mười ba người đệ tử bao lâu có thể tìm hiểu công pháp ưu ảnh suy nghĩ một chút nói hẳn là có thể ở trong một tháng a a ngươi cứ như vậy xem trọng hắn hôn tiên vương hứng thú hắn rất tự tin hơn nữa tại đối mặt sư tôn cũng không có nửa phần e ngại cảm giác giải thích rõ trái tim của hắn rất lớn ưu ảnh nghĩ nghĩ nói rằng hoàn toàn chính xác hôn tiên vương gật gật đầu coi như lúc trước ngươi bái nhập môn hạ của ta lúc đều là rủ rẻ thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn vi sư một cái nào giống thẩm dục tiểu tử thú yêu ế t như vậy lớn mật sư tôn chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại rồi ưu ảnh có chút nhăn nhò nói cũng may mắn nơi này không có những người khác không phải n à n g cái này đại sư t ỷ không cần mặt mũi rồi đ n g nhiên hôn thiên vương s ữ n g sở lập tức phá lên cười sư tôn ngài đây là tiểu tử kia so với chúng ta tưởng tượng cũng còn muốn yêu nghiệt thời gian ngắn như vậy hắn đã tìm hiểu ra đại h o a n g khai thiên kinh hôn tiên h vương vẻ mặt tươi cười nói đúng rồi ta nhớ được ngươi khi đó lĩnh hội đại h o a n g khai thiên kinh thật là dùng hơn ba mươi ngày à sư tôn ngài không có cảm ứng sai ưu ảnh vừa khiếp sợ lại là kinh ngạc tu luyện đại hoang khai thiên kinh nàng mới biết được bộ công pháp kia đến cỡ nào khó khăn sư tôn nhiều lần vì nàng đơn độc giảng đạo nhưng đã nhiều năm như vậy công pháp của nàng vẫn như cũng dừng lại tại giai đoạn đại thành mong muốn đạt tới b i ê n mãn cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian theo ta vào xem chẳng phải sẽ biết vừa mới nói xong hôn tiên h vương liền mang theo c ử u ảnh xuất hiện tại bia đá trong không gian gặp qua sư tôn gặp qua đại sư tỷ nhìn thấy hai người tới đến thẩm dục lập tức đứng dậy hành lễ thẩm dục thật là đã lĩnh hội đại hoang khai thiên kinh hôn tiên vương hỏi hồi sư tôn đệ tử cũng là may mắn lĩnh hội thẩm dục ra vẻ khiêm tốn nói vận chuyển công pháp thử một chút hôn thiên vương nói rằng là thẩm dục lập tức đã vận hành lên đại hoang khai thiên kinh lập tức một cỗ đặc biệt công pháp khí t ứ c cũng từ trên người hắn tràn ngập ra lần này cựu ảnh hoàn toàn tin tưởng thẩm dục đã tìm hiểu đại hoang khai thiên kinh bởi vì công pháp này khí t ứ c nàng không thể quen thuộc hơn được tuất dừng lại a hôn thiên vương hô đại sư tỷ ngươi tu luyện cũng là đại hoang khai thiên kinh về sau ngươi có thể hướng nàng thường xuyên mời giáo tuất sư tôn thẩm dục gật gật đầu lập tức lại hướng cựu ảnh nói về sau còn phải phiền t á i đại sư tỷ hy vọng đại sư tỷ về sau không cần thiên ta cái này nhìn ngươi biết hay không sự tình rồi t i ê u ảnh băng lanh trên mặt hiện ra một vệ nụ cười trong giọng nói cũng nhiều mấy phần thân cận khẳng định h i ể u chuyện thẩm dục lập tức nói nhìn thấy ngay tại giao lưu hai người hôn thiên vương cũng có chút vui mừng nói rằng thẩm dục trước đó vi sư hứa hẹn qua nếu như ngươi có thể ở trong một năm lĩnh hội công pháp liền cho ngươi niềm vui bất ngờ nhưng có mong muốn đổ vật sư tôn ngươi vẫn là trực tiếp cho a đệ tử kiến thức nông cạn cũng không biết vật gì tốt thẩm dục ra vẻ xấu hổ nói rằng già hoạt tiểu tử hôn tiên vương bị chọc phát c ợ i sau đó ném cho thẩm dục một cái chữ vật tiền l ê n giới đưa cho ngươi đổ vật đều ở bên trong chính mình chậm dại xem xét ta vừa mới nói xong ba người liền cùng nhau biến mất tại tòa này trong không gian xuất hiện lần nữa đã trở lại trong sân lúc này hôn tiên vương mở miệng lần nữa tiểu t h ậ p tam có hứng thú hay không cùng vi sư đánh cược đánh cược gì thẩm dục vô ý thức hỏi liền c ự c ngươi có thể hay không tại trong một trăm năm trở thành giới chủ hôn tiên vương mỉm cười nói nếu như ngươi có thể ở trong một trăm năm trở thành giới chủ vì sư liền ban thưởng ngươi một cái có thể tại hôn đ ộ n cảnh trước mặt bảo mệnh đồ chơi như thế nào nghe vậy t h ầ m dục đại hỷ sư tôn đệ tử tiết t ố t có chi k h í vậy ngươi liền trở về tu luyện a hôn đ ộ n vương v u n g tay lên liền đem t h ầ m dục đưa về thuộc về hắn tòa v i ệ t kia sư tôn ngài cứ như vậy xem trọng tiểu thập tam cựu anh hỏi tại năm đó nàng lĩnh hội công pháp sau nhưng vì đột phá tới giới chủ cảnh cũng hao phí trọn vẹn mấy trăm năm thời gian cho tiểu tử k i ê một chút đ ộ n lực hôn tiên vương cười ha hả nói đông nhiên hôn tiên vương nghĩ tới điều gì cho nhỏ thập nhị đưa tin nhường hắn đừng ở bên ngoài sóng rồi cúp nhanh lên trở về bế quan đột phá tới giới chủ nếu như tiểu thập tam đều đột phá hắn còn không có đột phá hắn có tư cách gì làm sư minh nói lên cái này nhỏ thập nhị hôn tiên vương lại là vui mừng lại là đau đầu vui mừng là đối phương tiên phú chiến đấu siêu cường cùng cảnh giới hoàn toàn không gặp được đối thủ càng nhỏ cảnh giới giết địch càng là chuyện thường ngày hơn nữa hắn còn nữa thích truy cầu cực cảnh nguyên bản hắn đã sớm có thể đột phá tới giới chủ nhưng hắn không phải không đột phá nói là muốn đánh mải cảnh giới của mình cùng chiến lực nói hắn mấy lần không nghe xong hôn n ộ n vương giã lười nhắc lại nói cái gì tuốt sư tôn ta cái này cho hắn đưa tin tiêu ảnh gật gật đầu một bên khác thẩm dục chỗ trong sân hắn đã tiến vào phòng luyện công hắn đang do dự muốn hay không hiện tại liền thông qua hệ thống đem tu bi tăng lên tới giới chủ cảnh nhưng dạng này đột phá có thể hay không lộ ra quá nhanh mặc dù hắn không có đối hôn thiên vương sử dụng động s á t chi nhãn nhưng hắn cảm thụ được ra người sư tôn này đối với hắn thật đúng là không có ác ý đúng rồi sư tôn cho ngạc nhiên mừng rỡ còn không có xem xét thẩm dục tâm thần rơi vào viên kia chữ vật tiên giới bên trong nhìn thấy đồ vật bên trong sau thẩm dục thần sắc không khỏi có hơi hơi ngốc lập tức khẽ cười nói sư tôn thật đúng là hào phóng chữ vật tiên giới bên trong kiện thứ nhất đồ vật là hỗn độn tinh thạch khoảng chừng một trăm ư c phải biết thẩm dục móc sạch một tòa hỗn độn bí cảnh mới thu hoạch được hai mươi lăm ư c hỗn độn tinh thạch sư tôn tương đương với trực tiếp đưa hắn bốn tòa hỗn độn bí cảnh thu hoạch món đồ thứ hai thì là cột mốc giới là thứ này là đột phá giới chủ mấu chốt cũng là giới chủ tăng cao tu vi mấu chốt mà hỗn tiên vương trực tiếp đưa hắn tăng thêm r a luật sư thúc đưa tặng một n g h n tấn cột mốc cái k i a chính là sáu n g h n tấn sáu n g h n tấn cột mốc đủ để cho hắn tu luyện tới giới chủ cựu trọng ngoại trừ hôn đ ộ n tinh thạch cùng cột mốc bên ngoài còn có một trăm ư c hôn đ ộ n tệ đây là thực thể hôn đ ộ n tệ có thể trực tiếp hướng thẻ căn cước bên trong nạp tiền cuối cùng là một cái chiếc nhẫn màu đen thẩm dục lấy ra nhỏ máu nhận chủ sau tương ứng tin tức liền xuất hiện tại đầu óc hắn khiến cho thẩm dục trên mặt lần nữa hiện ra vẻ vui thích chương sáu trăm ba mươi b ố đột phá giới chủ cảnh chương sáu trăm ba mươi b ố đột phá giới chủ cảnh cái này mài chiếc nhẫn màu đen cũng không phải là chứa vật đạo cụ mà là một cái đặc thù cấp giới chủ vũ khí tâm niệm vừa động hát sáp giới chỉ bỗng nhiên hóa thành một bộ khôi giáp màu đen đem thẩm dục toàn bộ thân đều bao vây lại bộ giáp này có thể hoàn toàn tiếp nhận giới chủ lục trọng cùng trở xuống tất cả công kích có thể suy yếu giới chủ thất trọng 90% công kích giới chủ bắt trọng 80% công kích giới chủ cựu trọng 70% công kích sau một khắc một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại thẩm dục trong tay trường kiếm cũng là từ chiếc nhẫn bộ phận c h ố n n g ư n tụ tiếp lấy trường kiếm biến thành ao sau đó lại biến thành t ư ơ n g tóm lại một câu có thể căn cứ thẩm dục tâm ý cải biến thành bất kỳ binh khí chiếc nhẫn cũng nhẫn không có d Aaaa n cũng lời cho nó đặt tên, dứt khoát liền h Thầm cho khoát tự. đặt dứt Dục gọi giới. lời s u một Thầm khắc, Dục đ lão mặc tử thật hối hận a thật hối hận lúc trước không có bái sư nhìn thấy thẩm dục thu được như thế nặng nghề lễ bái sư lão mặc lần nữa tức giận đến chất bích tách rời nếu như hắn hiện tại có nhục thân hắn tuyệt đối sẽ lao ra đem những cái kia cho hắn quán tâu không cần bái sư suy nghĩ người nhìn thấy lão mặc đều sắp tức giận điên rồi thẩm dục lập tức an ổ i lão mặc à không nên quá hâm mộ ta đã tìm hiểu một bộ cấp giới chủ công pháp không bao lâu ta liền có thể đột phá tới giới chủ đến lúc đó ta giúp ngươi làm một bộ giới chủ thân thể còn không phải chút lòng thành sao ngươi nhanh như vậy liền tìm hiểu cấp giới chủ công pháp kia trước đó tại tiên giới vì sao lĩnh hội không được ngươi sẽ không phải đang diễn ta đi lão mặc chất vấn thẩm dục cười ha hả nói có lẽ là ngươi cung cấp công pháp cấp bậc quá thấp cho nên ta lĩnh hội không được không giống hôn thiên vương cho ta cung cấp công pháp chính là hôn đội cảnh công pháp trước tiên không đến một ngày ta liền tìm hiểu thiện nhân lão tử không muốn cùng ngươi nói chuyện nghe được thẩm dục lời nói lão mặc trực tiếp tự bế không tiếp tục để ý thẩm dục lão mặc ngươi ngủ trước một lát ta chuẩn bị bế quan tu luyện đang khi nói chuyện thẩm dục đem bảo tháp cho ngăn c á c h lên bởi vì hắn muốn sử dụng hệ thống tâm niệm vừa đậu hệ thống giao diện hiện hiện thẩm dục ánh mắt rơi vào công pháp kia một cột cũng khóa chặt đại hoang khai thiên kinh hậu tố là nhập môn hai chữ hiểu chữ đằng sau còn có dấu cộng thẩm dục điểm hạ dấu cộng lập tức s á t lục điểm bị trừ đi một triệu ức theo s á t lấy đại lượng công pháp kinh nghiệm rót vào thẩm dục trong đầu đem những kinh nghiệm này sau khi hấp thu công pháp của hắn cảnh giới liền đạt đến tinh thông tiếp tục thêm điểm s á t lục điểm bị trừ đi hai triệu ức đại lượng công pháp kinh nghiệm xuất hiện lần nữa tại thẩm dục não hải đem nó hấp thu tiêu hóa sau công pháp cảnh giới đạt tới tiểu thành lại một lần thêm điểm sắt lục điểm bị trừ đi bốn triệu ức công pháp kinh nghiệm lần nữa được kích rất nhanh hấp thu xong công pháp kinh nghiệm sau thẩm dục công pháp cảnh giới đạt đến đại thành lần nữa thêm điểm s á t lục điểm bị trừ đi tám triệu ức đem hải lượng công pháp kinh nghiệm sau khi hấp thu đại hoang khai thiên kinh cảnh giới liền đạt đến viên mãn cảnh hô hô thẩm dục p h u n ra một n g ụ m trọc khí đến giới chủ cảnh tu luyện hắn đã hoàn toàn hiểu rõ coi như không sử dụng hệ thống thêm điểm thẩm dục cũng có năm chắc tại một trăm năm bên trong đã đột phá tới giới chủ cảnh có thể thẩm dục từ trước đến nay không thích không có khổ miễn cơ ăn đã có thể đi đường tắt trong khoảng thời gian ngắn đạt tới giới chủ cảnh hắn vì sao lại muốn chính mình đi đột phá đâu ánh mắt đảo qua sát lục điểm. kia số lượng là tương đối sung túc. tu vi cột phía sau dấu cộng cũng là tồn tại. bắt đầu đi. khẽ quát một tiếng, thẩm dục ngay tại tu vi cột phía sau dấu cộng phía trên một chút xuống. lập tức, sát lục điểm bị trừ đi ba mươi nghìn vạn ước. còn thừa lại sáu trăm mười lăm nghìn ba trăm mười bảy vạn ước. hệ thống v i lực bắt đầu giáng lâm. cung cấp tốc ở trong cơ thể hắn mở ra một cái thế giới. mới xuất hiện thế giới vô cùng bồng b ề n tựa như hoàn toàn do khí thể tạo thành. tiếp l ấ y thẩm dục liền phát hiện có đại lượng cột mốc xuất hiện ở thế giới bên trong. cũng khảm nạm tới thế giới trong cách. theo s á t lấy thế giới liền bắt đầu ngưng kết giờ phút này thẩm dục liền như là một cái người đứng xem bởi vậy hắn còn tính toán hạn g hệ thống đầu nhập cột mốc có ít nhất một nghìn tấn tiếp lấy thẩm dục liền thấy rất nhiều hỗn độn linh tài xuất hiện ở thế giới bên trong cũng nhanh chóng hòa tan rơi vào thế giới bên trong mà hoang vu thế giới bắt đầu có sinh cơ không biết rõ qua bao lâu trong thế giới sinh cơ càng lúc càng nồng nặc lại có đại lượng hỗn độn linh khí chẳng bạo tiếp lấy sinh cơ cùng hỗn độn linh khí giao hòa biến thành một loại hoàn toàn mới năng lượng thế giới chi lực sau đó thẩm dục phát hiện đại hoang khai thiên kinh bắt đầu kéo thiên theo thế bắt đầu giới chi lực vận c hôn u y Vận chuyển hoàn thiên ế g ớ i chi i lực l vương trong sân lúc đầu đang nhàn nhã uống trà hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía thẩm dục ở lại sân nhỏ phương hướng đích thật là đại hoang giới lực tiểu tử này thế nào nhanh như vậy đã đột phá tới giới chủ cảnh hôn thiên vương trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng sau một khắc hắn lách mình rơi vào thẩm dục trong sân chăm chú cảm ứng khí thức rất bình ổn cũng không có t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu vì thế trong lòng của hắn vương lòng nói thật tại vừa rồi hắn rất là hoài nghi thẩm dục quá mức gấp công cầu lợi từ đó đột phá thất bại dẫn đến t ẩ u hỏa nhập ma thời gian trôi qua bất chi bất giác chính là gần thời gian một năm đã qua thẩm dục thân thể cùng linh hồn tại đại hoang giới lực rèn luyện hạn kinh nghiệm mấy lần thuế biến xa so với thì ra cường đại mấy chục lần thẩm dục dám khẳng định hắn hiện tại coi như không sử dụng đại hoang giới lực chỉ dựa vào đục thân trí lực đều có thể nhẹ nhõm đâm chết lúc đầu chính mình mà hoàn thành thăng cấp sau hệ thống v i lực cũng đi theo biến mất mà đi mắt nhìn tu vi cột tu vi đã biến thành giới chủ nhất trọng nhưng phía sau dấu cộng vẫn tồn tại biểu thị hắn vẫn như cũ có thể thêm điểm tăng cao tu vi nhưng hắn không còn dám thêm điểm hắn hiện tại đột phá tới giới chủ đã đầy đủ d ọ người nếu như liên tiếp đột phá mấy cảnh giới sợ là hôn thiên vương đều muốn đối với hắn sinh ra hưng thú đến dò xét bí mật của hắn thu hồi hệ thống giao diện thẩm d ụ n đứng dậy đi ra tu luyện thất sau đó phát hiện hôn thiên vương thế mà đứng ở trong sân sư tôn n g à i sao lại tới đây thẩm dục trước không người chào sau đó hỏi tiểu tử ngươi vừa mới đột phá sao không làm vững chắc tu vi liền chạy đi ra hôn thiên vương tức giận sư tôn tu vi của ta rất vững chắc thẩm dục nói ngay vậy hôn thiên vương phóng xuất ra suy nghĩ kiểm tra một hồi trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất lập tức nói tiểu tử ngươi thật là một cái quái v ẩ n vừa đột phá ngươi đại hoang giới lực liền không thể so với nhất giai đình phong trích l ệ h ơ n nữa tu vi cũng tương đối vững chắc ha, ha sư tôn quá khen Thầm dục cười ha hà dục cười nói, đúng rồi đúng sư tôn ta muốn h a y k h ô n ẩn g g i á c h thẩm dục g lập tức ghen đưa lên một cái m h ô ngựa chương sáu t i ă m ba mươi lăm sau khi đột phá giúp thường chương sáu trăm ba mươi lăm sau khi đột phá giúp thường đi đã ngươi đã đột phá tới giới chủ cảnh vậy cũng hẳn là nắm giữ một chút cấp giới chủ đạo thuận cùng thần thông đang khi nói chuyện hôn thiên vương ném cho thẩm dục hai cái ngọc giản thẩm dục xem xét sau một cái bên trong ghi lại mấy trăm môn đạo thuật một cái bên trong thì ghi lại hơn hai trăm môn thần thông chỉ thấy hôn thiên vương đi vào trong sân trước bàn đá ngồi xuống lấy ra ấm trà chén trà cho mình rót sau uống một h ư ớ n nói ngươi mặc dù là đệ tử của ta nhưng cũng là hỗn độn thương hội người v i sư chủ đạo thương hội tứ đại bộ môn một trong thiên bộ thiên bộ chủ quản tuần tra ngươi là muốn làm nội bộ tuần tra vẫn là ngoại bộ tuần tra khác nhau ở chỗ nào thẩm dục hỏi hôn thiên vương giải thích nói ngoại bộ tuần tra chủ yếu phụ trách tuần tra từng cái hỗn độn thành cùng tiên giới cửa hàng kinh doanh tình huống nội bộ tuần tra thì chủ yếu tuần tra tổng bộ từng cái bộ môn ngoại bộ tuần tra chất béo tương đối nhiều nội bộ tuần tra thì là thành thủy nha môn thẩm dục hơi kinh ngạc nói tiên giới cũng có thương hội cửa hàng hỗn độn vương đạo đương nhiên là có chỉ cần tứ giai cùng tứ giai trở lên tiên giới đều sắp đặt thương hội cửa hàng vậy ta vẫn là ngoại bộ tuần tra s ứ a thẩm dục suy nghĩ một chút nói cũng là không phải hắn mong muốn nhiều vất chất béo mà là lưu tại tổng bộ mong muốn đột phá đều không thế nào thuận tiện lại nói hắn đều bằng lòng lão mặc muốn giúp hắn làm một bộ giới chủ thân thể nếu như lưu tại tổng bộ cũng không cách nào làm áp vậy được vậy ngươi liền đảm nhiệm chúng ta thiên bộ cao cấp tuần tra s ứ phụ trách tuần tra trung hải vượt thứ chín nhỏ v ự c trăm năm tiền lương là một trăm triệu h ố n nội tệ vừa mới nói xong hôn tiên vương lại ném cho thẩm dục một cái lệnh bài lệnh bài chính diện biết ba cái tuần tra s ứ ba chữ to phía dưới còn có cao cấp hai cái chữ nhỏ hôn tiên tiếp tục nói ngươi trực tiếp nhỏ máu nhận chủ sau đó lệnh bài bên trong tiêu chú ngươi cần tuần tra cửa hàng vị trí đúng rồi ngươi có thể dựa theo lệnh bài lộ tuyến tiến hành tuần tra cũng có thể tự mình lựa chọn con đường khác nhau tiến hành tuần tra bất quá ngươi phụ trách những cửa hàng này tiền nhiệm tuần tra s ứ mới tuần tra qua không cần lập tức đi ngay tuần tra năm mươi năm sau xuất phát không sai biệt lắm ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hơn trường nắm một chút đạo thuật cùng thần thông trừ ngoài ra vì đi đường t h u ậ t tiện ngươi tốt nhất đi mua sắm một cái phi hành rời khí đa tạ sư tôn nhắc nhở đệ tử biết đưa tiến hôn tiên vương sau thẩm dục liền xem xét lên hôn tiên vương đưa tặng cho hắn đạo thuật cùng thần thông đem những n à y đạo thuật cùng thần thông sau khi xem xong hắn cũng không có lập tức tiến hành tu luyện lĩnh hội mà là về tới phòng ngủ lần nữa điều ra hệ thống giao diện hệ thống ta muốn tiến hành cấp giới chủ mười liên rút đốt cấp giới chủ mười liên rút mở ra lập tức sát lục điểm bị trừ đi một ngàn tỷ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được mười triệu vốn đ ộ n tinh thạch xin hỏi t ú c chủ phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được mười tấn c n mốc xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được cấp giới chủ khôi lỗi một cái xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được phi hành giới khí một cái xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hạch o được cấp giới chủ thần thông hóa thạch thần quang xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hạch o được cấp giới chủ thần thông bất bại phòng ngự xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hạch được hỗn độ linh tài thời không tinh thạch một khối xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hạch o được hỗn độ linh tài vạn tinh sa một tấn xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hạch được cấp giới chủ đạo thuật tinh thần phát tướng xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hạch được hỗn độ độ phủ xin hỏi phải trang nhận lấy thậm d ụ n g toàn bộ nhận lấy sau một、khắc. rút chúng phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống không gian kiện thứ nhất phần thưởng cùng kiện thứ hai phần thưởng đều không cần giới thiệu thẩm dục lấy ra thứ ba kiện phần thưởng cấp giới chủ khôi lỗi nhỏ máu nhận chủ sau thẩm dục hiểu rõ tới cái này khôi lỗi thực lực rất không tệ đặt đến giới chủ lục trọng thứ tư kiện phần thưởng là phi hành giới khí giống nhau nhỏ máu nhận chủ sau thẩm dục liền hiểu được công năng của nó tốc độ phi hành là thẩm dục trước đó thu hoạch được phi thuyền năm trăm l ầ n hơn nữa còn nắm giữ một cái không gian khiêu dược công năng n ả y vọt khoảng cách tương đương với một cái nhỏ v ự khoảng cách thứ năm kiện phần thưởng là một môn thần thông tên là hóa thạch thần quang chúng đích địch nhân sau có thể để đối phương trực tiếp hóa thành tảng đá hiệu quả phải xem địch nhân tu vi đến định nếu như cùng thẩm dục tu vi tương đối chúng hắn hóa thạch thần quang nếu như hắn không giải trừ đối phương liền vĩnh cựu sẽ trở thành một cái tảng đá nếu như tu vi cao hơn hắn đối phương chỉ có thể làm mấy canh giờ hoặc làm mấy dây tảng đá nhưng thẩm dục có thể thừa cơ hội này đem đối phương hóa thành tảng đá nắp ấy đặt tới đánh giết mục đích lấy ra quang cầu dung học sau thẩm dục liền nắm giữ hóa thạch thần quang môn thần thông này thứ sáu kiện phần thưởng vẫn như cũng là một môn thần thông tên là bất bại phòng ngự thi triển thần thông sau có thể hình thành một lồng ánh sáng bất bại lồng ánh sáng có thể bắn ngược cùng hấp thu công kích của địch nhân duy trì liên tục thời gian một canh giờ trong lúc này chỉ cần địch nhân không phải trực tiếp đánh nát bất bại phòng ngự đều có thể khôi phục nhanh chóng tới nguyên trạng giống nhau lấy ra quang cầu dung h ợ p sau thẩm dục liền nắm giữ môn này phòng ngự thần thông lại nói thứ bảy kiện phần thưởng thời không tinh thạch đây là một cái đỉnh cấp hôn đ ộ lính tài có thể dùng để chế tạo tu luyện thất tạo ra tu luyện thất nắm giữ khác biệt tốc độ thời gian trôi qua đáng tiếc thẩm dục giúp chúng chỉ có một khối thời không tinh thạch nhiều nhất chế tạo ra gấp mười tốc độ thời gian trôi qua tu luyện nhất lấy ra thời không tinh thạch sau thẩm dục đem nó thu nhập chữ a vật tiền giới cái tiếp theo phần thưởng vẫn là hỗn độn linh tài bất quá không bằng thời không tinh thạch cao cấp nhưng là giới chủ dùng để khuyết t r ư ơ n g tự thân thế giới mấu chốt hỗn độn linh tài giá cả cũng là không ít thứ chín kiện phần thưởng là cấp giới chủ đ ạ o thuật tinh thần phát tướng thi triển sau có thể gia tăng n ụ c thân cường độ nhỏ nhất gấp đôi lớn nhất mười lần đem nó dung học sau thẩm dục liền bắt đầu tiến hành thêm điểm tại hao phí một năm bạn ước sát lục điểm sau môn đạo thuật này trực tiếp đạt tới viên mãn còn t h a lại cuối cùng một cái phần thưởng tên là hỗn độn đột phụ cái này phụ lục thi triển sau có thể trong nháy mắt đem người na z i tới mặt khác đại vực bất quá nhiều nhất có thể sử dụng mười lần thu hồi rút thưởng giao diện thẩm dục giải khai lão mặc phòng tối sau đó đ ắ c ý nói lão mặc có cảm giác hay không cái gì khác biệt tiểu tử ngươi đạt tới giới chủ cảnh lão mặc quan sát sau đó hoảng sợ nói làm sao có thể chẳng lẽ ta ngủ một giấc mấy trăm năm ha ha ngươi không ngủ mấy trăm năm đi ngủ một năm mà thôi thẩm dục cười nói một năm ngươi đừng nói cho ta ngươi một năm đã đột phá tới giới chủ cảnh kia là đương nhiên biến thái thật sự là biến thái a ngươi không nên ghen ghét ta mà là hẳn là cảm thấy cao hứng ta càng sớm trở thành giới chủ liền càng sớm có thể giúp ngươi làm đến thân thể đúng rồi hỏi một câu ngươi là phải bị ta diệt đi linh hồn giới chủ thi thể vẫn là nắm giữ linh hồn đương nhiên là không có linh hồn rồi không phải bằng vào ta điểm này suy nghĩ cũng không cách nào thôn vệ đối phương linh hồn a lão mặc vẻ mặt buồn buồn ó i vậy được ta đã biết thẩm dục gật gật đầu cứ như vậy ta đi trước cho ta các phu nhân chúc đi vừa mới nói xong thẩm dục liền chui vào bất hủ tiên phủ chương 636, các sư minh sư tỷ chương 636, các sư minh sư tỷ sau một khắc thẩm dục xuất hiện tại bất hủ tiên phủ bên trong công tử ngài tới rồi thẩm dục vừa xuất hiện mới gặp cùng tuyết đầu mùa liền tiến lên đón hai người các ngươi thế nào không có đi tu luyện thẩm dục hỏi tuyết đầu mùa nói công tử chúng ta sáu cái thương l ư ợ c qua đại gia thay phiên lấy tu luyện miễn cho công tử ngài sau khi đi vào không ai hầu hạ ngài đang khi nói chuyện tuyết đầu mùa cùng mới gặp đã bày ra tốt cái bản mời hắn ngồi xuống tiếp l ấ y tuyết đầu mùa giúp hắn xoa bót mà mới gặp thì một bên cho thẩm dục ném mớm nước quả một bên pha t r à v ề phần những người khác không hề lộ diện không phải đối thẩm dục có ý kiến mà l à đều đang bế quan hướng tiên đế cảnh xung kích đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi đ ộ n g một tia thuần phí thế giới chi lực theo trong cơ thể hắn bay ra sau đó chia m ấ y c h ụ c sợi rơi vào chúng nữ thể nội có cái này sợi thế giới chi lực chúng nữ thiên phú và thể chất linh hồn cùng nộ tính đều sẽ đạt được tăng lên trên diện đ ộ n g dạng này các nàng cũng có thể càng nhanh đột phá tới tiên đế hơn nữa tu luyện về sau con đường cũng biết biến càng thêm thông thuận kế tiếp một đoạn thời gian thẩm dục đều tại bất hủ tiên phụ ở lại một bên hưởng thụ lấy tuyết đầu mùa cùng mới gặp hầu hạ một bên lĩnh hội hôn thiên vương ban thưởng đạo thuật cùng thần thông hôn thiên vương không chỉ là hôn đ ộ n thương hội tứ đại cự đầu càng là hôn đ ộ n hải tam đại đ ỉ n h cấp cao thủ một trong hắn thu thập đạo thuật cùng thần thông đương nhiên sẽ không c h í c l ệ n h bởi vậy mấy tháng xuống tới thẩm dục tìm hiểu ba môn đạo thuật cùng hai môn thần thông cái này ba môn đạo thuật một môn làm công kích đạo thuật một môn làm phòng ngự đạo thuật còn có một môn là huyễn thuật cấp đạo thuật công kích đạo thuật là tinh thần kiếm vũ. phong ngự đạo thuật là âm dương thần thuẫn h u y ê n thuật đạo thuật thì làm vô hạn trầm lân u đem cái này ba môn đạo thuật lĩnh hội tới sau khi nhập môn thẩm dục liền thông qua thêm điểm phương thức đem ba môn đạo thuật đều thêm điểm tới viên mãn hao phí chọn bệ bốn năm vạn đức sát lục điểm hai môn thần thông theo thứ tự là thông ngũ thần quyền cùng lôi ngục thần trưởng bất quá mong muốn tu thành cái này hai môn thần thông đến hao phí đại lượng hỗn độn linh tài những n à y hỗn độn linh tài có thể thông qua hỗn độn thương hội tiến hành mua sắm nhưng thẩm dục có cái càng đơn giản hơn phương pháp xử lý cái kia chính là trực tiếp tại giết chóc thương thành tiến hành mua x ă m cái này hai môn thần thông mua xuống dung h ợ p sau hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ cái này hai môn thần thông tâm niệm v ừ a động giết chóc thương thành h i ệ n hiện tại lục x o á t không bên trong đưa vào thần thông thông ngũ thần quyền tại điểm kích lục x o á t sau đó môn thần thông này liền xuất hiện ở giao diện môn thần thông này có thể không xem phòng ngự công kích địch nhân linh hồn giá bán mười vạn đức sát lục điểm mua một cái quang đoàn xuất hiện tại hệ thống không gian lấy ra dung học sau thẩm dục thần thông cột liền có thêm một môn thần thông tiếp đấy, thẩm dục lại đem lôi ngục thần trưởng cho lục soát đi ra lựa chọn mua sắm hao phí mười vạn đức sát lục điểm lấy ra quan g đoàn dung hợp sau thẩm dục lại nhiều nắm giữ một môn thần thông lại nắm giữ ba môn đạo thuật cùng hai môn thần thông thẩm dục cảm thấy tại giới chủ nhất trọng bên trong hắn hẳn là vô địch lại qua hai ngày thẩm dục cảm ứng được có người tại g õ đánh hắn cửa sân thế là lách mình ra bất hủ thiên phủ ở dưới sự k h ô n g chế của hắn cửa sân mở ra sau đó đại sư tỷ c ự ảnh đi đến đại sư tỷ thế nào có dành đến tiểu đệ đế nơi này thẩm dục cười ha hạ tiến lên sau đó một bên chào hỏi i ể u ảnh ngồi xuống một bên chuẩn bị cho nàng pha t r à tiểu thập tam không cần bận đ ộ n hôm nay ta tới là thông chi ngươi một tiếng ngày mai tới tham gia chúng ta sư môn tụ hội i ể u ảnh bình tĩnh nói cái khác sư minh sư tỷ đều trở về s a o thẩm dục hơi kinh ngạc mà hỏi hôn tiên vương liền hắn cùng một chỗ hết thể có mười ba người đệ tử ngoại trừ thập nhị sư minh nguyên siêu bên ngoài cái khác mười một người đều tại hôn đội thương hội chậm c h ễ cái nào đó chức vụ bởi vậy ngoại trừ cựu ảnh lưu tại hôn tiên vương bên người bên ngoài những người khác không có lưu tại thương hội toàn bộ bởi vậy bình thường rất khó toàn bộ tụ tập một đường đều trở về cựu ảnh gật gật đầu dù sao ngươi mới nhập môn bọn hắn những cái kia làm sư minh sư tỷ dù sao cũng phải cùng ngươi người sư đệ này nhận biết hạng uống trà thẩm dục đem pha nước trà ngon đưa cho cựu ảnh đối phương tượng trưng n h ấ p một hớp sau đó nói ngày mai giờ ngọ thành nội minh n g một lâu nhớ kỹ không cần đến chế. tốt đại sư tỷ ta nhất định đến đúng giờ thẩm dục nói cùng lúc đó thương hội trong tổng bộ mặt khác một tòa trong sân một cái thanh báo thanh niên cởi trêu ghẹo một cái khác thiếu niên tuấn mỹ nói thấp nhị mới nhập môn sư đệ đều đột phá tới giới chủ rồi ngươi chừng nào thì đột phá a nghe vậy nguyên siêu lại là lông mày c h ầ m xuống lão i ể u ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ ngươi cho là ta còn không bằng mười ba sao chính viễn cười cười thập nhị ngươi cũng không nên hiểu lầm ta chỉ là nhắc nhở ngươi sớm một chút đột phá đừng cho sư tôn thất vọng dù sao ngươi đem cảnh giới rèn luyện được hoàn mỹ đến đâu lại như thế nào ngươi đột phá giới chủ bất kỳ một tôn giới chủ đều có thể nhẹ nhõm đưa ngươi c h â n áp thử đường của ta ngươi không hiểu nguyên siêu hừ lạnh nói ta mỗi một bước đều đi được vô cùng nện vững chắc chỉ có dạng này trong tương lai ta khả năng đột phá tới vốn đ ộ cảnh các ngươi đột phá nhanh thì phải làm thế nào đây còn không phải dừng bước tại giới chủ lục trọng lao thập nhị ngươi nói như vậy liền không có ý tứ rồi ta hảo ý tới nhắc nhở ngươi ngươi không phải đâm t r o n g được ta chính v i ễ n sắc mặt có chút không dễ nhìn bởi vì hắn hoàn toàn chính xác vậy ở giới chủ lục trọng rất lâu cho dù có sư tôn hôn thiên vương chỉ điểm hắn cũng không thể đột phá hơn nữa hôn tiên h vương đã l ợ i bình qua hắn đợi này có thể đạt tới giới chủ cựu trọng cũng không tệ rồi hôn đ ộ n cảnh cũng đ ừ n g nghĩ ngay từ đầu hắn còn không có cam lòng nhưng nhiều năm xuống tới hắn cũng dần dần phóng bình tâm thái không thể đột phá tới hôn đột cảnh lại như thế nào đương nhiên hắn mặc dù thuyết phục chính mình nhưng bị sư nệ của mình đề cập nội tâm vẫn còn có chút khó chịu người là nhắc nhở ta sao nguyên siêu kinh bị mắt nhìn chính nguyễn ta đều không hiếm có vạch trở ngươi đơn giản là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhìn ngươi nói không nên đem ta cái này làm sư huynh nghị đến quá âm u chính nguyễn ra vẻ bất mặt nói chẳng lẽ không đúng sao nguyên siêu cười khẩy nói tốt nhỏ thập nhị ta tốt ngươi nói không thông ta l ư ờ i nhát cùng ngươi lại nói t r ị n h h u y ễ n không muốn ở lại trực tiếp phẩy tay á o bỏ đi mà phía sau còn truyền đến một tiếng cười nhạo âm thanh cái này khiến trịnh h u y ễ n âm thầm cắn r ă n g nhỏ thập nhị nếu như ngươi không phải sư đ ệ ta lao tử không phải đem ngươi răng đập nát đầu lưỡi cho rút một bên khác cựu ảnh trở lại viện tử của mình phát hiện bên trong nhiều hai người chính là tam sư mội tiên tuệ tử cùng ngũ sư mội độc cô yến các ngươi sao lại tới đây cựu ảnh đối hai nữ đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai nữ tiến lên một trái một phải ôm lấy cựu ảnh một đầu cánh tay nói đại sư tỷ chúng ta đây là nghĩ ngươi đ â u đúng vậy a đại sư tỷ mấy chục năm không thấy chúng ta quá nhớ ngươi đối mặt hai nữ lấy lòng lời nói cựu ảnh lại không để mình bị đẩy vòng vòng nói đi hai người các ngươi đến cùng có chuyện gì hai nữ theo sau khi nhập môn đều đi theo nàng phía sau cái mông bởi vậy nàng đối hai nữ tính cách cũng là vô cùng hiểu rõ chương sáu trăm ba mươi bảy tụ hội bên trên xung đột nhỏ chương sáu trăm ba mươi bảy tụ hội bên trên xung đột nhỏ thiên tuệ tử ra v ẻ ủy khuất nói sư tỷ ngươi nói như vậy cũng quá làm chúng ta thương tâm rồi đúng vậy a đúng vậy a đ ộ c cô yến mười phần nhận đồng gật gật đầu đã các ngươi không muốn nói sự tình liền l ă n chứng a ta còn phải tu luyện ưu ảnh không nhịn được nói lập tức hai nữ biến sắc sau đó từ thiên tuệ tử nói đường a sư t h chúng ta thật sự là cố ý tới thăm ngươi bất quá xem ngươi đồng thời cũng nghĩ cùng ngươi tìm hiểu hạ tiểu thập tam tình huống đ ộ c cô yến nói theo nghe nói tiểu thập tam chính là cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài vừa mới bái nhập sư môn đã đột phá tới giới chủ cảnh cái này có cái gì tốt hỏi thăm ngày mai sẽ là chúng ta sư môn tụ hội chính các ngươi hỏi hắn không được sao cựu ảnh tức giận nói nhưng chúng ta chính là sốt u ruột đi đang khi nói chuyện hai nữ nhanh chóng trao đổi hạ ánh mắt sau đó cùng một chỗ lay động lên cựu ảnh cánh tay đại sư tỷ ngươi liền nói một chút đi đừng lung lay cựu ảnh h ô n g ngừng các ngươi nghe được không sai tiểu thập tam đích thật là cấp độ yêu n g h i ệ t thiên tài hắn không đến thiên t u ế liền đạt tới bất hủ cựu trọng tiến vào sư tôn công pháp thế giới vô dụng một ngày liền tìm hiểu đại hoàng khai thiên kinh sau đó chỉ phí phí hết một năm đã đột phá tới giới chủ cảnh ta biết đều nói cho các ngươi còn có cái gì muốn hỏi nghe cựu ảnh kiểu nói này thiên t u ệ tử cùng đ ộ c cô yến đều lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ thiên t u ệ tử trời ạ chúng ta vị tiểu sư đệ này cũng quá người t i ê n quá yêu nghiệt không được về sau ta phải thật tốt nghịch vợ nói không chừng hắn về sau có thể trở thành hôn đ ộ i cảnh đ ộ c cô yến thâm dĩ vi như nói không tệ xem ra tiểu sư đệ t i ê n tài trình độ so đại sư tỷ nhị sư minh cùng thất sư đệ đều mạnh đến sớm tạo mối quan hệ đ n g nhiên đ ộ c cô yến cảm nhận được một cố lấy ý quay đầu nhìn lại phát hiện đại sư tỷ cựu ảnh đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem nàng lập tức ý thức được nói sai vội vàng giải thích nói đại sư tỷ đừng nóng giận ta chỉ là lanh mồm lanh miệng mà thôi không có ý tứ gì khác hai người các ngươi xéo đi nhanh lên xem lại các ngươi liền thiền nhìn thấy cựu ảnh dường như thật tức giận hai nữ cũng không dám dừng lại thêm trực tiếp chuẩn đi hô hô đổi hai nàng này sau cựu ảnh cũng là nhẹ nhàng tở ra đối hai vị này sư m ộ i nàng cũng có chút thân cận có thể hai vị này có chút quá mức làm ở mỹ tính tình của nàng lại l ệ n h lạnh cho nên tại độc cô yến nói nhầm sau nàng sẽ giả bộ sinh khí quả nhiên cái này hai hàng lo lắng bị nàng trừng phạt liền xám xịt rời đi vất quá nghĩ đến hai nữ lời nói ê u ảnh cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm tư thầm nghĩ trong lòng tiểu thập tam sẽ không phải so ta còn muốn trước một bước đột phá tới hỗn độn cảnh à. sư tôn mười ba người đệ tử bên trong trước đó chỉ có nàng nhị sư đệ phí nam hầu cùng thất sư đệ trưởng lưu phong có khả năng nhất đột phá tới hỗn độn cảnh nhưng theo thẩm dục tuổi tác cùng lĩnh hội đại h o a n g khai thiên kinh tốc độ tới nói ba người bọn họ đều muốn so thẩm dục kém một bậc không ngừng đừng nhìn thẩm dục hiện tại mới giới chủ nhất trọng nhưng nói không chừng trong tương lai thẩm dục đều đạt đến giới chủ cựu trọng ba người bọ vẫn là dừng lại tại giới chủ cựu trọng liền lấy tam sư hội thiên tuệ từ mà nói lúc trước thất sư đệ trưởng lưu phong nhập môn thời điểm nàng liền đã giới chủ ngũ trọng cảnh chờ trường lưu phong đột phá tới giới chủ cựu trọng nàng mới khó khăn lắm đ ạ t tới giới chủ thất trọng đ ạ t đến giới chủ cảnh sau thời gian nhoáng một cái đã đến sáng ngày thứ hai tiếp cận giờ ngọ thẩm dục cũng xuất hiện ở tứ tượng hỗn độn thành đông thành không tệ hỗn độn thương hội tổng bộ ở vào một tòa loại cực lớn hỗn độn thành bên trong tòa này hỗn độn thành từ hỗn độn thương hội tứ đại cự đầu liên thủ chế tạo về phần hỗn độn thương hội tổng bộ chỉ chiếm căn cứ nội thành sau đó đông nam tây bắc bốn tòa thành khu đều ở và o mở ra trạng thái hôn độn thương hội chính là làm ăn giảng cứu dĩ hòa vi quý. so sánh cái khác đỉnh cấp thế lực đối đ ạ i những sinh linh khác thái độ đều tương đối ôn hòa cho nên đến tứ tượng hôn độn thành định cư sinh linh rất nhiều bởi vậy tứ tượng hôn độn thành cũng là hôn độn hải phồn hoa nhất số người nhiều nhất thành trì đương nhiên giá phòng nơi này cao hơn tiêu phí cũng càng cao cũng tụ tập càng nhiều kẻ có tiền thương nghiệp không khí cũng càng đồng thậm chí ở chỗ này còn có mặt khác tứ đại thế lực cao cấp cứ điểm đương nhiên càng ít không được cái khác cỡ lớn thế lực tầm trung cứ điểm về phần thế lực nhỏ kia là không có thực lực ở chỗ này khởi đầu cứ điểm dù sao chỉ là đắt đỏ giá phòng tiền thuê bọn hắn đều đ ạ m đường không nổi về phần minh nguyệt lâu chính là tư tưởng hôn độn thành cấp cao nhất quán rượu cũng là hôn độn thương hội phụ thuộc thế lực một trong có hôn độn thương hội chỗ dựa tự nhiên không ai dám tại minh nguyệt lâu náo h sự bởi vậy minh nguyệt lâu cũng càng mở càng náo nhiệt tại nhiều tòa hôn đồn thành đều có bọn hắn trí nhánh thẩm dục đi vào minh nguyệt lâu rơi xuống liền có cái khuôn mặt hiền lành trung niên nam nhân mang theo hai người thị nữ tiến lên đón người này nhìn như hiền lành không có được bất kỳ tính nguy hiểm nhưng trên thực tế đối phương cũng là cấp giới chủ cáo thủ lão hủ minh nguyệt lâu trưởng quỹ hầu diệu gặp qua mười ba công tử hầu trưởng quỹ không cần đa lễ ta sư minh các sư tỷ tại cái nào bạo xương thẩm dục khách khí đáp lại nói mười ba công tử mời cùng lão hủ đến hầu diệu lập tức làm ra mời trạm mang theo thẩm dục đi tới minh nguyệt lâu tầng cao nhất duy nhất trong dạng đẩy cửa tiến vào thẩm dục liền phát hiện bọn hắn tiến vào một cái tiểu thế giới tòa này trong tiểu thế giới cảnh sát ưu mỹ càng có nhiều chỗ kỳ quan đặt mình vào trong đó khó tránh khỏi sinh ra tâm thần thanh thản cảm giác mà thẩm dục một k i ề n sư minh nhóm thì tại một ngọn núi san bằng trên đỉnh núi bất quá người còn chưa tới đủ chỉ chín người t i ưu ảnh cũng ở trong đó một trong nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm đám người khi nhìn đến thẩm dục sau nao nao đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn gặp qua các vị sư minh sư tỷ tiểu đệ thẩm dục rơi vào đỉnh núi thẩm dục khẽ không người hướng ở đây tất cả mọi người hành lễ ha ha mười ba sư đệ không cần đa lễ ta là ngươi nhị sư minh phí nam hậu gặp qua nhị sư minh thẩm dục lần nữa ân cần thăm hỏi tiểu thập tam ta là ngươi tam sư tỷ thiên t u ệ tử tiểu thập tam ta là ngươi ngũ sư tỷ độc cô yến ở đây sư minh sư tỷ đều là tự báo danh hảo hơn nữa mỗi người thái độ đều lộ ra ôn hòa còn lộ ra mấy phần thân cận tại đại gia m ờ i mọc thẩm dục cũng ngồi xuống cùng đại gia nói chuyệt phiếm chỉ chốc lát sau mặt khác mấy cái sư minh sư tỷ cũng đến trong đó thập nhị sư minh nguyên siêu nhìn về phía thẩm dục ánh mắt liền không có như vậy ôn hòa ngược lại mang theo vài phần xem kỹ v ậ phần cựu sư minh trịnh miễn khi nhìn đến một màn này biểu lộ lại tương đối nghiêm ngẫm n g nhiên nguyên siêu mở miệm nói mười ba sư đệ cái này tu luyện liền cùng làm người như thế đến hệ n vững nền móng của mình l ô mang đột phá đối tương lai không có chỗ tốt nghe được nguyên siêu lời nói thẩm dục hơi s ư ơ n g sở lập tức cười nói t h ậ p nhị sư minh nói là ta sẽ chú ý t h ậ p nhị sư đệ người mới bất d i ệ t cảnh người ta mười ba sư đệ cũng đã đạt tới giới chủ cảnh người nói như vậy có chút không thích hợp à nhìn thấy thẩm dục thái độ bình thản cũng không có phản bác nguyên siêu ý tứ chị nguyễn h lại là nhịn không được mở miệng chân hỏi nghe nói như thế cựu ảnh ngướng mày bất mãn chừng mắt nhìn chị nguyễn cảm nhận được cựu ảnh ánh mắt chị nguyễn lập tức cổ c o rụt lại vội v ằ n g nói thật có lỗi ta mới vừa nói nói vậy thập nhị cùng mười ba hy vọng các ngươi bỏ qua cho làm sư minh cho các ngươi nói xin lỗi chương sáu trăm ba mươi tám tướng hôn tiên vương đòi hỏi luyện đan p h á p môn chương sáu trăm ba mươi tám tướng hôn tiên vương đòi hỏi luyện đan p h á p môn thẩm dục cười cười biểu thị không thèm để ý cũng là nguyên siêu phát ra hử lạnh một tiếng còn nghiêng đầu qua một bên hiển nhiên không nguyện ý như thế tha thứ chính nguyễn thấy thế p h ưu ảnh lại trừng mắt nhìn chính nguyễn cũng có lớn nào có ngươi dạng này làm sư minh chính nguyễn ngượng ngùng cười một tiếng nói rằng đại sư tỷ ta sai rồi về sau cũng không dám nữa lại có về sau đừng trách ta thay thầy tôn giáo hơn ngươi cựu ảnh hư lạnh nói lại đối nguyên siêu nói nhỏ thập nhị ta đã giáo hấn qua lão cửu hôm nay mọi người khỏe không dễ dàng tụ tập một đường ngươi cũng đừng đáng tức giận là đại sư tỷ ta đã biết nguyên siêu gật gật đầu tất cả mọi người tới đông đủ để cho người ta đưa rượu và đồ ăn lên chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện lúc này phí nam hầu mở miệng nói bát sư minh kiếm n g u y ệ t sơn phụ hòa nói là cực là cực vừa ăn vừa nói chuyện nói đến đây hắn lại khiêu khích nhìn về phía thất sư minh trường lưu phong lần trước ta bị thất sư minh q u a chén hôm nay ta muốn tìm về c h à n g tử Tốt, liền sợ ngươi lần này lần nữa bị ta q u a chén trường lưu phong mắng trả lại rất nhanh tương đạo mỹ bị món ngon cùng tuyệt thế rượu ngon bị đưa tiền đến t i ê u ảnh kêu gọi đại gia tranh thủ thời gian đậu bữa ở chỗ này đại gia không có ăn không nói ngủ không nói quen thuộc bởi vậy bầu không khí tử vừa mới bắt đầu liền tương đối náo nhiệt đông nhiên có người đem chủ đề chuyển rời đến hôn đồn thương hội nội bộ thi đấu bên trên sau đó tất cả mọi người bắt đầu nghị luận h ô n độn thương hội nội bộ thi đấu một vạn năm cử hành một lần tỉ thí cũng không phải là tu vi mà là tỉ thí luyện đan luyện khí trận pháp vẽ bùa cùng nổ tính mười hạng đầu có thể nắm giữ tiến về h ô n độn chỉ tu luyện trăm năm cơ hội trong người đứng đầu thì có thể thu được nhất định tu hành tài nguyên ban thưởng tam sư tỷ h ô n độn chỉ là địa phương nào nghe được mười hạng đầu ban thưởng thẩm dục mở miệng dò hỏi thiên tuệ tử vốn là có ý giao h ả o thẩm dục nghe được hắn đặt câu hỏi lập tức giải thích nói hỗn độn chỉ bên trong linh dịch từ các loại thiên địa nguyên dịch điều phối mà thành cái này bí phương chỉ có chúng ta hỗn độn thương hội có tại hỗn độn chỉ bên trong tu hành trăm năm so ra mà vượt ở bên ngoài tu luyện mười ba năm nhất là tu vi thấp ở bên trong tu luyện trăm năm tăng lên ba năm cái tiểu cảnh giới cũng không tính là hiếm lạ sự tỉnh mười ba ngươi vừa mới đột phá giới chủ cảnh nếu như ngươi tiến vào hỗn độn chỉ tu luyện trăm năm nói không chừng ngươi có thể trực tiếp đột phá tới giới chủ nhị trọng trước đó mười tên cũng không tốt cấp đ o ạ ta thẩm dung hỏi kia là đương nhiên thiên tuệ t ử nói mỗi giới tham gia thi đấu nhân số cao đến mấy trăm vạn hơn nữa không khảo thí tu vi khảo thí t ă n nghệ sư h u n h đệ chúng ta bên trong cũng liền nhị sư minh am hiệu luyện ăn Thất sư đ ệ am hiểu t r ấ t pháp mười sư m ộ i am hiểu phụ lục nhưng bọn hắn muốn đi vào mười vị trí đầu cũng không dễ dàng những người khác thì càng khỏi phải nói về phần mười ba ngươi mới tiên t u ế không đến chỉ sợ cũng không có thời gian đi nghiên cứu tạp nghệ cho nên lần này nội bộ thi đấu ngươi cũng đừng nghĩ rồi lúc này i ể u sư m i n h bỗng nhiên chen vào nói tiểu thập tam A, tu vi mới là căn bản ngươi cũng không nên đem tâm tư đặt ở tạp nghệ phía trên miễn cho làm c h ễ ngại ngươi tu hành i ể u sư m i n h nói là thẩm dù không có phản bác nói thật đối tiến về hôn đồn chỉ tu hành cơ hội hắn thật đúng là không có để v à mắt nhưng là tiến về hỗn độn trì tu hành lại có thể trở thành che lớp hắn tu v i tăng lên quá nhanh nguyên nhân mấy canh giờ sau sư môn tụ hội kết thúc đại gia ai về nhà đấy về phần thẩm dục cùng một kiền sư minh sư tỷ tình cảm mới vừa quen có thể có cái gì tình cảm bất quá cũng là tam sư tỷ thiên tuệ t ử cùng ngũ sư tỷ độc cô yến đối với hắn tương đối nhiệt tình trong đó mười sư tỷ cơ thiên giao so cựu ảnh còn l ệ n h toàn bộ hành trình cũng liền vừa gặp mặt lúc chào hỏi đối phương đáp lại một tiếng về sau chẳng hề nói một câu qua trừ ngoài ra thập nhị sư minh nguyên siêu t ự hồ đối với hắn cũng có một chút ý kiến đối với cái này hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn cũng không phải hỗn độn tinh h ạ c h không thể để cho tất cả mọi người ưa thích sáng ngày hôm sau thẩm dục đi tới sư tôn hôn thiên vương bên ngoài viện vừa mới chuẩn bị gõ cửa cửa sân liền mở ra tiểu tử ngươi đạo thuật cùng thần thông tu luyện được thế nào hôn thiên vương cười hỏi khởi bẩm sư tôn đệ tử đã học được ba môn đạo thuật cùng hai môn thần thông thẩm dục nói a hôn thiên vương hơi kinh ngạc thi triển đi ra nhìn xem ngay ở chỗ này thẩm dục thử dò xét nói cứ việc thi triển chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có thể bị thương vì sư trong nội viện một ngọn cây c ỏ c cỏ, cỏ? hô n tiên vương tức giận là sau một khắc thẩm dục kết động đạo quyết lập tức ngôi sao đầy trời hiện hiện t i ế p lấy hóa thành một đạo đạo tinh quang rơi xuống phía dưới viên mãn cấp đạo thuật thấy cảnh này hô n tiên vương hơi kinh hãi sau đó vung tay lên rơi xuống tinh vũ đ ô n g nhiên tiêu tán không thấy thấy thế thẩm dục thi triển thứ hai môn đạo thuật âm dương thần thuẫn tại âm dương thần thuẫn hình thành sau hô tiên vương tự mình ra tay kiểm tra một hồi lại là càng thêm hài lòng sau đó thẩm dục lại thi triển thứ ba môn đạo thuật vô hạn trầm luân cùng mặt khác hai môn thần thông lại là nhường hôn tiên h vương càng phát ra hài lòng tiểu tử ngươi ngộ tính so ta tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều nói đi ngươi lần này tới thấy vi sư có chuyện gì thẩm dục nói sư tôn đệ tử mong muốn tham gia nội bộ thi đấu cho nên muốn hướng sư tôn hướng cầu một môn luyện đàn phát môn hôn tiên h vương hơi s ữ n g sở lập tức cười gật đầu đổi lại những người khác vi sư khẳng định không cho bất quá tiểu tử ngươi ngộ tính cường đại như vậy cũng là có thể thử một chút đây là vi sư thu thập luyện đan p h á p m ô n đều cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu nếu như ngươi có thể ở nội bộ thi đấu bên trong c ấ p đoạt mười vị trí đầu vi sư lại ban thưởng ngươi một cái đồ tốt đa t ạ sư tôn đệ tử khẳng định không cho ngươi thất vọng đúng rồi luyện đan trọng yếu nhất là thực tiễn những n à y tài liệu luyện đan liền cho ngươi đi thử tay người a đang khi nói chuyện hôn tiên vương lại ném cho thẩm dục một cái chữ vật t i h n giới thẩm dục kiểm tra một hồi bên trong lại là trồng chất như núi tài liệu luyện đan thẩm dục lần nữa cảm tạ hôn tiên vương sau mới cáo tử trở lại viện tử của mình thẩm dục liền bắt đầu lấy ra hôn thiên vương cho luyện đan p h á p môn xem xét sau thẩm dục trên mặt lộ ra vẻ chấn động bởi vì bên trong ngọc giản này ghi chép mấy ngàn bộ luyện đan điện tịch thẩm dục tay cầm chí linh châu bắt đầu đối với mấy cái này luyện đan điện tịch tiến hành đọc lĩnh hội ngay đầu tiên hắn tìm hiểu mười hai bản luyện đan điện tịch đều đạt đến nhập môn cấp độ ngay kế tiếp hắn thì tìm hiểu mười lăm bản luyện đan bi tịch tới ngày thứ ba hắn trực tiếp tìm hiểu hai mươi hai bản luyện đan bi tịch sau đó hắn bắt đầu đối cái này bốn mươi chín bộ luyện đan điện tịch tiến hành thêm điểm tại hao phí một trăm hai mươi b ố vạn đức sát lục điểm sau cái này bốn mươi chín bộ luyện đan điện tịch toàn bộ tu luyện tới viên mãn trạng thái tại hoàn toàn hiểu rõ bốn mươi chín bản luyện đan điện tịch sau thẩm dục cảm thấy hắn luyện đan trình độ đạt đến rất cao một cảnh giới bất quá vì vững bước, bước tiến vào mười vị trí đầu hắn lần nữa lĩnh hội còn lại điện tịch bởi vì luyện đan trình độ tăng lên trên diện động lĩnh hội cái khác điện tịch thẩm dục tốc độ càng nhanh ngày thứ tư trực tiếp tìm hiểu bốn mươi lăm bản luyện đan điện tịch ngày thứ năm tìm hiểu sáu mươi sáu bản luyện đan điện tịch khi thời gian đi vào ngày thứ mười thẩm dục hết thể tìm hiểu năm trăm linh hai bản luyện đan điện tịch. sau đó hắn lần nữa đôi những cái kia lĩnh hội tới nhập môn điện tịch tiến hành thêm điểm n h ư n g thẩm dục ngoại ý muốn chính là hắn đem bốn trăm n h i ề u bộ luyện đan điện tịch thêm điểm tới viên mãn cũng so trước đó bốn mươi chín bộ nhiều một chút sát lục điểm cuối cùng chỉ hao phí một trăm năm mươi vạn ước thêm điểm hoàn tất sau thẩm dục luyện đan trình độ lại tăng lên một cái đại cảnh giới thẩm dục hắn cho rằng chỉ cần có đầy đủ vật liệu hắn có thể luyện chế ra nhường giới chủ tăng cao tu vi đan dược chương sáu trăm ba mươi chín thân tín tùy tùng chương sáu trăm ba mươi chín thân tín tùy tùng mặc dù thẩm dục luyện đan thuận đã rất cao nhưng hắn cảm thấy hắn nắm giữ luyện đan thuật có chút thô tạp bởi vậy hắn cũng không tính lập tức luyện đan mà là trước tiên đem những n à y luyện đan thuật tiến hành trình hợp có t r í linh châu tương trợ nộ tính của hắn có thể nói người tiên chỉ tốn ba ngày thời gian liền đem những n à y luyện đan thuật cho trình hợp hơn phân nửa nhiều nhất hai ngày liền có thể đem tất cả luyện đan thuật trình hợp h o à n tất nhưng vào lúc này hắn cửa sân bị gõ vang mở ra cửa sân đem tam sư tỷ thiên tuệ tử nói vào đầu tiên là mời nhập ngồi lại tự mình pha trả thiên tuệ tử cầm lấy nước trả nhấp một hớp nói tiểu tháp tam ngươi chính là hôn tiên vương đồ đệ bên người lại ngay cả phục vụ thị nữ đều không có nếu không làm sư tỷ đưa người mười cái đa tạ sư tỷ quan tâm ỳ thật ta có thị nữ chờ thêm đoạn thời gian ngươi liền có thể gặp được thẩm dục cười cười nói chờ hắn chỉnh hợp xong luyện n a n thuật lại luyện chế ra đ ă n g l ư ợ c nhường chúng nữ đều tăng lên tới tiên đế cảnh hắn liền có thể đem xuân nha đông nhi chờ sáu cái thị nữ theo bất hủ tiên phủ phóng xuất hầu hạ hắn nghe nói thẩm dục có thị nữ thiên t u ệ tử không khỏi lộ ra vẽ tiếp với bất quá lập tức nàng lời nói xoay chuyển tiểu tha tam ta nghe nói sư tôn an bài cho ngươi ngoại bộ cao cấp tuần tra sứ chức vụ đúng không thẩm d ụ n gật g gật đầu đúng vậy tam sư tỷ bất quá sư tôn nói ta cái này tuần tra sứ không cần lập tức tiền nhiệm tiếp qua năm mươi năm đi tuần tra cũng không m u ộ n xem ra sư tôn rất vừa ý n g ư ơ i à phải biết sư tỷ ta lúc đầu đột phá tới giới chủ sau sư tôn chỉ cấp ta an bài một cái trung cấp tuần tra sứ thiên t u ệ tử cười ha hả nói bất quá sư đ ệ tuy nói ngươi năm mươi năm sau mới nhậm chức nhưng có chuyện ngươi tốt nhất sớm làm chuyện gì à, còn mời tam sư tỷ chỉ điểm thẩm d n g nói thân làm cao cấp tuần tra sứ dù sao cũng phải có mấy cái thân tín cùng tùy tùng a cũng không thể chuyện gì đều tự thân đi làm a thiên t u ệ tử cười ha hả nhắc nhở ý của sư tỷ là cần ta tự mình mời chào thân tín cùng thủy tùng thẩm dục nói kia là tự nhiên thiên t u ệ tử gật gật đầu dựa theo chúng ta hỗn độn thương hội q u ý củ cao cấp tuần tra s ứ có thể mời chào bốn cái giới chủ đích thân tin mời chào mười cái bất diệt cảnh làm thủy tùng mặc kệ là thân tín cùng thủy tùng đều có thể căn cứ người yêu thích mời chào sau đó đem danh tự báo đến thương hội liền có thể bọn hắn tiền lương từ thương hội đ ế n phát hóa ra là dạng này thẩm dục lộ ra vẻ chợ hiểu thiên huệ tử tiếp tục nói tiểu thập ta ngươi không biết là thương hội cao cấp tuần tra s ứ vẫn là hôn thiên vương đệ tử nếu như ngươi thả ra gió muốn mời chào thân tín cùng tùy tí tùng khẳng định sẽ có đại lượng sinh linh đến đây nhận lời mời thậm chí vì lên làm thân tín của ngươi rất nhiều người phía sau gia tộc đều bằng lòng đưa lên trọng lễ còn có thể dạng này thầm dục hơi cảm giác ngoài ý muốn ngươi cho rằng đâu thiên tuệ tử cười nói hỗn độn thương hội thật là hỗn độn hải ngũ đại đình cấp thế lực một trong nhiều ít người bóc đến nhọn cả đầu đều muốn trở thành hỗn độn thương hội thành viên đáng tiếc thương hội của chúng ta cũng không phải tốt như vậy tiến nói đến đây thiên tuệ tử câu chuyện lần nữa nhất chuyển sư đ ệ có thể hay không cho ta hai cái tùy t ú n g danh lệ n g ư ơ i yên tâm ta cho n g ư ơ i để cử người tới khẳng định không kém hơn nữa nên có cấp bậc lệ nghĩa cũng sẽ không thiếu nghe đến đó thẩm dục minh bạch thiên tuệ tử tới cửa d ụ ý cười hỏi tam sư tỷ để cử là ai thiên tuệ tử thở dài nói đều là tộc ta bên trong người ta cũng không tốt chối tử cho nên mới mặt dạy tìm tới tiểu thập tam ngươi thẩm dục có chút trầm âm g ậ t g ậ t đầu điều tôi ngươi đem người gọi tới thử một chút ta nếu như không có vấn đề ta liền nhận lấy thiên tuệ tử nghe vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tiểu thập tam ngươi thật tốt sư tỷ c ả m ơn ngươi xem như sư tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình tất cả mọi người là đồng môn không cần thiết như vậy k h á c h khí ân tình coi như xong thẩm dục cười k h o á t khoác tay nghe vậy thiên vệ tử không khỏi rất là cảm động cũng mở miệng hứa h ẹ n nói tiểu thập tam chuyện này làm sư tỷ nhớ kỹ về sau có làm được cái gì đến lấy sư tỷ xin cứ việc mở miệng chỉ chốc lát sau thẩm dục đưa tiễn thiên vệ tử song phương ước định sau ba ngày nàng sẽ đem trong gia tộc hai vị bất diện cảnh mang đến nếu như phù hợp liền đảm nhiệm t h y tùng của hắn mà thẩm dục thì tiếp tục chỉnh hợp luyện đan thuật bất chi bất giác lại không nhiều hơn đi hai ngày thẩm dục rốt cục đem luyện đan thuật hoàn toàn chỉnh hợp lần này chỉnh hợp sau thuật luyện đan của hắn lại có nhất định tăng thêm thế là hắn quyết định luyện đan tại hôn thiên vương đưa tặng tài liệu luyện đan bên trong một phen chọn lựa thẩm dục lợi dụng đại hoang giới lực ngưng tụ ra một cái đan lô sau đó đem dược liệu lần lượt đầu nhập đan lô hắn thì tiện tay đánh ra mấy đạo đ á n quyết nửa khác đồng hồ sau đan lô mở ra một cô mùi thuốc tràn mở ra theo sát lấy thập nhị mai mật mà vô cùng đan dược theo đan lô bên trong bay ra hoàn mỹ thẩm dục kiểm tra một hồi những đan dược này phẩm chất âm thầm gật gật đầu lo đan dược này phẩm chất đều đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái đem nó thu hồi sau hắn lại tiếp tục luyện chế ra hai lô đều là cực kỳ hoàn mỹ trạng thái tiếp lấy thẩm dục cầm đan dược tiến vào bất hủ tiên phủ ngoại trừ diệp thiên l y bên ngoài mỗi người tặng cho một cái thẩm dục dám khẳng định chỉ cần tiêu hóa hắn đưa tặng đan dược chúng nữ tu vi đều có thể đạt tới tiên đế cảnh ngay tại hắn dự định quan sát chúng nữ đột phá lúc cửa sân lần nữa bị g ó vang nguyên bản thẩm d ụ tưởng rằng tam sư tỷ t i ê n tuệ t người tới lại là cựu sư minh chính h u y ễ n giống nhau thẩm dục đem hắn mời tiến đến nhập ngồi sau đó tự mình pha t r à đưa lên tiểu thập tam ngươi tại học tập luyện đan sao chị n h h u y ễ n ngửi thấy trong sân lưu lại đan hương mở miệng dò hỏi thiện tay thử một chút thẩm dục cười qua loa nói tiểu thập tam à mời sư minh một lời khuyên đừng đem tâm tư lãng phí ở tạm nghệ phía trên ngươi đang dược luyện đến cho dù tốt cũng bất quá là thương hội công cụ người vẫn là nhiều đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện tương đối tốt chị nguyễn mở miệng giáo dục lên thẩm dục thẩm dục cười cười cũng không có phản bác sau đó mở miệng hỏi Tiểu i sư m nếu h thật Trịnh lần là này n tới việc. cửa có như nói, tiểu p n g ơ i không phải thiên tuệ từ sớm đã nói với hắn chuyện này hắn thật đúng là coi là chị n g n y ễ n là vì tốt cho hắn hiện tại xem ra cái này chị nguyễn hơn phân nửa là thu người khác chỗ tốt mới hướng bên cạnh hắn nhét người thế là hắn nói thân tín sự tỉnh không thể thiệt định sư minh ý tốt ta xin tâm lĩnh vẫn là để sư đệ bản thân suy nghĩ một chút ta nghe được thẩm dục cự tuyệt chính nguyễn sắc mặt có hơi hơi nặng sư đệ sư minh ta cũng là có hảo ý chẳng lẽ lại sư đệ cho là ta cái này làm sư minh sẽ hại người không thành đó là đương nhiên không phải đã không phải kia vì sao không tiếp thụ đối mặt hùng hổ dọa người chính nguyễn thẩm dục trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần bất mãn chính sư minh chuyện này ta còn là đến châm trước châm trước mắt thấy thẩm dục vẫn như c ũ không để mặt núi chính nguyễn sắc mặt trở nên khó coi nhìn chòng chọc vào thẩm dục sư đệ coi là thật một chút mặt mũi cũng không cho ta cái này làm sư mình ngay tại thẩm dục suy nghĩ nên như thế nào đ ổ i chỉnh đến lúc cửa sân lại bị góp vang chương 640, giới chủ nô lệ chương 640, giới chủ nô lệ thẩm dục sau đó mở ra cửa sân phát hiện người đến là tam sư tỷ thiên tuệ tử cùng ngũ sư tỷ độc cô yến hai vị sư tỷ mo mời tiến thẩm dục đứng dậy làm mời nói hai nữ s ô n g thẩm dục gật gật đầu cất bước đi đến sau đó thiên tuệ tử nhìn xem chỉnh n g ễ n hỏi lão cựu cúc tại làm gì đến đâu ngay vậy chính nguyễn chê cười nói không có việc gì tại a rất nhiều sư huynh sư tỷ bên trong muốn nói hắn nhất kinh n g uy chính là đại sư tỷ nhưng muốn nói sợ nhất vẫn là thiên huệ tử bởi vì thiên huệ tử đã từng liên thủ ngũ sư tỷ độc cô hiến nhiều lần trình hắn khổ không thể tả đỗ nhiên thiên huệ tử ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp nói đừng để ta biết ngươi khi dễ chúng ta tiểu sư đ ệ nếu không hậu quả ngươi hiểu ta hiểu ta hiểu t r í n h nguyễn liên tục không ngừng gật đầu hai vị sư tỷ tiểu t h ậ p tam đ ỗ n g nhiên ta nhớ tới còn có việc c h ư a hết cáo tử nhìn xem chạy chối chết t r í n h nguyễn đ ộ c cô yến không khỏi phát ra một tiếng cười nào âm thanh tiểu t h ậ p tam t r í n h nguyễn tới tìm ngươi sợ là không có chuyện gì tốt ta thiên tuệ tự hỏi thầm dục nói t i ể u sư minh muốn để cử hai người làm ta thân tín ngươi hẳn không có bằng lòng hắn a thầm dục lắc đầu không có may mắn hai vị sư tị kịp thời đổi tới không phải ta còn thực sự không biết nên thế nào từ chối nghe vậy đ ộ c cô yến xem thường cười nói ha ha lao cựu người này từ trước đến nay tướng ăn khó coi bất quá ngươi cũng không cần e ngại hắn coi như ngươi thật cự tuyệt hắn hắn nhiều nhất ở sau lưng nói t h ầ m ngươi vài câu không dám đem ngươi thế nào không tệ thiên tuệ tử gật gật đầu lại nói có chúng ta h a i bảo bọc sư đ ệ tên kia dám khi dễ ngươi chúng ta liền thay ngươi thu thập tên kia vậy thì đa tạ hai vị sư tỷ thẩm dục cảm kích nói đúng rồi hai vị sư tỷ tới là vì không có việc gì thiên tuệ tử khoác bắt tay chính là phát hiện lão cựu tới nơi này lo lắng hắn nước hiếp ngươi chúng ta tới xem một chút ngay vậy thẩm dục vẫn còn có chút cảm kích mặc dù thiên tuệ tử cũng hướng hắn đòi hỏi hai cái tùy tùng danh lệch nhưng người ta có chút có chừng mực hơn nữa ám hiệu còn có lễ vật đưa lên không giống t r ì nguyễn h há hám i ệ n g liền phải hai cái thân tín danh lệch hơn nữa còn dự định bạch chơi không có chờ bao lâu thiên tuệ tử cùng độc cô yến liền rời đi thẩm dục thì một bên luyện đan một bên chú ý chúng nữ đột phá tình huống không thể không nói thẩm dục luyện chế đan dược sau chúng nữ cũng đã bắt đầu ngưng tụ đại đạo dựa theo tốc độ bây giờ nhiều nhất mấy tháng các nàng liền có thể thành công ngưng tụ g i a thuộc về mình tiên đế lại đạo ngay kế tiếp thiên t u ệ tử lần nữa tới cửa đồng thời còn mang đến hai cái bất diệt cảnh cựu trọng sinh linh hai người này đều là thiên t u ệ tử t ô n nhân hơn nữa còn là một đôi minh mội ca ca gọi thiên xuất t u y ệ t mội bội tên là thiên ngọc chân hai minh mội này thực lực cũng không tệ tại bất diệt cảnh cựu trọng bên trong cũng coi là siêu quần b ạ t tụy thế là thẩm dục trực tiếp nhận bọn hắn sau đó thiên huệ tử đem một cái chữ vật tiên giới đưa cho thẩm dục nói là bọn hắn thiên ra một chút tâm ý thẩm dục chối từ trải qua sau mắt thấy thiên t u ệ t ử thái độ kiên quyết liền nhận sau đó thẩm dục kiểm tra một hồi bên trong khoảng chừng một trăm triệu hỗn độ n tinh thạch nhường thẩm dục có chút cảm thán đây không phải trả tiền đi làm sao đương nhiên hắn cũng là thuận miệng cảm thán bởi vì so với gia nhập hỗn độ n tương hội cái gọi là một trăm triệu hỗn độ n tinh thạch căn bản là tính không được cái gì về phần đi thương hội xử lý thủ tục sự t ì n h cũng không từ thẩm dục vất vả mà là thiên t u ệ tử chủ động hỗ trợ làm các ngươi cùng thiên sư tỷ là quan hệ như thế nào chờ thiên sơn việt cùng thiên ngọc trân một lần nữa trở lại thẩm dục rất nhỏ thẩm dục hỏi vậy công tử nàng là cô n ã i n ã i của chúng ta thiên sơn tuyệt hồi đáp thẩm dục gật gật đầu thương hội an bài cho các ngươi chỗ ở sao thiên sơn tuyệt nói có công tử thẩm dục nói vậy các ngươi về trước chỗ ở của mình trong tương lai mấy chục năm ta hẳn là cũng sẽ không rời đi thương hội tổng bộ các ngươi trở về thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá tới giới chủ cảnh là thiên sơn tuyệt nói nhưng t i ê n ngọc chân lại có chút do dự công tử ngài trong nội viện liền ngài một người cũng không có người hầu hạ ngươi không bằng thuộc hạ lưu lại hầu hạ ngươi thế nào tạm thời không cần thẩm dục thản nhiên nói nhìn thấy thẩm dục cự t u y ệ t thiên ngọc chân trong mắt rõ ràng hiện lên một vệ vẽ thất vọng đuổi đi hai người sau thẩm dục tiếp tục luyện đan thời gian thoáng qua mấy tháng đã qua thẩm dục đã luyện chế được đại lượng tiên tôn cấp bất hủ cấp đan dược đáng tiếc không có luyện chế ra cấp giới chủ đan dược không phải hắn luyện chế không ra mà là hắn không có cấp giới chủ tài liệu luyện đan ngày hôm đó thiên tuệ tử sư tỷ lại tới hơn nữa còn mang đến một phần danh sách mỗi cái danh sách đằng sau đều có báo giá báo giá cao nhất đạt đến năm ư ớ h ỗ đ ộ tinh thạch sư tỷ những n à y là thẩm dục nhìn xem danh sách hỏi thiên tuệ tử nói đây đều là đi chúng ta đường muốn làm ngươi tùy tùng nếu như ngươi để ý liền nhận lấy nếu như trướng mắt coi như xong đúng rồi những người này đều là ta sàng trọ qua gia tộc danh dự đều rất tốt tự thân tư chất thực lực cũng vẫn được đều có đột phá giới chủ tiềm lực đương nhiên nếu như ngươi trướng mắt cũng không quan hệ ta để cho người ta chuyển lời từ chối bọn hắn thẩm dục như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó hỏi sư tỷ cảm thấy cái nào tám người thích hợp nhất thiên tuệ tử nói cái này phải xem ngươi yêu thích đi phải xem ngươi lựa chọn năng lực làm bị mạnh vẫn là sẽ hầu hạ người lại hoặc là tương đối đẹp mắt có cá tính thẩm dục nói đề cử năng lực làm việc tương đối mạnh thiên t u ệ tử cầm qua danh sách sau đó từ đó lấy ra tám người tám người này năng lực làm việc đều tương đối mạnh hơn nữa phía sau bọn họ gia tộc thực lực cũng không tệ vì đạt được ngươi ưu ái tin tưởng bọn họ cũng biết mượn nhờ gia tộc thế lực thay ngươi làm việc vậy được liền bọn h ắ n tám a thẩm dục nói ngươi suy nghĩ một chút thiên t u ệ tử hơi kinh ngạc nhìn xem thẩm dục ngươi liền không sợ sư tỷ h ấ ngươi ta tin tưởng sư tỷ nghe được thẩm dục lời nói thiên huệ tử không khỏi rất là vui vẻ yên tâm đi tiểu thật tam sư tỷ hố ai cũng không hố ngươi tám người này đích thật là thích hợp nhất làm ngươi tùy tùng vậy thì đa tạ tam sư tỷ không cần cảm ơn ngươi dùng ta để cử người những gia tộc kia đều thiếu nợ chúng ta tỉnh dạng này ta ngày mai dẫn bọn hắn đến cùng ngươi nhìn một chút nếu có không vừa mắt kịp thời thay người thẩm dục cười nói vậy thì dựa theo tam sư tỷ nói xử lý đ ú n g rồi sư tỷ thân tín tan nên đi chỗ nào chiều thiên tuệ t ử nói chọn lựa thân tín đến t r ị n h t r ọ n g một chút mà có thể trở thành giới chủ hoặc là người già thành tinh hoặc là kỳ tài ngốc trời cái này hai loại người đều không thích hợp cho ngươi làm thần tín dù sao cái này hai loại người tiểu tâm tư đều tương đối nhiều cho nên ta đề nghị ngươi đi mua sắm giới chủ nô lệ làm người thần tín ngươi nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn bọn hắn tự nhiên đến thành thành thật thật vì ngươi làm việc chương sáu trăm bốn mươi mốt hai vị sư tỷ ban thưởng chương sáu trăm bốn mươi mốt hai vị sư tỷ ban thưởng người giới chủ kia nô lệ giá cả như thế nào thẩm dục do hỏi thiên tuệ t ử nói nói chung giới chủ rẻ nhất đều phải một tỷ hỗn độn tinh thạch đất bước nhưng hoa một tỷ mua được đều là loại kia tiềm lực hao hết thực lực rác r ư i giới chủ muốn mua thực lực tiềm lực không tệ giới chủ nô lệ ít ra mấy tỷ ta nhớ được lần trước đấu giá hội một cái giới chủ tam trọng mỹ nữ nô lệ bố ra năm trăm ư c giá trên trời mắc như vậy thẩm dục cũng là lấy làm kinh hãi thiên tuệ tử nói mỹ nữ t i ê nô n lệ còn có thân phận nàng là hỗn độn linh tộc bên trong thái âm tộc cùng nó s o n g tu có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tu v i hơn nữa tự thân cũng là tương đối xinh đẹp thì ra là thế thẩm dục giật mình gật đầu thiên tuệ tử tiếp tục nói nếu như ngươi muốn chọn lựa nắm giữ tiềm lực giới chủ nô lệ một cái dựa theo năm mươi ước hỗn độn tinh thạch chuẩn bị bất q u a ta đề nghị ngươi mua hai cái là được mặt khác hai cái thì có thể theo những gia tộc kia bên trong mà tuyệt chọn đến lúc đó mỗi người thu lấy bọn hắn năm mươi ư ớ c hỗn độn tinh thạch bọn hắn cũng hết sức vui vẻ dạng này ngươi mua s ắ m mặt khác hai cái giới chủ nô lệ xem như không tốn tiền còn có thể dạng này chơi thẩm dục cảm thấy kinh ngạc thiên tuệ tử cười cười đ n g nhiên nàng nói rằng ngươi gần nhất có phải hay không tại luyện đan trong sân đan hương tràng ở à? đúng vậy a thẩm dục gật, gật đầu vậy ngươi có cần hay không luyện đan bí tịch ta thiên gia vẫn là góp nhặt không ít luyện đan bí tịch nếu như ngươi cần ta sắp xếp người phục chế một nhóm cho ngươi thiên t u ệ tử nói không cần tam sư tỷ ta hỏi sư tôn đòi hỏi một chút luyện đan bí tịch sư tôn cho ta luyện đan bí tịch đều không có xem hết thẩm dục từ chối nói hắn không cho rằng thiên gia thu thập được luyện đan bí tịch có hôn thiên vương thu thập luyện đan bí tịch cao cấp sư tôn thế mà cho ngươi luyện đan bí tịch ngươi làm sao làm được thiên t u ệ tử cảm thấy rất là giật mình ta hỏi hắn liền cho a thẩm dục hồi đáp không có khả năng thiên t u ệ tử vẫn như cũ biểu thị khó có thể tin sư tôn người kia tử trước đến nay tương đối chú trọng tu vị của chúng ta ngươi mới vừa vặn đột phá tới giới chủ hơn nữa tiềm lực vô tận sư tôn làm sao lại bằng lòng để ngươi đem tinh lực lãng phí ở luyện đan bên trên thẩm dục nói sư t h có khả năng hay không là ta ngộ tính tương đối tốt coi như tốn hao một chút tâm tư tại luyện đan bên trên cũng sẽ không chậm trễ ta tu luyện ân có đạo lý nghe thẩm dục kiểu nói này thiên tuệ tử cũng tỉnh ngộ lại nàng thật là biết thẩm dục thời gian một ngày liền tìm hiểu đại h o a n g khai thiên kinh phải biết nàng lúc trước cũng là hao tốn hơn nửa năm mới tìm hiểu so xếp hạng thứ chín công pháp thế là nàng cố ý trêu t r ọ n nói đã ngưng ngộ tính tốt như vậy, vậy ngươi bây giờ luyện đan thuật thế nào chỉ cần có đầy đủ vật liệu hẳn là có thể luyện chế ra cấp giới chủ đan dược thẩm dục nói chuyện này là thật thiên t u ệ tử trận to mắt nhìn thẩm dục nếu như sư tỷ có đầy đủ vật liệu ta có thể làm trận luyện đan thẩm dục có chút tự tin nói ngươi chờ ta đi một chút liền bề v ư ớ c xuống một câu thiên t u ệ tử liền lách mình rời đi s u t nhỏ ước chừng đã qua một khắp đồng hồ nàng lại trở về bất quá thêm một người chính là ngũ sư tỷ độc cô yến tiểu thập tam đây là hai phần luyện chế giới lực đan vật liệu chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công ra một lò cái này hai phần vật liệu coi như ta cái này làm sư tỷ tặng cho ngươi nếu như ngươi không có luyện chế ra đến phải đáp ứng sư tỷ một cái điều kiện thế nào có thể thẩm dục không chút do dự nói sau đó tại thiên tuệ t ử cùng độc cô yến chứng kiến hạng thẩm dục bắt đầu ngưng tụ đan lô l u y ệ n đan một canh giờ hai canh giờ gần ba canh giờ đã qua thẩm dục đánh ra cuối cùng một đạo đan quyết sau một cô đan hương liền theo trong lò đan bay ra nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục lần nữa đánh ra pháp quyết đan lô mở ra t h ẩ p quyết đan lô mở ra t h ẩ p n h ị mai vàng óng ánh đan r ư ợ c hóa thành kim quang theo trong lò đan bay ra đã sớm chuẩn bị thẩm dục d ư ơ n g tay vô một cái liền đem thập nhị đạo kim quan g thu nhập bình đan dược hai vị sư tỷ mời bình giám thẩm dục đem bình đan dược đưa cho thiên t u ệ tử tiếp nhận bình đan dược thiên tuệ tử nhiếp ra một cái đan dược trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt kinh hỷ cái này đích sắc là giới lượt đan vẫn là hoàn mỹ phẩm chất giới lượt đan trời ạ tiểu thất tam ngươi quả thực chính là cái đồ biến thái t à i học luyện đan bao lâu liền luyện chế được hoàn mỹ phẩm chất giới l ư ợ đan ta xem một chút đọc cô yến cũng cầm qua đan dược cẩn thận quan sát một phen giống nhau nội tâm mười phần chấn kinh tam sư tỉ, chúng ta đánh thẩm dục cười h í p mắt hỏi chắc chắn đương nhiên chắc chắn thiên t u ệ tử liên tục gật đầu hai phần vật liệu đều thuộc về ngươi bất quá thiên t u ệ tử lập tức liền lộ ra vẻ lấy lỏng tiểu thập tam à, chúng ta có thể hay không tương lượng sư thị có chuyện cứ việc nói thẩm dục nghiêm mặt nói thiên t u ệ tử nói sư đ ệ ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế mấy lô giới lực đan ngươi yên tâm luyện chế một lò ta cho ngươi năm phần vật liệu mặc kệ ngươi luyện chế thành công mấy lô ta đều chỉ cần một lò thẩm d ụ nói sư t h chúng ta hỗn độn thương hội không có luyện chế giới lực đan luyện đan sư sao có bất quá chỉ có hai cái hơn nữa bàn luận trình độ cũng không bằng sư đệ ngươi đương nhiên càng quan trọng hơn là hai cái này luyện đan đều là một vạn năm mới khai lò luyện chế một lần thiên tuệ tử có chút biệt cốt nói bởi vậy mong muốn tìm bọn hắn luyện đan còn phải xếp hàng nếu như ta hiện tại đi tìm bọn họ luyện đan ít nhất phải xếp tại trăm vạn năm về sau tia thương hội không có bán giới lực đàn sao thẩm dục hỏi lại không có bán giống giới lực đan dạng này đ ồ tốt chỉ có thể bên t r ê n đấu giá hội hơn nữa giá cả chất quý thiên tuệ tử càng nói càng ư h á n càng nói càng tức giận vậy được ta bằng lòng tam sư tỷ thẩm dục nói nghe vậy thiên tuệ tử đại hỷ hận không thể n à o lên thân thẩm dục một ngụm tiểu thập tam ngươi quá tốt rồi làm sư t h yêu người chết mất thôi tiểu thập tam có thể hay không tính tam một người lúc này đ ộ c cô yến cũng đáng thương ba ba nhìn xem thẩm dục đương nhiên có thể thẩm dục gật gật đầu ngược lại với hắn mà nói luyện chế giới l ư ợ đan bất quá là t i ệ n tay sự tình tiểu thập tam ngươi quá tuyệt vời ta cũng yêu ngươi chết mất đ ộ c cô yến kém chút hưng phấn đến nhảy dựng lên hai vị sư t h các ngươi chỉ nói không luyện cái này cũng không giống như làm sư t h dám vẻ thẩm dục cười ha hả trêu kẹo nói hai nữ trở về chỗ hạ thẩm dục lời nói đều tỉnh ngộ lại tốt h n g ư ơ i tiểu thập tam lại dám đùa dỡn sư tỷ ngay kế tiếp thiên t u ệ t ử cùng độc cô yến dắt tay đi vào thẩm dục sân nhỏ hơn nữa mỗi người đều mang đến mười lăm phần luyện chế giới lực đàn vật liệu rất rõ ràng hai vị sư tỷ đều là tương đối hiểu phân tích người đều chỉ nhường thẩm dục giúp các nàng luyện chế ba lô đan dược vật liệu tới tay thẩm dục liền trực tiếp bắt đầu luyện đan bình quân ba canh giờ một lò ngay kế luyện chế ra bốn lô lại thêm lợi dụng hôm qua còn lại vật liệu luyện chế một lò thẩm dục trực tiếp phân cho hai vị sư tỷ riêng phần mình ba mươi sáu mai giới lực đan cầm tới đan dược hai vị sư tỷ làm cộng đồng quyết định tiến đến thẩm dục t à hữu cùng một chỗ trên mặt của hắn hôn một cái tiểu t h ậ t tam đừng suy nghĩ nhiều à đây là xem ở ngươi vất vả luyện đan phân thượng chúng ta ban thưởng ngươi thiên tuệ tử cười hì hì nói vậy thì đa tạ hai vị sư tỷ ban thưởng rồi thẩm dục cười ha h à nói chương sáu trăm bốn mươi hai phạm hương quân t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi hai phạm hương quân thẩm dục trên tay hết thể có ba mươi hai phần luyện chế giới lực đan vật liệu luyện chế ra sáu lô đan dược sau còn thừa lại hai mươi sáu lô hắn hướng hai vị sư tỷ tìm h i ể u hạ giới lực đan giá cả rất đắt một viên giới lực đan giá bán một trăm triệu hỗn độn tinh thạch tương đương với mười ư c hỗn độn tệ mặc dù tại hỗn độn thương hội mua sắm có thể hưởng thụ giảm hai mươi ưu đãi nhưng trong thương hội giới lực đan cũng ở vào trường kỳ thiếu hàng trạng thái cho nên ưu đãi này liền không có ý nghĩa mà lại một trăm triệu hỗn độn tinh thạch một viên chỉ là giá thị trường ở bên ngoài nếu như xuất hiện giới lực đan chỉ sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội thường thường một viên giới lực đan sẽ phái ra một năm ư c hỗn độn tinh thạch giá cả đúng rồi tiểu thập tam tuyền bạc thân tín sự tình n g ư ơ i dự định ăn bài thế nào cầm tới đan dược thiên tuệ tử cũng không có lập tức rời đi mà là tiếp tục hỏi thăm thẩm dục liên quan tới thân tín sự tình cứ dựa theo tam sư tỷ nói tới đến từ những gia tộc kia chọn lựa hai cái mà khác hai cái đi mua sắm nô lệ thẩm dục nói bất quá ta cùng những gia tộc kia chưa quen thuộc cho nên còn phải xin mời tam sư tỷ hỗ trợ ha ha chút lòng thành đều bao tại trên người của ta ta cam đoan để bọn hắn ra một cái lệnh sư đệ giá vừa ý thiên tuệ tử v ô ngược nói bất quá tiểu thập tam ngươi có được cao minh như thế thuật luyện đan về sau sợ là sẽ không thiếu tiền dùng đa tạ sư tỷ khích lệ kiếm đều là tiền vất vả thôi thẩm dục k i ê m tốn nói loại này tiền vất vả ta cũng muốn kiếm đáng tiếc ta không có tiểu thập tam ngươi dạng thiên phú này thiên tuệ tử một mặt hâm mộ nói đúng rồi bảy ngày sau trong thành thái an phách mại hành hội đấu giá một nhóm giới chủ nô lệ sư đệ ngươi muốn đi sao đi thẩm dục gật gật đầu cái k i a t ố t ta trước hết đi giúp ngươi tìm kiếm thân tín tranh thủ sớm một chút giúp ngươi tiến đến tiền vốn vậy liền vất vả tam sư tỷ đưa tiễn thiên tuệ tử cùng độc cô yến sau thẩm d ụ liền tiếp tục mở lô l ư ợ đan một ngày bốn lô mỗi lô mười hai mai giới l ư ợ đan vẹn vẹn hai ngày thẩm dục trên thân liền có thêm hai mươi b ố mai giới l ự ợ đan thiên t u ệ tử cũng đến lần nữa theo nàng cùng một chỗ đến còn có sáu tên giới chủ cảnh cùng mười hai tên bất hủ cảnh t ự trọng gặp qua thập tam công tử mười tám người đều mười phần cung kính hướng thẩm dục hành lễ mọi người không cần đa lễ thẩm dục gật đầu đáp lại nói tiểu thập tam bọn hắn sáu người phân biệt đến từ yến gia trưng gia quang gia khổng gia nam phu nhà hòa thuận trường tuần gia đây là tư liệu của bọn hắn giới thiệu đang khi nói chuyện thiên huệ tử đem sáu phần tư liệu đưa cho thẩm dục thẩm dục nhanh chóng lật nhìn bên giới sáu người này tu vi toàn bộ đạt đến giới chủ nhị trọng trong đó còn có một cái giới chủ tam trọng đồng thời tại tư liệu của bọn h ắ n bên trên đều có gia tộc bọn họ báo giá báo giá cao nhất là trường tôn gia chỉ cần thẩm dục nguyện ý thu trường tôn nguyện là thân tín trường tôn gia nguyện ý ra sáu mươi hai ước hỗn độn tinh thạch về phần mặt khác năm nhà báo giá đều tại năm mươi lăm ước hỗn độn tinh thạch trở lên thẩm dục thả ra trong tay tư liệu mở ra nhìn rõ chi nhãn đến xem xét sáu người này thân phận tin tức để thẩm dục kỳ quái là trường tôn nguyện độ thân thiện thế mà chỉ có ba điểm tại trong sáu người nàng độ thân thiện là thấp nhất độ thân thiện thấp như vậy nói do đối phương hơn phân nửa không phải cam tâm tình nguyện tới làm thân tín của hắn liền hai người bọn họ đi thẩm dục chỉ vào t r ư ơ n g cản cùng nam phu tinh nguyện đạo t r ư ơ n g cản sau lưng t r ư ơ n g gia báo giá năm mươi chín ư c nam phu tinh nguyện sau lưng nam phu nhà báo giá sáu mươi ước nhìn thấy thẩm dục chọn lựa t r ư ơ n g cản cùng nam phu tinh nguyện đích thân tin trường tôn nguyện tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút thất vọng cùng bất mãn tuy nói nàng không tình nguyện cho thẩm dục đích thân tin nhưng nàng gia tộc ra giá cao nhất mà lại nàng tự nhận là tại trong sáu người xem như ưu tú nhất vì sao thẩm dục không chọn lựa nàng thập tam công tử tiểu nữ tử có thể hay không thỉnh giáo bên dưới cuối cùng trường tôn n g u y ệ t vẫn là không nhịn được nội tâm nghi vấn mở miệng nói có thể ta muốn xin hỏi thập tam công tử vì sao không có chọn lựa ta tại trường tôn n g u y ệ t nhìn soi mói thẩm dục mỉm cười nói ta nhìn ra được ngươi đối với trở thành thần tín của ta là có kháng cự tâm tính đã ngươi không nguyện ý làm ta thần tín ta đương nhiên sẽ không tuyển ngươi nghe được thẩm dục giải thích trường tôn n g u y ệ t trầm mặc không nói lúc này trương cản cùng nam phu tinh nguyện tiến lên một bước cùng nhau ủy một chân trên đất thuộc hạ trường cản thuộc hạ nam phu tinh nguyện ra mắt công tử không cần đa lễ đứng lên đi thẩm dục đứng dậy tự mình đem hai người dịu dắt đứng lên nhất thời hai người đều có một loại thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác tu vi của bọn hắn mặc dù đều so thẩm dục cao một trọng nhưng thân phận địa vị bên trên bọn hắn cùng thẩm dục so với lại là thiên xoa địa viễn chỉ cần thẩm dục về sau phát triển được tốt hai người bọn họ thân phận cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên sau đó thẩm dục lại từ trong mười hai người chọn lựa tám người đảm nhiệm t ù y tùng của hắn sau đó thiên tuệ tử mang theo bọn hắn rời đi không có chọn chúng trực tiếp sắp xếp người đưa ra ngoài chọn chúng thì là dẫn bọn hắn đi làm thủ t ụ thoáng trước mắt lại qua năm ngày thẩm dục đã đem còn lại vật liệu toàn bộ luyện chế thành giới lực đan hết thể thu hoạch được đan dược ba trăm ba mươi tám a i nếu như toàn bộ đội thành hỗn độn tinh thạch năng lực kém nhất thu hoạch được ba trăm ba mươi tám ư c hỗn độn tinh thạch tiểu thập tam chúng ta nên xuất phát thiên t u ệ tử cùng độc cô hiến cùng nhau mà đến mang theo hắn tiến đến tham gia thái an phách mại hành hội đấu giá tại tứ tượng hỗn độn thành bên trong khoảng chừng mấy chục nhà phòng đấu giá trong đó quy mô lớn nhất tự nhiên là hỗn độn thương hội phòng đấu giá cái này thái an phách mại hành chủ yếu lấy đấu giá nô lệ làm chủ nhiều năm kinh doanh ra đã có không sai danh dự thân phận ba người đều không có che giấu tung tích thái an cách m ạ i hành bên này tự nhiên không dám thất lễ cho bọn hắn ba người an bài xa hoa nhất bao xương cách hội đấu giá bắt đầu còn có một khắc đồng hồ thời gian đông nhiên trên cửa phòng trận p h á p bị xúc động nhắc nhở có người đến gõ cửa tại trong dạp hầu hạ thẩm dục ba người thị nữ vô ý thức nhìn về phía bọn hắn đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn phải t r ă n g mở cửa đi mở cửa đi thiên tuệ tự đạo thị nữ mở ra mướn phòng cửa phòng sau đó liền thấy đứng ở ngoài cửa một người mặc trang phục lộng lẫy mị lực bắn ra bốn phía nữ tử đối với nữ tử này thẩm dục cũng không lạ lẫm bởi vì đối phương chính là hắn lục sư t ỷ phạm hương quân n g ư ơ i có việc thấy là phạm hương quân thiên vệ tử liền ngự khí l á n h đ ạ m mà hỏi tam sư t ỷ ta nghe nói tiểu thập tam cũng tới phòng đấu giá người ta liền đến nhìn xem phạm hương quân đang khi nói chuyện liền đi vào bao s ư ơ n g còn hướng thẩm dục trừng mắt nhìn tiểu thập tam ngươi t ố i ta ta là ngươi lục sư t ỷ còn nhớ chứ phạm hương quân tại tiểu thập tam trước mặt thu hồi ngươi b ộ kia muốn phát a o liền đi tìm người khác đọc cô yến đột nhiên mở miệng trong giọng nói lộ ra mấy phần bụa cận v ũ sư tỷ ngươi có thể hiểu là người ta người ta chỉ là muốn cùng tiểu thập tam thân cận một chút mà thôi phạm hương quân r a vẹn ủy khuất nói thấy cảnh này thẩm dục không khỏi n g ư ờ i thấy một cỗ trà vị lần trước tại minh nguyệt lâu tụ hội vị này lục sư tỷ cũng không phải d ạ n g này cái này lần thứ hai gặp mặt trực tiếp hóa thân tràng h ệ đại sư ai nói hồn thiên vương đệ tử bất thiện tàng nghệ cái này phạm hương quân tràng h ệ liền tương đương không tầm thường nếu như hôn đội thương hội nội bộ thi đấu cũng thi tràng h ệ lời nói cái này lục sư tỷ nhất định có thể đứng hàng top mười thân cận mẹ nó kích cỡ thiên tuệ tử tức giận xéo đi nhanh lên đừng ép ta động thủ đánh ngươi thôi nếu tam sư tỷ cùng ngũ sư tỷ không nguyện ý để người ta cùng tiểu thập tam thân cận vậy người ta đi là được sau đó nàng lại hướng thẩm dục trừng mắt nhìn mới phiêu nhiên rời khỏi bảo xương b ảnh thiên tuệ tử phất tay đóng lại cửa phòng khách sau đó giọng mang khuyên bảo hướng thẩm dục nói tiểu thập tam ngươi chớ để cho phạm hương quân nữ nhân kia câu hồn nàng cũng không phải cái gì đổ tốt chương sáu trăm bốn mươi ba song bảo thai giới chủ trương sáu trăm bốn mươi ba song bảo thai giới chủ chỉ giáo cho thẩm dục cố ý hỏi chính là muốn từ tiên tuệ tử trong miệm hiểu rõ hơn càng nhiều phạm hương quân t i tức thiên tuệ tử nói n g ư ơ i chỉ sợ không biết phạm hương quân kỳ thật cũng là hỗn độn linh tộc có đúng không thẩm dục ra vẻ kinh ngạc thiên tuệ tử tiếp tục nói nàng là hỗn độn linh tộc bên trong hương cáo bộ tộc chủng tộc này cùng thái âm tộc một dạng cùng bọn hắn song tu có thể tăng lên tu luyện biên độ đồng thời mó của bọn hắn còn có thể luyện chế thành một loại đặc thù hương hồ hương lúc tu luyện đốt một đ i ế u có thể phòng ngừa tàu hỏa nhập ma còn có thể gia tăng n ộ tính cho nên nhiều năm x u ố n tới hương hồ tộc cơ hồ bị giết tuyệt năm đó nghe nói sư tôn mang đại sư tỷ ở bên ngoài du lịch trùng hợp gặp phạm hương quân bị người đuổi giết sư tôn thuận tay cứu nàng nhưng nàng lại thông qua giả bộ đáng thương bái nhập sư tôn muôn h ạ chỉ nghe thiên tuệ tử tiếp tục nói gia nhập sư m ô n sau nàng tiếp tục đóng vai đáng thương giả dạng làm một bộ nhu thuận h i ể u chuyện bộ dáng thế nhưng là từ chúng ta những sư minh sư tỷ này nơi này lựa gạt không ít tu hành tài nguyên về sau càng là treo đến nhị sư minh phí nam hầu ngọc tứ sư đệ võ thiên long vì nàng tranh giành tình nhân thậm chí hai người không t i ế c ra tay đánh nhau nếu như không phải sư tôn ra mặt ngăn cản hai người bọn họ nhất định có người muốn bị thương nặng hai người đồng môn thao mâu sự tình lệnh sư tôn mười phần tức giận trực tiếp phạt hai người diện bích ba mươi năm ngược lại là dẫn tới bọn hắn ra tay đánh nhau phạm hương quân một chút việc đều không có bất quá kinh lịch việc này sau phạm hương quân tại trong sư môn ngược lại là thu liễm rất nhiều đem chủ ý đánh tới ngoại nhân chỗ nào từ một chút ngưỡng mộ nam nhân của hắn nơi đó thu được không ít tu hành tài nguyên không phải vậy bằng vào tư chất của nàng căn bản là không đạt được giới chủ lục trọng ta đoán chừng nàng là nghe được cái gì lại cho là tiểu thập tam ngươi vừa mới nhập môn không hiểu rõ nội tình của hắn mới cố ý tiếp cận ngươi đa tạ tam sư tỷ nhắc nhở ta về sau sẽ chú ý thẩm dục đội v à n g nói chống kêu không cần trọng truy thiên tuệ tử không nói thêm gì nữa mà là cầm lấy đấu giá sách là ậ xem lên hôm nay đấu giá nô lệ tư liệu đông nhiên thiên tuệ tử chỉ vào trên sách một đôi song bảo thai giới chủ tư liệu nói ra tiểu t h ậ c tam ngươi cảm thấy đôi này giới chủ nô lệ như thế nào các nàng thế nhưng là song bảo thai tìm bội còn có thể tâm linh cảm ứng hai người liên hợp xuất thủ phối hợp phía dưới có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả nhưng ngay lúc đó thiên tuệ tử lời nói xoay chuyển bất quá ngươi muốn đập xuống các nàng tỷ bội cũng không dễ dàng Các nàng tỷ bội hẳn là sẽ vô cùng t à i súng ngươi mang đủ hỗn độ n tinh thạch sao hẳn là đủ thẩm dục hồi đáp nhận lấy trương cản cùng nam phu tinh nguyện đích thân tin sau bọn hắn phía sau gia tộc không sai biệt l ắ m cho hắn hiếu kính một trăm hai mươi ước hỗn độ n tinh thạch tăng thêm mặt khác tám cái tùy tùng gia tộc hiếu kính thẩm dục thu hoạch hỗn độ n tinh thạch đã điều tra một trăm ba mươi ước trước đó bãi sư hồn thiên vương thưởng cho hắn một trăm ước hỗn độ n tinh thạch cùng một trăm ước hỗn độ tệ đi chép cùng một chỗ lại là một trăm mười ước hỗn độ tinh thạch lại thêm chính hắn tại hỗn độ trong bí cảnh lấy được hai mươi lăm ước hỗn độ 260 t ư ơ lúc mua xuống giới chủ xong bảo thai hẳn là dư xài thúng chi hắn cũng không phải không mua đối phương không thể coi như mua không xuống còn có thể mua mặt khác giới chủ nô lệ thôi thời gian trôi qua cuối cùng đã tới đấu giá mở ra thời điểm đấu giá sư một cái hết sức xinh đẹp nữ giới chủ nàng này mười phần biết nói chuyện ngắn ngủi vài câu liền đem bầu không khí cho điều động đứng lên sau đó tuyên bố phòng đấu giá chính thức bắt đầu hiện thứ nhất vật đấu giá là mười cái tiên tôn cảnh nô lệ mười hai cái tiên tôn cấp nô lệ toàn bộ đều là nữ tử mà lại tư sát xuất chúng dáng người tốt đẹp mà lại các nàng đều là đến từ cùng một cái gia tộc giá khởi đầu mười triệu mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một triệu nhìn thấy cái này mười cái bị xem như hàng hóa bán đấu giá tiên tôn thẩm dục yên lặng thở dài dớt lại phía sau liền muốn bị đánh cũng bởi vì cái này mười cái nữ tiên tôn s ở thuộc thế lực quá yếu các nàng mới có thể bị người xem như hàng hóa một dạng đấu giá mười cái nữ tiên tôn chỉ là món ăn khai vị cuối cùng các nàng lấy ba mươi sáu triệu giá cả bị người cầm xuống k i ệ n thứ hai vật đấu giá thì là bất hủ cảnh tam bảo thai mỹ nữ cuối cùng tam bảo thai bị một chấm hai ước giá cả bị người cầm xuống sau đó mấy món vật đấu giá đều là bất hủ cảnh nô lệ cạnh tranh cũng không tính quyết liệt rốt cục đi vào thứ mười kiện vật đấu giá một tôn giới chủ tam trọng nam tính nô lệ căn cứ đấu giá sư giới thiệu giới chủ này nô lệ chính là hỗn độn hung thú tộc t h i ê u chiến giáng chiến còn có thể t ự chiến tuyệt đối là tốt nhất bảo tiêu cuối cùng con hung thú này mượn nhờ bị người lấy hai mươi mốt h ư ớ c giá cả cầm xuống bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua rốt cục đến phiên đôi s o n g bảo thai kia giới chủ bị đấu giá đôi xong bảo thai này giới chủ tu vi đều đạt đến giới chủ nhị trọng thẩm dục phóng xuất ra nhìn rõ chi nhãn tiến hành xem xét trong mắt lại là hiện lên một vòng kinh hỷ bởi vì hai nữ đều người mang một loại đặc thù hỗn độn huyết mạch chỉ bất quá huyết mạch của các nàng lẩn tàng rất sâu mà lại muốn kích hoạt còn phải phục d ụ n g cấp giới chủ huyết mạch đan một khi kích hoạt huyết mạch tỉ m ộ i các nàng chiến lược đều sẽ tăng b ọ n không nói ngày sau tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh cho nên thẩm dục dự định cầm xuống các nàng tỉ m ộ i dù cho các nàng huyết mạch không có bị phát hiện nhưng các nàng giá khởi đầu hay là không để lại trực tiếp hai mươi lữ cất bước mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười triệu thẩm mở miệm đấu giá hai mươi mốt ức nghe được thẩm dục báo giá đám người vô ý thức nhìn về phía thẩm dục bao xương tiếp lấy tất cả mọi người dùng truyền âm câu thông đứng lên chữ thiên số một bao xương khách nhân ra giá hai mươi mốt ức còn có ra giá cao hơn sao trầm mặc toàn t r ư ơ n g trầm mặc đ ầ u giá sư biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc tiếp tục hỏi còn có vị nào ra giá cao hơn sao sau đó nàng lần nữa giới thiệu bên dưới song b à o thai giới chủ nhưng vẫn như cũng không ai ra giá bởi vì mọi người tại câu thông sau biết chữ thiên trong một gian phòng chính là hồn thiên vương ba vị đệ tử coi như định vợ không lên cũng không có tất yếu các tội đương nhiên sẽ không có người nguyện ý ra giá đấu giá sư hiển nhiên cũng nghĩ đến điều ấy không khỏi có chút buồn b ự c bởi vì nàng nguyên bản cho là đôi song bảo thai này giới chủ ít nhất phải đánh ra năm mươi ước hiện tại xem ra hai mươi mốt ước liền phải xuất thủ hai một tỷ một lần hai một tỷ hai lần hai một tỷ ba lần chúc mừng chữ thiên số một khách quý thành công đập xuống song bảo thai giới chủ trong dạng nhìn thấy thẩm dục chỉ tốn hai mươi mốt ước liền cầm xuống song bảo thai giới chủ không khỏi đều mở miệng chúc mừng đứng lên sư đệ à mặt mũi ngươi thật to lớn à ngươi mới mở miệng tất cả mọi người không còn d á m báo giá thẩm dục k h o á t khoác tay tam sư tỷ cũng đừng có treo ghẹo ta ta mới gia nhập sư môn bao lâu bọn h ắ n à, khẳng định là xem ở ngươi cùng ngũ sư tỷ trên mặt mũi mới không có đấu giá đúng lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa văng lên mở cửa sau lại là phòng đấu giá người đem s o n g bảo thai giới mang theo tới thẩm dục thống khoái thanh toán xong hai mươi mốt thức hỗn độ tinh thạch đôi s o n g bảo thai này giới chủ là thuộc về thẩm dục rồi nô tỷ hư lan b á i kiến chủ nhân nô tỷ hư cầm bãi kiến chủ nhân xong bảo thai giới chủ cùng nhau quỳ một chân trên đất hướng thẩm dục trào đứng lên đi thẩm dục thản nhiên nói đa tạ chủ nhân hai nữ trong miệng tạ ơn sau mới cùng nhau đứng lên sau đó trở về thẩm dục đứng phía sau định chương 644 có người c h â n ngoại chương 644 có người c h â n ngoại sau nửa canh giờ cuộc bán đấu giá này cuối cùng kết thúc thẩm dục một đoàn người đi ra b à o xương lại là có không ít người chủ động chào đón tiến hành kết giao xem ở những người này không có cùng hắn đấu giá phân thượng thẩm dục cũng đều hiền lành bắt lại lại là để đám người này có chút thủ sùng nhược kinh rời đi phòng đấu giá sau đọc cô yến đột nhiên mở miệng tiểu thập tam a vừa rồi những người kiên định b ợ ngươi cũng là vì v ấ t chỗ tốt ngươi không có không cần để ý bọn hắn thẩm dục cười cười cũng không có phản bác bất quá hắn lại có khác biệt cách nhìn bất cứ người nào hoặc là một kiện vật phẩm đều có giá trị của hắn cùng cách dùng những này đến cùng hắn kết giao nhìn như thân phận địa vị đều kém xa tít tắt hắn nhưng về sau nói không chừng sẽ t u ầ n phải mà hắn lại không cần bỏ ra cái gì nhiều nhất cùng bọn hắn nói mấy câu mà thôi trở lại thương hội tổng bộ thẩm dục liền mang s o n g bảo thai tỉ bội đi công việc tay tục đồng thời cũng cho các nàng an bài nhà ở thẩm dục liền để các nàng lưu tại nhà ở bên trong tu luyện trở lại nhà mình sân nhỏ thẩm dục mở ra lệnh bài thương thành bắt đầu mua sắm luyện chế cấp giới chủ huyết mạch đ a n vật liệu gom góp hoàn chỉnh vật liệu hao tốn hắn trọn vẹn hơn ba trăm triệu hố nội tệ tiếp lấy hắn liền bắt đầu luyện chế đan dược thời gian thoáng qua liền đi qua hơn ba cách giờ đan dược luyện chế thành công thẩm dục trên tay cũng nhiều mười hai mai cấp giới chủ huyết mạch đan bất quá hắn không có lập tức đem đan dược cho song bảo thai giới chủ phải đợi các nàng lập xuống công lao lại ban thưởng đan dược bởi vậy ở thời gian kế tiếp thẩm dục một lần lĩnh hội từ hồn thiên vương nơi đó thu hoạch được còn lại luyện đan p h á p m ô n một lần chú ý bất hủ trong tiên p h ủ chúng nữ tình huống tu luyện thời gian n h o á n một cái mấy tháng đi qua còn lại luyện đan điện tịch đều bị thẩm dục tham n g ộ đến nhập môn trạng thái hắn luyện đan trình độ cũng có nhất định tăng lên dù sao nhàn rỗi không chuyện gì thẩm dục liền tiếp tục tham n g ộ những cái kia đối với hắn hữu dụng luyện đan p h á p m ô n hồn thiên vương cho luyện đan phát n ô n mặc dù cũng rất cao cấp nhưng là cũng không ít tương tự điện tịch cho nên bị thẩm dục một phen sang chọn có thể chân chính đối với hắn đưa đến tác dụng liền chỉ là mấy trăm hắn cũng không có sử dụng t h ê m điểm chủ yếu là có t r í linh châu nơi tay tăng thêm hắn tự thân luyện đan trình độ khá cao lĩnh hội những n à y luyện đan điện tịch cũng liền tốn hao một chút thời gian mà thôi căn bản liền không cần đến lãng phí điểm dết chóc tuy nói hiện tại điểm dết chóc không ít nhưng ở tương lai mấy chục năm hắn cũng không tốt rời đi huấn độ tương hội bởi vậy hắn rất khó lại thu hoạch được mới điểm dết chóc bất chi bất giác lại là hai tháng đi qua cái này hai tháng thẩm dục trực tiếp đem tám mươi nhiều bộ luyện đan điện tịch lĩnh hội đến viên mãn khiến cho luyện đan trình độ lần nữa dâng lên mấy tháng qua thời gian tam sư tỷ cùng ngũ sư tỷ đều không có tới quái dày hắn đoán chừng đang bê quan tiêu hóa giới lượt đ à n nhưng không nghĩ tới tại hôm nay lại là lục sư tạ phạm hương quân cho hắn đưa một phong t h i ế p mời tới mời hắn đi tham gia một cái tụ hội bất quá hắn trực tiếp cự tuyệt bởi vì bất hủ trong phủ chúng nữ đã nhanh đột phá đến tiên đế cảnh hắn mới không tâm tư đi tham gia cái gì tụ hội cách thẩm dục ở lại sân nhỏ vài tòa trong sân loạt vào cự tuyệt phạm hương quân sắc mặt hơi có chút khó coi nàng không nghĩ tới thẩm dục người sư đệ này lại là một chút mặt mũi cũng không cho nàng xem ra thiên tuệ t ử cùng độc cô yến tại thẩm dục trước mặt nói ta không ít nói xấu phạm hương quân hử lạnh nói muốn hay không giáo hấn tiểu t ử túi tia phạm hương quân nói t h ầ m có thể nghĩ trong chốc lát phạm hương quân lại phát hiện nàng căn bản là không làm gì được thẩm dục nguyên bản bởi vì phí nam hầu cùng võ thiên long sự tình hôn thiên vương liền đã đối với nàng không thích mà truyền thuyết sư tôn đối với cái này tiểu thập tam mười phần coi trọng nếu như nàng cố ý khó xử tiểu thập tam như vậy hôn thiên vương sẽ đối với nàng càng thêm không thích thậm chí sẽ đem nàng trục xuất sư môn nếu như không có hôn thiên vương đệ tử thân phận coi như nàng có được giới chủ lục trọng thân phận cũng rất khó sinh tồn được dù sao nàng là h ô n độn linh tộc đối với rất nhiều sinh linh t i nói h ô n độn linh tộc thế nhưng là bánh trái thơm ngon vì sao có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn nguyện ý tiếp nhận nàng thúc đẩy chứ nàng là hôn thiên vương đệ tử bên ngoài cũng bởi vì cùng nàng song tu có chỗ tốt cử lớn thôi tạm thời thả tiểu tử kêu một ngựa hai ngày sau bất hủ trong tiên phủ thẩm dục lách mình xuất hiện lại là ngu tuyết bánh đột phá đến tiên đế cảnh thẩm dục từng đem một sợi thế giới chi lực đánh vào trong cơ thể của nàng bởi vậy nàng vừa mới đột phá đến tiên đế cảnh tu vi của nàng cũng tương đương vững chắc ẩm ẩm phong luyện công cửa phòng mở ra vu tuyết oánh mới vừa đi ra liền thấy đứng ở phía ngoài thẩm dục không khỏi đ ạ i hỉ sau đó nhảo vào thẩm dục trong ngực thẩm dục ta đã đột phá đến tiên đế có lợi hại hay không vu tuyết oánh đắc ý nói lợi hại ta gọi lão bà lợi hại nhất thẩm dục cười nói đó là đương nhiên đúng rồi ngươi đột phá đến giới chủ cảnh k h n g có vu tuyết o n h hiếu kỳ hỏi tham đó là đương nhiên đã đột phá thẩm dục gật gật đầu a n g u tuyết bánh có chút thất lạc nguyên bản ta coi là đột phá đến tiên đế cảnh liền cách người thêm gần không nghĩ tới càng xa ngốc quan hệ xa gần cùng tu vi có quan hệ gì thẩm dục u ố t xuôi n g u tuyết bánh cánh mũi cũng liền cùng thẩm dục đơn độc ở chung n g u tuyết bánh mới có thể lộ ra như vậy hồn nhiên một mặt đi ta lệnh người chuẩn bị t i ệ t rượu chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen thẩm dục lôi kéo n g u tuyết bánh tay rời đi phòng luyện công một bữa rượu ghế ăn xong thẩm dục lại cùng ngô tuyết bánh tiến hành một phen khác loại chúc mừng ở sau đó thời gian chúng nữ lần lượt đột phá đến tiên đế hắn môi cái phu nhân xuất q n thẩm dục đều được thay các nàng đơn độc chúc mừng hai lần chúc mừng qua đi các phu nhân mặc kệ là thân thể hay là thể xác tinh thần đều trở nên càng thêm thông suốt mấy ngày sau thiên sơn việt cùng tiên h ngọc t r â n cùng nhau đến bài kiến chuyện gì thẩm dục hỏi câu tử linh hà cùng từ trung bị người đánh thành trọng thương thiên ngọc t r â n tức giận bất bình đạo trong m i ệ n g nàng linh hà cùng từ trung đều là thẩm dục tùy tùng nói rõ chi tiết nói thẩm dục sắc mặt trầm xuống hai người lập tức đem chọn một chuyện trải qua cho giảng thuật một lần lại là từ một tháng trước liền có một cố lời đồn đại chuyên g a nói là triều nguyên không bằng thẩm dục cái này đệ tử mới nhập môn nguyên siêu nhập môn lâu như vậy đều không có đột phá đến giới chủ cảnh nhưng thẩm dục vừa bái nhập sư môn đã đột phá đến giới chủ cảnh cỗ này lời đồn đại truyền ra sau nguyên siêu mười cái bất hủ cảnh tùy tùng m ư ờ i phần phẫn nộ bọn hắn không có cách nào cũng không dám đi tìm thẩm dục phiến t h ớ c như vậy liền đem chủ ý đánh tới thẩm dục tùy tùng trên thân bởi vậy liên tiếp tới cửa khiêu chiến có thể thẩm dục tùy tùng không có phản ứng bọn hắn nhưng không nghĩ tới nguyên siêu tùy tùng càng ngày càng hăng hái không dứt tới cửa khiêu chiến còn bốn chỗ truyền bá bọn hắ ngay cả khiêu chiến cũng không d á m tiếp sau đó tại hôm nay nguyên siêu tùy tùng lần nữa tới cửa khiêu chiến một phen ông nôn ế ngữ sau linh hà cùng t ử trung nhịn không được cùng trong đó hai người đập thủ kết quả hai người bọn họ bị đánh thành trọng thương nghe xong tiên h ngọc chân giảng thuật t h ậ m d ụ cẩn thận cảm giác có chút bất thường tựa hồ có người ở trong đó chân ngòi thổi gió cố ý chân ngòi hắn cùng nguyên siêu quan hệ đi chuyện này ta đã biết cái này hai viên đan dược các ngươi cầm đi cho linh hà cùng t ử trung phục vụ ném cho thiên sơn việt cùng tiên ngọc chân hai viên đan dược chữa thương sau liền đem bọn hắn cho đổi c h i ơ n g sáu trăm bốn mươi lăm hôn tiên vương t h n g h i u độ chương sáu trăm bốn mươi lăm hôn tiên vương thái độ chương sáu trăm bốn mươi lăm hôn tiên h vương thái độ thẩm dục đi gặp nguyên siêu một a là dự định n h ư ờ n g h ắ t nước thuốc thủ hạ thứ hai là nhắc nhở hắn một chút có người đang khích bắt bọn hắn sư huynh đệ quan hệ đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động, quyết định đi trước sư tôn hôn tiên h vương nơi đó một chuyến rất nhanh hắn liền đã tới hôn tiên vương ở lại viện lạc bên ngoài sư tôn đệ tử thẩm dục bài kiến tại thẩm dục đứng dậy lúc cửa sân liền mở ra sau đó thẩm dục phát hiện hôn tiên vương hôm nay ngay tại thả câu nhưng hắn trước mặt cũng không có hồ nước nhưng cần câu bên trên dây câu lại là đâm vào hư không bên trong sư tôn ngươi đây là tại câu cái gì thẩm dục nhịn không được trong lòng tò mò hỏi hôn tiên vương đưa lưng về phía thẩm dục nói vi sư tại câu không gian tinh linh không gian tinh linh là cái gì hôn tiên vương hồi đáp không gian tinh linh là từ hư không năng lượng bên trong đạn sinh một loại đặc thù linh thể bọn chúng bản thân liền là hư không biến thành cho nên mong muốn bắt giữ bọn chúng gần như không có khả năng chỉ có thông qua câu cá phương thức khả năng đem tới tay thì ra là thế thẩm dục giật mình tiểu tử ngươi là vô sự không đ ă n g tam bảo điện hôm nay đến lại muốn hướng vi sư muốn cái gì à hôn tiên vương lời nói xoay chuyển mang theo vài phần t r e o gẹo sư tôn ngươi có thể đoán sai lần này đệ tử đến không phải muốn cái gì mà là có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo thẩm dục cười ha hả nói gần đoạn thời gian cái này thương hội nội bộ nhiều một chút liên quan tới ta cùng thập nhị sư minh truyền n ôn cái này truyền n ôn dường như có chân mọi chi ý sau đó thập nhị sư minh giới trướng tùy tùng liên tiếp tiến đến tìm ta tùy tùng phiền t h o i cùng k ê u khích bọn hắn nhiều lần né tránh thập nhị sư minh tùy tùng lại là càng ngày càng quá m đến mức tại hôm nay ta hai cái tùy tùng không thể chịu đựng được, được bất đắc dị ứng chiến cuối cùng bị đánh thành trọng thương ta vốn là muốn trực tiếp đi tìm thập nhị sư mình nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đến gặp mặt sư tôn một chuyến nói rõ tình huống nghe thẩm dục nói xong hôn thiên vương suy nghĩ bỗng nhiên khuyết tán ra đến trong c h ư ớ c mắt liền bắt được rất nhiều tin tức sau đó hắn lông mày cao lại vậy ngươi định làm gì thẩm dục nói ta sẽ tìm thập nhị sư minh nói rõ có người châm mọi chi ý lại để cho hắn ước thúc tốt chính mình tùy tùng miễn cho chúng người khác tính toán ngươi liền không nghĩ tới giáo hơn hắn một phen hôn thiên vương hỏi Thầm dục thần sắc cứng lại tất cả mọi người là đồng môn ta khẳng định lấy thuyết phục làm chủ nếu như thập nhị sư minh nghe không vào ta cũng chỉ có thể biểu hiện r a hạ quyền cước để cho thập nhị sư minh có thể chăm chú nghe ta nói chuyện ha ha ha hôn tiên vương cười to ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói muốn di hòa v i quý như vậy ẩn nhẫn nội bộ kia không thể thầm d ụ c nói nếu như đệ tử như vậy nội bộ về sau ngay tại thân tín tùy tùng trước mặt không có uy nghiêm lại nói việc này vốn là thập nhị sư minh không có đốt thuốc tốt chính mình tùy tùng ta có lý vì sao muốn nội bộ hào tiệu tử tính tình của ngươi vi sư ưa thích hôn tiên vương tán dương nhỏ thập nhị tên kia một mực nói cái gì với cảnh muốn đem tu vi rèn luyện đến cực hạn mới tiến hành đột phá hắn nhưng lại không biết cái này ngỗn độn h ả i sinh linh cái nào không phải không từ thủ đoạn tranh nhau chen lấn tăng lên tu vi của mình chẳng lẽ bọn hắn không muốn đem tu vi của mình rèn luyện tới viên mãn sao bọn hắn cũng nghĩ chỉ là hoàn cảnh không được nếu như ngươi không nhanh chóng đột phá gặp phải tu vi vượt qua ngươi ngươi sẽ chết đến lúc đó ngươi đem tu vi rèn luyện được lại viên mãn thì có ích lợi gì ta mặc dù là các ngươi sư tôn nhưng cũng không thể che chở các ngươi cả một đời thật tới ta không thể che chở các ngươi thời điểm tu vi mạnh một phần sinh tồn được tỷ lệ liền đại nhất điểm cho nên à tiểu thập tam vị sư cho ngươi một cái mệnh lệnh đánh cho ta t ỉ n h thập nhị thậm chí ngươi có thể mạnh mẽ nhục nhã hắn dừng lại xem hắn phải chăng còn sẽ kiên trì lý niệm của mình là sư tôn thẩm dục nội vàng linh mệnh đồng thời nội tâm cũng đang âm thầm suy tư hôn thiên vương trong lời nói ẩn chứa tâm h ý theo lý thuyết hôn thiên vương đã là hôn đồn hải đ ỉ n h cấp cừng giả thọ nguyên vô hạn tại sao lại nói ra không cách nào phù hộ các ngươi cả đời lời nói chẳng lẽ là hôn thiên vương cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ vẫn là nói hôn đồn hải có biến cố lớn xảy ra hốt h i ê n vương cũng không có tuyệt đối nắm chắc cứng đối bất quá rất nhanh liền tập trung ý chí không đi nghĩ những này bởi vì hắn nghĩ đến lại nhiều cũng không hề dùng dù sao hắn bây giờ không phải là hỗn độ cảnh coi như biết chân tướng sự tình lại như thế nào bãi biệt hốt h i ê n vương thẩm dục hướng thập nhị sư h i n h nguyên siêu sân nhỏ mà đi rất nhanh thẩm dục đến bắt đầu gõ cửa chờ đợi trong chốc lát cửa sân mở ra thẩm dục c ấ t bước đi v à o sao ngươi lại tới đây nguyên siêu ánh mắt lãnh đạm nhìn xem thẩm dục hỏi gặp qua sư h u n h thẩm dục khẽ con người hành lễ nói đi chuyện gì ta không muốn đem thời gian lãng phí ở chuyện n h ả m chán bên trên nguyên siêu có chút cao ngạo nói đã như vậy vậy ta sư đệ liền nói thẳng gần nhất trong tổng bộ nhiều hơn rất nhiều liên quan tới sư minh cùng ta lời đồn ta hoài nghi có người đang cố ý c h â n h ỏ i ta cùng sư minh quan hệ ân ta đã biết nguyên siêu có chút qua loa nói còn có chuyện gì mau nói thầm dùng nói tùy tùng của ngươi tin vào lời đồn sau hàng ngày chạy tới chắn ta tùy tùng c ử a tiến hành khiêu khích tại tùy tùng nhiều lần né tránh sau thái độ của bọn hắn càng ngày càng quá mức mà tại hôm nay tùy tùng của ngươi càng là dùng âu nôn h ế ngữ đối ta t ù y tùng tiến hành n g ư m ạ dẫn đến tùy tùng của ta không né tránh nữa đối ngươi tùy tùng ra tay sau đó ta hai cái tùy tùng bị đánh thành trọng thương ta hôm nay đến là hy vọng sư minh có thể ước thúc tốt tùy tùng của ngươi đồng thời để ngươi tùy tùng đi hướng tùy tùng của ta xin lỗi nghe thẩm dục nói xong nguyên siêu trên mặt lại là hiện ra mấy phần d i ễ cận bản sự không tốt bị n g ư ơ i đả thương còn phải xin lỗi quả thực chính là trò cười nói xin lỗi là không thể nào sư đệ ngươi đi, đi nói như vậy sư minh là không nguyện ý để ngươi tùy tùng cùng ta tùy tùng xin lỗi đâu thẩm dục nhìn xem nguyên siêu hỏi ngươi nghe không hiểu sao tùy tùng của ngươi bản sự không tốt bị tùy tổng của ta đả thương cũng là đáng lời nguyên siêu cười lạnh nói không hỏi đúng sai chỉ luận mạnh yếu đúng không thẩm dục cười đã không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục sư mình vậy tiểu đệ chỉ có thể dùng nắm đấm thuyết phục sư mình vừa mới nói xong thẩm dục ra tay vờ anh một nắm đấm trống rông xuất hiện tại nguyên siêu trên mặt tại hắn còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác bộ mặt chuyển đến một hồi nói h nhói, tiếp lấy cả người cũng bay ra ngoài thẩm dục ngươi muốn chết bay ra ngoài nguyên siêu phát ra gầm lên giận dữ lập tức trong tay hắn nhiều một thanh trưởng kiếm sau đó trường kiếm hóa thành một đạo kinh d i ễ m kiếm quang đến thẩm dục trước người đốt thẩm dục h ứ n g hờ búng một ngón tay đem nguyên siêu trường kiếm trong tay bắn bay sau đó lại một cước đem hắn bay đạp ra ngoài sư m i n h tại bất diệt cảnh cựu trọng rèn luyện nhiều năm xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt ta ngay cả ta chỉ là một cái vừa đột phá giới chủ cũng so ra kém thật không biết n g ư ờ i rèn luyện cảnh giới ý nghĩa ở đâu thẩm dục mở miệng trắng trợn trào phúng sau đó cất bước đ ổ i kịp liên tiếp cho nguyên siêu mấy quyển đánh cho thân thể hắn rơi xuống trên mặt đất giờ phút này nguyên siêu thì như là mang lên trên t h ố n khổ mặt nạ một bộ phận đến từ trên thân thể kịch liệt đau đớn một bộ phận thì lại đến từ thẩm dục ngôn ngữ kích thích a nguyên siêu phát ra một tiếng không cam l ò n g cùng phẫn nộ gào thét khí thế trên người cũng đang nhanh chóng kéo lên xem ra hắn muốn sử dụng lợi hại gì thần thông nhưng vào lúc này thẩm dục một ước dẫm ở trên người hắn vừa mới dâng lên khí thế trong nháy mắt tán loạn chương 646, diện một người trọng thương một người chương 646, diện một người trọng thương một người thẩm dục chân đ ạ p nguyên siêu lồng ngực ở trên cao nhìn xuống hắn tiếp tục dê ước nói sư minh hiện tại ngươi cảm thấy là giảng đạo lý tốt đâu vẫn là bản luận mạnh yêu tương đối tốt đâu nghe được thẩm dục lời nói nguyên siêu cảm giác chính mình nhanh nổ mười phần không cam lòng quát thẩm dục ngươi có gan liền bông ra ta áp chế tới bất diệt cảnh cựu trọng đánh với ta một trận ta giới chủ cảnh cũng là tu luyện mà đến ta vì sao muốn áp chế tu v i đánh với ngươi một trận thẩm dục mặt mũi tràn đầy dễ cận chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài gặp phải giới chủ cảnh được nhân cũng làm cho nàng áp chế tu v i đánh với ngươi một trận ngươi có phải hay không sợ nguyên siêu hô ngươi khẳng định là lo lắng thua với ta mới không dám áp chế tu bi đánh với ta một trận c h í n mẹ nó thẩm dục cách không một bàn tay quất vào nguyên siêu trên mặt nghe không hiểu tiếng người có phải hay không còn đối ta dùng phép khách tướng ngươi xứng s a o ha ha thẩm dục ta muốn giết ngươi giết ngươi nguyên siêu bị tức điên rồi hai mắt xích h ồ n g điên c u ầ n quát t h ầ m lên g i ế ta t thẩm dục giọng mang đồ cận chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng nghĩ g i ế ta t cũng chính là xem ở ngươi là ta sư minh phân thượng nếu không ta trực tiếp một cất dấm trên người còn tìm ta báo thù tắm một cái ngủ đi vừa mới nói xong thẩm dục bung ra nguyên siêu quay người liền hướng bên ngoài viện đi đến cũng không biết nguyên siêu chịu hắn một trận đánh này cùng n ụ c nhát sau có thể hay không lựa chọn sùng kích giới chủ cảnh hơn nữa hắn lần này nục nhã xem như đem nguyên siêu làm mất lòng cho nên hắn đối nguyên siêu kia hai cái tùy tùng hắn cũng không có ý định vung tha công tử ngài đã tới nhìn thấy thẩm dục đến thiên sơn tuyệt cùng thiên ngọc c h â n đều có chút ngoài ý muốn linh hà cùng từ t r u n g thương thế như thế nào sau khi ngồi xuống thẩm dục hỏi an bảo công tử ngài ban thưởng chữa thương đan dược thương thế của bọn hắn đã tốt hơn h ơ nữa n đoán chừng lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hắn thiên ngọc trân hồi đáp vậy là tốt rồi thẩm d ụ gật gật đầu dẫn ta đi gặp kia hai cái đả thương linh hà cùng từ cho người a nghe vậy thiên gia huynh m g ụ y lại là vui mừng công tử hai người kia đả thương linh hà cùng từ phút sau có chút đắc ý hiện tại ngay tại thành nội quán rượu uống rượu thiên sơn việt nói dạng này các người đi đem thân tín của ta tùy tùng đều triệu tập lại chúng ta đi vào trong thành đi một chuyến thẩm dục nói theo lý thuyết hắn đem nguyên siêu đánh một trận hoàn toàn có thể không cùng nguyên siêu tùy tùng s o đo nhưng thẩm dục mong muốn kích thích mâu thuẫn nhìn xem tính toán bọn hắn người có thể hay không lộ ra chất ngựa hắn tin tưởng trải qua nhắc nhở của hắn hồ thiên vương cũng biết chú ý chuyện này là mặc dù thẩm dục không có nói rõ muốn thay linh hà cùng từ chung ra mặt nhưng theo thẩm dục thái độ đến xem khẳng định là muốn thay hai người ra mặt bởi vậy nội tâm của bọn hắn đều m ư ờ i phần p h â n c h ấ n chỉ chốc lát sau thiên gia huynh ngụy liền mang theo thẩm dục bốn cái thân tín cùng mặt khắc tám t ù y tùng đến cắt ngang bọn hắn chảo sau đó thẳng đến thành nội mà đi trên đường thẩm dục cũng biết xuống đả thương linh hà cùng từ chung người tính danh một cái tên là tần thăng một cái tên là hứa tuyệt đã tại nguyên siêu giới chướng hiệu lực có phần lâu đều là bất diệt cảnh cựu trọng định phong sinh linh rất nhanh thẩm dục một đoàn người liền đi tới tần thăng cùng hứa tuyệt cử hành khánh công thiệp diệu địa phương thẩm dục tâm niệm v ừ a động đại hoang giới lực liền tràn ngập ra đem chọn một tiểu lâu đều bao k h o a n g ă n cách lên nơi đây không thể so với hỗn độn thương hội tổng bộ hỗn độn thương hội tổng bộ b t lạc áp dụng đều là tốt nhất vật liệu chế tạo còn lợi dụng trận pháp cùng phù văn tiến hành vững chắc bởi vậy liền xem như hai cái giới chủ k i ự u trọng tại hắn trong sân đánh nhau cũng không cách nào hủy hoại bị lạc nhưng tiểu lâu này lại không được mặc dù kiến tạo quán rượu cũng không tệ tính không được b ắ đầu còn có thể tiếp nhận đồng dạng bất hủ sinh linh phá hư nhưng đối mặt bất hủ cựu trọng lại không được một khi hai cái bất hủ cựu trọng ở chỗ này khai chiến cả tòa quán rượu đều sẽ hóa thành phế tích sẽ còn tác động đến bốn phía kiến trúc cho nên thẩm dục mới có thể đem rượu lâu phong cấm lên tại quán rượu bị phong cấm sắt n à bên trong thực khách nao nhào, nhào biến sắc nao nhào phóng xuất ra suy nghĩ tiến hành xem xét lại bất an phát hiện ý nghĩ của bọn hắn không cách nào xuyên thấu cố này phong cấm năng lượng、Soát. sau một khắc thẩm dục mang theo xuyên thấu cố này phong cấm năng lượng tần thăng cùng hứa tuyệt không từ sắc mặt đại biến mà đổi thành bên ngoài tám t ù y tùng thì là sắc mặt biến hóa rất rõ ràng xem xét thẩm dục tư thế chính là vì linh hà cùng từ trung ra mặt tới đem tần thăng cùng hứa tuyệt tứ chi phế bỏ đi những người khác làm sơ c h ứ n g trị thẩm dục không có chất vấn tần thăng cùng hứa tuyệt mà là trực tiếp hạ đạt đậu thủ mệnh lệ nghe vậy trương làm cùng nam phu tinh nguyện ra tay trước phân biệt chạy theo tần thăng cùng hứa tuyệt mà đi đối mặt hai cái giới chủ nhị trọng công kích hai người căn bản là không có cách nào phản kháng phốc phốc phốc, phốc. huyết vụ nổ tung tần thăng cùng hứa tuyệt tứ chi trực tiếp bị hai người b ó nát mà song bảo thai giới chủ theo sát lấy ra tay chỉ thấy bóng người lấp lóe mà khắc tám bất hủ sinh linh toàn bộ bay ngược mà ra người giữa không c h u n g liền n h a u n h a u thổ huyết khí tức cũng đi theo biến thể và lên l i ê n thương thế của bọn hắn không có ba năm năm mơ tưởng khôi phục về phần tần thăng cùng hứa tuyệt bọn hắn bị bót nát tứ chi mặc dù có thể một lần nữa mọc ra nhưng trương làm cùng nam phu tinh nguyện lại sử dụng tự thân giới lực phong cấm miệng vết thương của bọn hắn bọn hắn lưu lại giới lực không tiêu tan hai người tứ chi liền là tuyệt đối không thể một lần nữa mọc ra các người đả thương linh hà cùng từ châu có phải hay không nên bồi thường thẩm dục nhìn xem mất đi tứ chi hai người nói thập tam công tử ngươi làm thế nào liền không sợ thập nhị công tử sao tần thăng cắn răng nói rằng trong ánh mắt còn lộ ra một cô h á n động tại tới tìm các ngươi trước đó ta đã đem thập nhị sư minh mạnh mẽ đánh một trận ngươi nói ta sợ không sợ hắn thẩm dục n g h i ề n ngấm cười nói xem ra ngươi có chút không phục à vậy ta đành phải tiễn ngươi một đoạn đường vừa mới nói xong thẩm dục bàn tay rơi xuống p h ô c âm thanh tần thăng thân thể tản phế trực tiếp biến thành một chốn huyết vụ sau đó chưa tiêu tán trưởng lực trực tiếp đem trong huyết vụ bất hủ sinh cơ cho ma diện dẫn đến đối phương không cách nào lại ngưng tụ thân thể đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn nghìn nước s á t lục điểm hệ thống nhắc nhở âm văng lên thẩm dục phất tay một chiêu một cái chữ vật tiên giới rơi vào trong tay hắn sau đó ánh mắt của hắn rơi vào hứa tuyệt trên thân ngươi chịu phục sao thập t a m công tử tha m ạ n tiểu nhân đã trải qua biết sai cũng rất là chịu phục đối với ngài tuyệt đối không có nửa phần bất mãn hứa tuyệt thành sợ thành h o ả n g sợ nói là h i ể u chuyện liền thà a cho ngươi một mạng thẩm dục lộ ra nụ cười tiện tay đem chữ vật tiên giới vứt cho linh hà đây là hai người các ngươi bồi thường công tử đã ban thưởng chữa thương đan dược chúng ta lại thế nào có ý tốt lại muốn bồi thường đâu linh hà vội v à n g nói đúng vậy a đúng vậy a cái này bồi thường chúng ta không thể nhận từ trung cũng đội vàng phụ hòa nói đi để các ngươi nhận lấy liền nhận lấy vừa mới nói xong thẩm dục thu hồi đối quán rượu phong cấm liền dẫn dút một tay hạ phiêu nhiên mà đi mà theo thẩm dục rời đi trong kiểu lâu cái khác thực khách đều là nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại tại hiếu k ỷ vừa mới xảy ra chuyện gì thẩm dục trở lại thương hội tổng bộ n h ư n g bốn cái thân tín lưu lại mười cái tùy tùng rời đi chương sáu trăm bốn mươi bảy song bảo thai giới chủ mang tới khí vận điểm t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi bảy song bảo thai giới chủ mang tới khí vận điểm đây là cho các ngươi ban thưởng thẩm dục ném ra bốn cái bình ngọc cho song bảo thai giới chủ cùng trương làm cùng nam phu tinh nguyện tiếp nhận bình thuốc sau bọn hắn đều phóng xuất ra suy nghĩ tiến hành xem xét sau đó trương làm cùng nam phu tinh nguyện cùng nhau giật mình bởi vì thẩm dục ban cho bọn hắn lại là giới lực đan giới lực đan ra thị trường mặc dù mới mười ước hôn nội tinh nhưng là có tiền mà không mua được cho nên cực kỳ chân quý bọn hắn cũng liền ra tay đối phó hai cái bất hủ sinh linh sao có thể xứng đáng trọng thưởng như vậy cũng là song b à o thai tỉ bội hơi nghi hoặc một chút không có nhận ra thẩm dục cho các nàng chính là đan dược gì công tử cái này giới lực đan quá mức c h â n quý thuộc hạ thực sự không dám muốn đúng vậy a công tử chúng ta cũng liền lập xuống tất công chỗ nào xứng đáng như thế nặng nề g h ban thưởng nhìn thấy có chút thấp phỏm lo âu hai người thẩm dục nói cho các ngươi liền nhận lấy chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc không thiếu được các ngươi ban thưởng trông thấy hai người còn muốn nói tiếp thẩm dục lại phất phất tay ra hiệu bọn hắn không nên nói nữa thấy thẩm dục thái độ như thế chương làm cùng nam phu tình nguyện cũng biết chối từ không được đành phải nhận lấy nhưng vẫn là trịnh trọng cảm tạ thẩm dục một phen chờ chương làm cùng nam phu tinh nguyện rời đi thẩm dục nhìn xem s o n g bảo thai tỉ mội hỏi các ngươi còn có chuyện gì công tử ngài ban thưởng chúng ta là đan dược gì ha thư lan hỏi đây là huyết mạch đan sau khi phục d ụ n g cảm nhận được tình các ngươi thể nội đặc thù huyết mạch thẩm dục nói chúng ta thể nội có đặc thù huyết mạch s o n g bảo thai tỉ mội tất cả giật mình dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem thẩm dục không tệ thẩm dục gật, gật đầu các ngươi thể nội hoàn toàn chính xác có một loại tiềm ẩn rất sâu hỗn độn huyết m ạ n h hiện tại các ngươi liền có thể ăn vào đan dược đến thử hạ có thể hay không thức t ì n h huyết m ạ n h là công tử hai người không chút do dự ăn vào đan dược làm đan dược hòa tàn tại trong cơ thể của bọn họ sau các nàng liền phát hiện tại thể nội chỗ sâu dường như có đồ vật gì muốn khôi phục đ ồ n g dạng ngay từ đầu loại cảm giác này cũng không mạnh mẽ nhưng theo đan dược dung hợp loại cảm giác này cũng càng phát mánh liệt ngay tại thẩm dục quan sát xong b à o thai tỉ bội khôi phục hỗn độn huyết mạch lúc hắn dẫn người diện sát nguyên siêu một cái tùy tùng cùng đả thương nặng chín cái tùy tùng tin tức cũng tại tứ tượng hỗn độn thành bên trong dần dần chuyển ra có ý tứ đây là hôn thiên vương các đệ tử muốn bắt đầu nội đấu sao cái này thẩm dục quá phách lối vừa mới nhập môn không lâu lại không đem chính mình s ứ minh đ ể vào mắt ta nghe nói chuyện này là có nguyên do nghe nói là thập nhị công tử tùy tùng liên tục một tháng chạy đến thập tam công tử tùy tùng nơi đó đi khiêu khích còn đả thương thập tam công tử tùy tùng lúc này mới dẫn đến thập tam công tử thay tùy tùng ra mặt các dù sao thập tam công tử mới nhập môn đã đột phá tới giới chủ cảnh ngược lại là thập nhị công tử nhập môn lâu như vậy còn dừng lại tại bất diện cảnh i ể u trọng thế là tâm hắn sinh g e n g h é t cố ý sai bảo tùy tùng của mình đi khiêu khích thập tam công tử tùy tùng rất nhanh tin tức này liền truyền đến thẩm dục một tiền sư m i n h sư tỷ trong hai đại sư tỷ cựu ảnh lông mày cao lại quyết định đi hỏi một chút thẩm dục cùng nguyên siêu là chuyện gì xảy ra nàng đối sư môn danh dự vẫn là vô cùng coi trọng nàng tới trước tới nguyên siêu nơi này lại phát hiện nguyên siêu tại trên cửa chính phủ lên bế quan văn tự thế là nàng đành phải hướng thẩm dục nơi này tới tìm hiểu tình hình thẩm dục cũng là có chút khách khí đem cựu ảnh bắn bảo b ấ t quá lang nàng nhìn thấy song bào thai giới chủ trên thân dân lên cực nóng hòa diễm không khỏi có chút hiếu kỳ các nàng đây là tại thức tỉnh huyết mạch đúng vậy đại sư tỷ thẩm dục gật gật đầu bởi vì huyết mạch đan nguyên nhân song bào thai thức tỉnh huyết mạch quá trình rất là bình ổn cũng không cần hắn thời điểm nhìn chằm chằm thế là hắn đem cựu ảnh cho đưa vào thư phòng đại sư tỷ ngươi hẳn là hướng về phía ta cùng thập nhị sư minh chuyện tới a cựu ảnh gật gật đầu thẩm dục nói chuyện này dặn này thẩm dục đơn giản đem chuyện giảng thuật một lần sau khi nghe xong cựu ảnh mười phần phẫn nộ đáng chết lại có thể có người tính toán sư đệ của ta nhưng lập tức nàng lại cười ta đến trước ngươi đã đi qua nhỏ thập nhị bên kia cách làm của ngươi hẳn là kích thích hắn hắn hiện tại đã bắt đầu bế quan tu luyện đoán chừng đang trùng k í c h giới chủ cảnh ha ha vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn thẩm dục cười nói đúng rồi ngươi có hoài nghi đối tượng không có cựu ảnh hỏi lại thẩm dục lắc đầu ta mới gia nhập sư môn không lâu người đều không có nhận toán ở đâu ra hoài nghi đối tượng vất quá đại sư tỷ cũng không cần quá lo lắng Ta đại o á n c h sư tỷ kinh hô lập tức có chút hâm mộ nhìn về phía thẩm dục thế mà thu hai cái người mang hỗn độn minh phượng huyết mạch giới chủ đích thân tin đại sư tỷ mặc dù đối cái này h ố n độn minh phượng huyết mạch có hiểu biết thẩm dục thử thăm dò ưu ảnh gật gật đầu hoàn toàn chính xác có chấu nghe nói truyền thuyết tại h ố n độn hải sơ khai lúc ra đời không ít hỗn độn thần thú về sau những thần thú này đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa nhưng là ở phía sau tới một ít sinh linh bên trong lại nắm giữ những này hỗn độn thần thú huyết mạch h ô n độn minh phượng chính là những thần thú này huyết mạch bên trong tương đối lợi hại huyết mạch một trong nắm giữ đỉnh cấp h ô n độn thần thú huyết mạch sinh linh là nắm giữ s u n g kích h ô n độn cảnh tiềm lực cho nên a ngươi có thể một chút thu hoạch được hai cái nắm giữ đỉnh cấp h ô n độn thần thú huyết mạch thủ h ạ vận khí quả thực tốt tới bạo đúng lúc này song bảo thai giới chủ sau lưng hỗn độn minh p ư ợ n g trên thân búc lên một câu ngọn lửa màu đen dù cho cách khoảng cách nhất định thẩm dục cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác uy hiếp hơn nữa loại này cảm giác uy hiếp là hướng về phía linh hồn hắn lại hơn phân nửa canh giờ hỗn độn minh phượng hư ảnh một lần nữa rút về hai nữ thể nội các nàng cũng đi theo theo trong nhập định tỉnh lại động sát chi nhãn mở ra hai nữ thân phận tin tức tại thẩm dục trước mặt hiện ra thẩm dục phát hiện thư của các nàng hơi thở cột phía trên đều nhiều hỗn độn minh phượng huyết mạch hơn nữa hai nữ độ trung thành trực tiếp đạt đến chín mươi hai điểm không hổ là song bạc hai đối với hắn độ trung thành đều là giống nhau đa tạ công tử thay thuộc hạ khôi phục huyết mạch lúc này song bảo thai tỉ bội cùng nhau đứng dậy vô cùng cung kính hướng thẩm dục túi người chào nói đi không cần cảm tạ các ngươi đều là t a n g ư ờ i thực lực các ngươi càng mạnh ta càng cao hứng trở về tu luyện a thẩm dục phất phất tay nói là hai nữ lĩnh mệnh mà đi sau đó thẩm dục cùng cựu ảnh hàn viên một hồi liền đưa tiễn vị này đại s ư tỉ lập tức hắn điều ra hệ thống giao diện ánh mắt rơi vào khí vận kia một cột phía trên nguyên bản rơi xuống tới mười một nghìn khí vận điểm đã tăng trưởng tới mười một vạn một nghìn điểm nói cách khác song bảo thai tỉ bội mang đến cho hắn mười vạn khí vận điểm tăng phúc nhất thời thẩm dục không khỏi âm thầm suy nghĩ về sau có phải hay không thu nhiều mấy cái có hỗn độn thần thú huyết mạch thủ hạng dạng này liền có thể kiếm lấy khí v ậ t điểm một bên khác cựu ảnh rời đi thẩm dục viện là sau liền đi hướng cái khác các sư minh sư tỷ giải thích hạ thẩm dục cùng nguyên siêu sự tình biết được nguyên siêu bị thẩm dục đẻ xuống đất ma sát lại là có mấy cái sư minh sư tỷ cười trên nỗi đau của người k h á c lên dù sao nguyên siêu loại kia đem ai cũng không để vào mắt tính cách thực sự có chút không lấy vui chương sáu trăm bốn mươi tám trí thắng vương cùng tiêu giao vương chương sáu trăm bốn mươi tám trí thắng vương cùng tiêu giao vương kế tiếp một đoạn thời gian thẩm tại tại Tiên vật thẩm đắt hoặc lĩnh hội pháp hoặc là tại luyện chế không môn, mà dục dược. Tiên đế cấp đan dược dục cấp cũng là luyện là luyện liệu đối dục mà nói, đan đan đan đế đỏ. bởi vậy hãn luyện chế ra rất nhiều trợ giúp tiên đế cấp sinh linh tăng cao tu vi hoặc là h ư u ích tại tiên đế sinh linh tu luyện đan dược cho nên bất ngủ tiên phủ bên trong chúng nữ tu hành tốc độ thật nhanh ngắn ngủi ba tháng đại đạo chiều dài toàn bộ đạt đến hai nghìn m dài hai trăm l i n chiều rộng nhất là diệp thiên tính thể nội đại đạo trưởng độ đã đạt tới ba nghìn m ra mặt độ rộng cũng đạt tới ba trăm l i n trở lên về phần bên ngoài liên quan tới thẩm dục cùng nguyên siêu nội chiến chuyện cũng dần dần lắng lại đ ồ n g nhiên thẩm dục cảm ứng được có người tại góc cửa mở ra sau khi phát hiện là tam sư tỷ thiên t u ệ tử tiểu thập tam một đoạn thời gian không thấy có muốn hay không sư tỷ a thiên t u ệ tử giọng mang t r e o t r ọ n g nói đem so với trước thẩm dục phát hiện thiên t u ệ tử khí tức mạnh mẽ không ít hẳn là đám kia giới lật đàn nhường tu vi của nàng có chỗ tăng lên thế là cố ý hỏi tam sư tỷ thật là đột phá cảnh giới thiên t u ệ tử sắc mặt có hơi hơi hắc tiểu thập tam n g ư ơ i có phải hay không cố ý chào phung ta giới chủ cựu trọng nếu như tốt như vậy đột phá kia khắp thế giới đều là giới chủ cựu trọng ta chỉ có điều luyện hóa đám t i a giới l ự c đan tu vi có chút tăng lên mà thôi hóa ra là dạng này thẩm dục gật gật đầu đúng rồi ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đem nhỏ thập nhị đẻ xuống đất ma s á t một phen thiên t u ệ tử có chút c ư ờ i trên nôi đau của người khác mà hỏi chú ý tới thiên t u ệ tử biểu lộ thẩm dục liền biết nguyên siêu tại một kiển sư minh sư tỷ bên trong cũng không thế nào chịu chào đón a thế là thẩm dục gật gật đầu là có chuyện như vậy nhanh nói cho ta nghe một chút đi kỹ càng trải qua thiên huệ tử nhãn tình sáng lên đúng rồi ngươi có hay không đem quá trình cho ghi lại đến có lời nói cũng cho ta một phần nghe vậy thẩm dục tương đối im lặng quá trình không có gì đáng nói dù sao giới chủ đánh bất h ủ không phải có tay là được còn có ta cũng không có tướng quá trình ghi lại đến dù sao ta chỉ là dân sư tôn mệnh lệnh đi kích thích hắn mà không phải cùng hắn kết thù hóa ra là dạng này thiên t u ệ tử có chút cuộc hứng khó trách ta phát hiện thập nhị tên kia đang bế quan đẫu nhiên thiên t u ệ tử nghĩ tới điều gì ngươi nói nếu như thập nhị tên kia đột phá tới giới chủ cảnh có thể hay không tìm ngươi báo thủ à? hẳn là sẽ nhưng hắn không phải đối thủ của ta thẩm dục thản nhiên nói tự tin như vậy thiên tuệ tử hơi kinh ngạc tuy nói ta không tán đồng thập nhị tên kia tu luyện thái độ nhưng hắn căn cơ hoàn toàn chính xác bị chính mình rèn luyện được tương đối hùng hậu người khác đột phá giới chủ rất khó hắn hẳn là rất dễ dàng hơn nữa sau khi đột phá tu vi của hắn cũng biết viễn siêu bình thường giới chủ điểm này thẩm dục tán đồng nhưng là hắn là treo bức nguyên siêu theo đuổi c ử c cảnh thẩm dục chỉ cần điểm điểm ngón tay liền có thể làm được hệ thống thêm điểm tăng cao tu vi sau cảnh giới của hắn cùng tu vi đều là hoàn m í nhất nguyên siêu coi như đột phá tới giới chủ tại tu vi bên trên vẫn là không sánh bằng hắn hắn còn nắm giữ không ít cấp giới chủ đạo thuật cùng t h ầ n t h ô n g mà nguyên siêu đâu sau khi đột phá khẳng định không kịp học tập hắn một cái ván chưa sơn giới chủ tại không có bất kỳ giới chủ kỹ năng tình h u n g hạng lấy cái gì chiến thắng hắn sư t ỷ không cần thay ta lo lắng ta có n ắ m chắc ứng phó ngươi có thể ứng phó liền tốt nếu như ứng phó không được sư t ỷ có thể vì ngươi ra mặt ta thiên t u ệ tử cười hì hì nói cùng lúc đó thương hội trong tổng bộ mặt khác một tòa trong sân chí thắng vương cùng tiêu giao vương lần nữa hẹn nhau đánh cờ chí thắng vương nói tin tức lắng lại hôn thiên vương ra tay can thiệp chuyện này tiêu g i a o vương cười cười không có việc gì mặc dù không có đạt tới k í c h phát nội bộ bọn họ mâu thuẫn mục đích nhưng lại cho nguyên siêu trong lòng trôn xuống một quả cái đinh kẻ này tư chất cũng là tương đối n g u y ê tiên mặc dù so với thẩm dục kém một chút nhưng tương lai trở thành một tôn giới chủ k i ự u trọng vẫn là không có vấn đề cũng là trí thắng vương gật gật đầu hô tiên h vương không có hoài nghi chúng ta à. hoài nghi là có hoài nghi nhưng hắn không có chứng cứ tiêu g i a o vương như có điều suy nghĩ nói chúng ta lại không có lộ ra chất ngựa hắn làm sao lại hoài nghi chúng ta hoài nghi cần chứng cứ sao tiêu dao vương thản nhiên nói ngươi thử nghĩ hạng tại toàn bộ ngoại trừ hai chúng ta lại có ai dám đi thôi động chuyện này cho nên ta hoài nghi chuyện vừa xảy ra lúc hôn tiên vương liền đã đang hoài nghi chúng ta hắn sở dĩ không biểu lộ thái độ bất quá là chờ chúng ta lộ ra chân ngựa ngay vậy chí thắng vương không khỏi sắc mặt run lên hắn sẽ không trả thù chúng ta à. cái này khó mà nói tiêu giao vương l ắ t đầu bất quá bằng vào ta đối hôn tiên vương hiểu rõ hắn coi như muốn trả thù chúng ta cũng sẽ không làm cái gì tiểu động tác nhiều nhất tại chúng ta làm quá phận sau đem chúng ta cho đánh một trợ đối với tiêu giao vương lời giải thích chí thắng vương có chút bất mãn cái gì hắn sẽ không dợ trò chẳng lẽ chỉ có chúng ta mới dở trò lại nói đánh chúng ta một c h ấ u hắn có thực lực kia sao thật là có tiêu giao vương nói chúng ta mặc dù c ù n g là hôn đ ộ n thương hội tứ đại tự đầu nhưng hôn thiên vương vẫn là tam đại đ ỉ n h cấp hôn đ ộ n cảnh tới chúng ta cảnh giới này dù chỉ là cao nhất tuyến chính là vô hạng cao hai chúng ta liên thủ hơn phân nửa cũng đánh không lại hôn thiên vương không phải ngươi cho rằng thanh loan vương vì sao không tham dự chuyện của chúng ta đã như vậy vì sao chúng ta còn muốn cùng hôn thiên vương đối n ị c h c h í thăng sắc mặt tối sầm cảm giác mình bị tiêu giao vương cho hố đương nhiên là đã kích hôn thiên vương đi vào rồi tiêu g i a o vương cười ha hả nói chúng ta h ô n độn thương hội tứ đại bộ môn thiên bộ quyền lợi vốn là cao hơn mặt khác ba bộ hơn nữa hôn thiên vương còn đỉnh lấy tam đại đ ỉ n h cấp h ô n độn cảnh tết i tuổi nếu như chúng ta không hề làm gì cứ thế mãi hai chúng ta đều sẽ trở thành h ô n độn thương hội nhỏ trong suốt cho nên chúng ta gây sự cũng là biểu hiện sự hiện hữu của chúng ta cảm giác chỉ cần chúng ta không quá phận h ô n độn vương giã sẽ không đối với chúng ta ra tay nghe được tiêu g i a o vương phân tích trí thắng vương có chút biệt khuất cảm giác chính mình là tại hôn thiên vương trước mặt nhảy nhót tôn p é p m ạ n n h p cảm nhận được trí thắng vương tâm thái biến hóa tiêu dao vương an ủi ngươi cũng không cần cảm thấy chúng ta không ra gì người sống ở trên đời này liền phải tranh thống chi chúng ta vẫn là hôn nội cảnh càng phải tranh không tranh chúng ta như thế nào vững chắc tự thân địa vị thu hoạch nhiều tư nguyên hơn mặc dù hôn thiên vương thực lực so với chúng ta mạnh nhưng chúng ta cũng có đ u ổ i theo cơ hội đi cũng là trí thắng vương dường như bị thuyết phục nhưng nội tâm lại đối tiêu giao vương nhiều hơn mấy phần đề phòng gia hỏa này tựa hổ có c h ú c tâm nếu như hôm nay không phải đối phương cởi trần tiếng lòng hắn cũng không biết hắn cũng bị đối phương cho tinh kế nhưng tiêu giao vương nói tới cũng có đạo lý bọn hắn không cùng hôn thiên vương chống lại vậy sau này ngỗn độn thương hội chẳng phải là thành hắn độc đoán chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt một bên khác hơn nửa canh giờ sau thẩm dục đưa tiễn thiên tuệ tử l i ê n tiếp tục luyện chế đan dược thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua hơn nửa năm c h ư ớ c mắt l i ề n q u a hơn nửa năm này chúng nữ đại đạo đều nhanh đạt tới mười nghìn m dài một nghìn m chiều rộng đã cách đột phá tới tiên tôn cảnh không xa đông nhiên thẩm dục cảm nhận được một cố giới chủ khí tức từ nơi không xa chuyển đến khóa chặt vị trí sau là hắn biết cố khí tức này đến từ nguyên siêu sân nhỏ xem ra b ê quan gần một năm gia hỏa này cũng đột phá đến giới chủ cảnh chương 649, sinh đứa bé t r ư ơ n g 649, sinh đứa bé đối với nguyên siêu đột phá đ ạ i g i a cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao mọi người đều biết không phải gia hỏa này không đột phá nổi mà là đè ép không đột phá đang rèn luyện cảnh giới lần này có trò hay để nhìn phạm hương quân mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nguyên siêu đột phá khẳng định sẽ đi tìm thẩm dục huyết tẩy m ụ c trước mặc kệ là nguyên siêu vẫn là thẩm dục nàng đều không có hảo cảm gì cho nên nàng ngược lại hy vọng bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương thời gian trôi qua mấy canh giờ thoáng qua liền mất nguyên siêu tản ra khí tức cũng dần dần lắng lại xem ra ngắn ngủi mấy canh giờ hắn liền vững chắc tu vi tiểu thập tam có sợ hay không đ ộ c cô yến cười hì hì t r e o g ẹ o nói bởi vì đ ộ c cô yến so thiên tuệ t ử thấp một cái tiểu cảnh giới luyện hóa giới lực đan tốc độ phải chậm hơn rất nhiều nàng cũng là một tháng trước mới xuất quan luyện hóa giới lực đan sau tu vi của nàng cũng có không nhỏ tăng thêm đã đến giới chủ thất trọng đình phong tại nguyên siêu phóng xuất ra khí tức sau thiên tuệ tử cùng đọc cô yến liền cùng nhau đi tới thẩm dục ngôi biển này ta có gì phải sợ thẩm dục không quan trọng nói bọn hắn ở lại sân nhỏ có trận pháp phong tỏa coi như đột phá tới giới chủ cảnh khí tức cũng sẽ không lộ ra ngoài rất rõ ràng nguyên siêu là cố ý phóng xuất ra đột phá khí tức tại khoe khoang vẫn là tại nói cho thẩm dục ta đã đột phá tới giới chủ cảnh ngươi liền đợi đến ta đến báo thù à? đúng lúc này nguyên siêu cửa sân mở ra một người mặc h ắ c bảo thon d à i thân ảnh theo cửa sân đi ra sau đó thẳng đến thẩm dục chỗ sân nhỏ âm thầm chú ý tới một màn này vốn t i ê n vương khẽ nhũ mày trong mắt không khỏi hiện lên một b ệ vẽ thất vọng nguyên bản hắn coi là nguyên siêu tại đột phá sau sẽ đến gặp mặt hắn người sư tôn này cầu hắn truyền thụ cấp giới chủ công pháp cùng đạo thuật thần thông không nghĩ tới gia hỏa này vừa đột phá liền đi tìm thẩm dục báo thù là thắng bại tâm quá nặng vẫn là tâm nhãn quá nhỏ hh ắ c ắ c hắn tới hắn hướng về phía tiểu thập tam n g ư ờ i đã đến nhìn thấy nguyên siêu hướng bên này đi tới đ ộ c cô hiến mặt mũi tràn đầy t r e o tức nói tiểu thập tam ngươi xác định có năm chắc đối phó hắn thiên tuệ tử hỏi lần nữa đợi lát nữa các ngươi liền biết thẩm dục mỉm cười nói thẩm dục mở cửa nói thẩm dục mở cửa nói thẩm dục mở cửa thẩm dục phát tay cửa sân mở ra x o á t bóng người hiện lên nguyên siêu thân ảnh xâm nhập trong sân hắn nhìn t r ò n g t r ọ c vào thẩm dục trong hai mắt đã dấy lên h ư ở n g hực chiến hỏa thập nhị sư minh ngươi vừa mới đột phá hẳn là đi lĩnh hội cấp giới chủ công pháp sau đó lại học tập đạo thuật cùng thần thông lại đến đánh với ta một trận cũng k h n g mượn thẩm dục bình tĩnh mở ra miệng nói nói nhưng nguyên siêu căn bản là nghe không vô thẩm dục, dục sợ hắn thế là khoe miệng của hắn nhiều một vẹn vẻ t r o phúng thẩm dục ngươi có dám đánh với ta một trận ai thẩm dục thở dài đã thập nhị sư minh muốn tự dứt lấy n ụ c nhà ta liền thành toàn ngươi nói ít khoác lác nguyên siêu dễ cận ngươi cũng so ta trước đột phá một đoạn thời gian chỉ sợ liền một môn giới chủ đạo thuật đều không có học được à mà ta lại tại bất diệt cảnh rèn luyện nhiều năm đến gần vô hạn t ự c ả n h bây giờ ta vừa đột phá thực lực liền viễn siêu bình thường giới chủ cho nên ngươi căn bản không phải ta đối thủ đúng đúng đ ố i ngươi nói đúng t h ầ m dục lười n h á t lại cùng tự cho là đúng nguyên siêu cãi nhau đứng dậy đi vào cửa sân trung ương ngươi môn chiến ta liền thành toàn ngươi bắt đầu đi nhận lấy cái chết bá thiên thần quyền h ế t to ở giữa nguyên siêu quả quyết ra tay phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn thân ảnh thân ảnh này tản mát ra c u n g bạo bá đạo khí tức khủng bố dường như có thể chấn áp tất cả vê anh thẩm d ụ huy trưởng chống đỡ có lôi quang lấp lóe sau đó liền gặp được một cái thân ảnh chật vật bay ngược mà ra trung điệp đụng vào tường biện phía trên thà đi âm thầm nhìn chăm chú lên một màn này tất cả giật mình ha ha tiểu thập tam vi vũ độc cố yến cười to lúc này nguyên siêu từ dưới đất đứng lên ánh mắt có chút nóc trệ sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm rủ ngươi có phải hay không học xong cấp giới chủ thần thông ngừng thẩm dục gật gật đầu ta ngộ tính người tiên không ngừng học xong giới chủ thần thông còn nắm giữ mấy môn cấp giới chủ đạo thuật cho nên à thập nhị sư minh ngươi muốn khiêu chiến ta cũng phải học được cấp giới chủ thần thông cùng đạo thuật mới có tư cách kia ai nhanh đi thấy sư tôn à, không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này t h ừ ít tại trước mặt ta giả mù sa mưa chờ ta học được đạo thuật cùng thần thông lại đến đánh với ngươi một trận nguyên siêu ngừ lạnh một tiếng thì rời đi thẩm dục bị lạc gia hòa này quả thứ không biết tốt xấu chính là gia hỏa này thật sự là càng ngày càng chán g h é t vẫn là chúng ta tiểu thập tam hảo đ ộ c cô yến cười hì hì nói vô ý thức mong muốn đưa tay đi bóp thẩm dục mặt nhưng thẩm dục thì là lách mình tránh đi ta cũng không phải tiểu h ả i tử làm sao có thể để ngươi bóp mặt cái này kết thúc cách không chú ý một màn này phạm hương quân không khỏi đữ n m ô i nguyên siêu tên kia thật không đáng tin cậy phải bị thẩm dục chấn áp nhưng ngay lúc đó nàng lại lộ ra như nghĩ tới cái gì cái này thẩm dục nộ tính thực sự có chút biến hai a hắn mới đột phá tới giới chủ cảnh bao lâu thế mà liền học được cấp giới chủ thần thông cùng nắm giữ mấy môn cấp giới chủ lão thuận không đúng hắn vừa rồi cũng không có thi triển đạo thuật sẽ không phải là khoác lắc à tại phạm hương quân âm t h ầ m chất vấn thẩm dục lúc sư m i n h các sư tỷ cũng đang âm thầm suy nghĩ cũng là thân ở thẩm dục viện lạc độc cô yến hiếu kỳ hỏi sư đ ệ người nắm giữ mấy môn cấp giới chủ đạo thuật không nhiều cũng liền bốn môn thẩm dục nói a ta không sống được thật sự là người so với người làm người ta tức chết đ ộ c cô yến c ố ý khoa trương hô ta lúc đầu đột phá giới chủ cảnh lĩnh hội một môn đạo thuật đều bỏ ra năm mươi năm tu luyện tới viên mãn càng là hao phí mấy trăm năm tiểu thập tam không phải đã nói rồi sao hắn ngộ tính n g tiên bên cạnh thiên tuệ tử cười nói ai nếu như ta có tiểu thập tam n ộ tính như vậy liền tốt đ ộ c cô yến vẻ mặt hâm mộ nói ngươi là không thể nào nhưng nếu như ngươi cùng tiểu sư đệ sinh đứa bé nói không chừng có thể kế thừa tiểu thập tam n ộ tính thiên tuệ tử t r e o ghẹo nói ngay vậy đ ộ c cô yến lại là nhãn tình sáng lên nhìn chằm chằm thẩm dục tiểu thập tam sinh con sao lúc nào thời điểm sinh nếu không sư tỷ ngươi bây giờ liền cùng ta vào nhà thẩm dục đang khi nói chuyện liền phải đi kéo đ ộ c cô yến tay nhưng đối phương lại dọa đến vội vàng để tránh tiểu thập tam ngươi đến thật nói ngươi chừng nào thì bắt đầu thèm nhỏ dại sư tỷ ta ha ha thấy cảnh này thiên t u ệ tử quả thực cười đ ế n rồi mà lúc này thẩm dục thanh â m yếu ớ t băng lên tam sư tỷ ngươi liền không muốn ngộ tính n ị c h thiên hải t ử sao không ta không muốn thiên t u ệ tử nụ cười trì trệ vô ý tức h lui lại không ta cảm thấy ngươi muốn ta không muốn ngươi muốn ngươi đừng tới đây a nhìn thấy thiên t u ệ tử bị thẩm dục làm cho liên tục bại lui đọc cô yến cũng không nhịn được phá lên cười tam sư tỷ ngươi đây không tính l à mua dây của mình、Soát. bóng người loại lên thiên t u ệ tử lướt đến độc cô yến bên người cũng đưa nàng đẩy hướng thẩm d ụ n g tiểu t h ấ t tam ngươi tìm nàng sinh con đi sư tỷ ta trước hết rút lui a thiên t u ệ tử ngươi dám ham hại ta đừng chạy độc cô yến giận dữ hóa thành lưu quang liền hướng thiên t u ệ tử đuổi theo náo h kịch kết thúc thẩm d ụ n g trên mặt biểu lộ vừa thu lại lại lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu c h i sắc chương 650, n é m ra bên ngoài chương 650, n é m ra bên ngoài trong nháy mắt nguyên siêu đi tới sư tôn hôn t i ê n vương sân nhỏ đã qua một tháng xem ra đối phương cũng không có trong vòng một tháng liền lĩnh hội đỉnh cấp công pháp trong lúc nhất thời đông đảo sư minh sư tỷ cũng càng phát không coi trọng nguyên siêu báo t h ủ dù sao tại lúc trước thẩm dục chỉ dùng thời gian một ngày liền tìm hiểu đại hoàng khai thiên kinh mà đại hoàng khai thiên kinh thì là hôn thiên vương công pháp trong thế giới cấp cao nhất cấp giới chủ công pháp đối với cái này thẩm dục cũng không có thế nào chú ý mà là đắm chìm trong lĩnh hội luyện đan pháp môn cùng luyện chế đan dược bên trong đ n g nhiên thiên sơn tuyệt đến công tử sau ba ngày thái an phòng đấu giá bên kia lại muốn cử hành một trận đấu giá a nhanh như vậy sao thẩm dục kinh ngạc nói thiên sơn tuyệt nói thuộc hạ nghe nói thái an phòng đấu giá bắt nô đội phía trước đoạn thời gian có rất lớn thu hoạch nghe nói bọn hắn bắt được mười cái trở lên hỗn độn linh tẩu mới muốn sớm cử hành đấu giá vậy được người đi thông chi thái an phòng đấu giá một tiếng ba ngày sau ta sẽ đi qua là thuộc hạ cáo lui rất nhanh thiên sơn t u y ệ t liền đem tin tức truyền đạt cho thái an phòng đấu giá nhưng nghe nói tin tức này thái an phòng đấu giá không ngừng không có cảm thấy cao hứng ngược lại có chút lo lắng bởi vì thẩm dục thân phận quá cao một khi tham dự đấu giá những người khác liền sẽ từ bỏ đấu giá một cái cao tầm nói nếu không chúng ta an bài mấy cái nắm mấy cái khác cao tầng lại là như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía hắn an bài nắm ngươi chăn sống trong đó một cái cao tầng dễ cận nói ngươi quên ngươi ở vào địa phương nào đây là tứ tượng hỗn độn thành hỗn độn thương hội địa bàn hại hôn thiên vương đệ tử hỗn độn tinh thạch ngươi có mấy cái đầu đủ c h ặ t coi như thập tam công tử không truy cứu chúng ta an bài nắm tin tức để lộ phòng đấu giá chúng ta chiêu bài cũng biết đập cái khác phòng đấu giá mượn cơ hội bỏ đá sùng giếng có hậu quả gì không ngươi cẩn thận lớn đưa ra an bài nắm cao tầng ngượng ngùng cười một tiếng ta chính là thuận miệm nói một chút các ngươi cũng không cần quá kích động coi đi. như vậy đi. một cái cao t ầ n g nói coi như ăn chút thiệt thòi cũng không quan trọng coi như lấy lòng thập tam công tử lại nói người ta tới tham gia đấu giá hội cũng chưa chắc sẽ ra tay đích thật là đạo lý này ba ngày thời gian nhoáng một cái đã qua thẩm dục mang theo hai cái thân tín đi tới thái an phòng đấu giá không mang song bảo thai giới chủ một ta là các nàng còn đang bế quan tu hành hai à, phòng đấu giá này cũng là các nàng x ỉ nhục chi địa cho nên thẩm dục mang chính là t r ư ơ n g làm cùng nam phu tinh nguyện thái an phòng đấu giá bên này biết được thẩm dục đến lập tức đem hắn an bài vào phòng chữ thiên bảo xương sau đó phòng đấu giá bên này đưa tới hôm nay b á n đ ấ u giá sổ thẩm dục đại khái lật nhìn hạng và hôm nay giới chủ nô lệ bên trong lại có ba cái h ô n độn linh tộc nô lệ theo thứ tự là băng x ư ơ n g tộc thiên đồng tộc cùng thần mục tộc thiên x ư ơ n g tộc h ô n độn linh tộc thể nội có một loại đặc thù đỉnh cấp linh t à i h ô n độn băng phách cái này h ô n độn băng phách chính là tu luyện băng hệ thần thông tốt nhất phụ trợ linh t à i sử dụng về sau tu luyện s á t x u ấ t thành công sẽ tăng lên tám thành trở lên hơn nữa tu thành sau còn có thể tăng lên thần thông uy lực cho nên có tu luyện băng hệ thần thông người gặp phải băng sương tộc hỗn độn linh tộc đều sẽ bất kể tất cả có thể bắt được lại nói thiên đồng tộc cái chủng tộc này thiên đồng là có thể t ấ y ghép di thực đối phương tiên đồng sau tu luyện đồng thuận thần thông cơ h ộ i trăm phần trăm thành công còn có thể gia tăng thần thông mỹ lực cho nên thiên đồng tộc cũng mười phần triệu tung hô cuối cùng là thần m ụ c tộc cái chủng tộc này thân thể chính là tốt nhất luyện đan hao tài tại bọn hắn sau khi chết thân thể sẽ trực tiếp hóa thành một đoạn thần m ụ c nếu như thiêu đốt thần m ụ c tộc thân thể luyện đan có thể gia tăng đan dược dược tính cùng phẩm giai bởi vậy mua sắm thần mộc tộc bình thường đều là luyện đan sư cùng lúc đó thái an phòng đấu giá một cái cao tầng đem một cái áo xám lão giả dẫn tới chữ thiên phòng số hai nhìn thấy chỉ là phòng số hai lão giả lại là nhúng mày số một phòng đâu trường dương đại nhân xin thứ thôi chữ thiên số một phòng đã có người cho nên còn mời ngài ủy khuất một chút phòng đấu giá cao tầng lập tức giải thích nói lão giả tên là trường dương tam hà chính là hôn đội thương hội hai vị đỉnh cấp luyện đàn sư một trong thân phận tương đối tốt quý là ai trường dương tam hà ở lại tại chữ thiên phòng số hai là hôn tiên h vương nhỏ nhất đệ tử thập tam công tử phòng đấu giá cao tầng chi t h í c nói người đi thông trí hắn liền nói gian kêu bao xương láo h ủ m g ớ n trường dương tam hà thản nhiên nói hôn thiên vương đệ tử lại như thế nào còn không phải phải xếp hàng cầu hắn luyện đan nếu như đối phương thức thời về sau luyện đan có thể cho hắn một chút ưu đãi nếu như không thức thời về sau cầu hắn luyện đan liền chậm rãi xếp hàng a cái này phòng đấu giá cao tầm có chút do dự mặc kệ là thẩm dục vẫn là trường dương tam hà đều không phải là hắn có thể đắc tội thế nào sợ hãi đắc tội đối phương trường dương tam hà bất mặt nói không phải trường dương đại nhân xin chờ ta cái này đi cùng thập tam công tử thương lượng một chút nhanh đi mau trở về trường dương tam hà phất phất tay nói rất nhanh phòng đấu giá cao tầng liền đi tới thiên tử số một bên ngoài gõ cửa tiến vào sau trên mặt vẻ l à m k h ó nói thập tam công tử quý hội đ ỉ n h cấp luyện đan sư trường dương đại nhân cũng tới a thẩm dục biểu lộ đ ạ m mạc ngươi có chuyện gì sao cái kia cái kia trường dương đại nhân đối với mình bao xương có chút bất mãn cho nên ngươi muốn cho ta cùng hắn đổi bao xương thẩm dục giống như cười mà không phải cười nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương phòng đấu giá cao tầng lập tức thận trọng nói thập tam c ô n tử có thể trao đổi hạ sao trường dương đại nhân bên kia chính là chữ thiên số hai kỳ thật ngoại trừ dây số khác biệt dạng nội bộ đều như thế không đổi trở về nói cho h ắ n biết lần sau mong muốn chữ thiên số một liền sớm một chút đến thẩm dục thản n h â n nói thập tam công tử trường dương đại nhân thật là đỉnh cấp luyện đan sư nếu như giao hảo về sau ngài muốn luyện đan khẳng định lại nhận ưu l i phòng đấu giá cao tầm n h ấ p nhở không cần đi nhanh lên đi thẩm dục n g ự khi đã không kiên nhẫn được nữa thấy thế phòng đấu giá cao tầm chỉ có thể chán nản mà rời đi thế nào tiểu tử kia đổi hay không trường dương tam hà không nhanh không chậm hỏi trở về phòng đấu giá cao tầng thật có l ỗ i trường dương đại nhân thật tam công tử không đổi phòng đấu giá cao tầng cười khổ nói cái gì hắn thế mà không đổi trường dương tam hà đột nhiên đứng lên sau đó trên mặt không khỏi hiện ra sắc mặt giận dữ cái kia trường dương đại nhân ta bên này còn có việc trước hết cáo tử phòng đấu giá cao tầng không nguyện ý liên lụy đến trong chuyện này quả quyết lựa chọn c h u y n mất đáng chết t h ầ m dục lại dám không cho lão phu mặt mũi về sau mơ tưởng nhường lao phu cho hắn luyện đan trường dương tam hà giận dữ hét sau đó hắn bước giải ra chữ thiên số hai bao xương mang theo thân tín thẳng đến chữ thiên số một lao phu trường dương tam hà gõ cửa tiến vào trường dương tam hà nhìn chằm chằm thẩm dục nói có việc thẩm dục d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái lao phu trường dương tam hà thương hội đỉnh cấp luyện đan sư một trong ta hỏi ngươi có phải hay không có việc không có việc gì liền đi nhanh lên không nên q u ấ y dậy sự hăng hái của ta thẩm dục ngữ khí đã không kiên nhẫn cái này trường dương tam hà bị người tung hô lâu đã không biết mình họ cái gì nghe được thẩm dục lời nói trường dương tam hà lại là tức nổ tung g i a hỏa này quá mức không coi ai ra gì quả thực không có để hắn vào trong mắt thẩm dục đúng không lão phu nhớ kỹ ngươi có gan ngươi về sau không cần tìm lao phu l ư ợ i đan ném ra bên ngoài thẩm dục ngữ khí đạm mặt nói sau một khắc trương hoa quả khô đoạn ra tay cầm một cái chế trụ t r ư ờ n g dương tam hà cổ trước mắt phong cấm tu vi của hắn sau đó đem hắn ném ra bao xương chương sáu trăm năm mươi mốt thần mục chi tâm chương sáu trăm năm mươi mốt thần mục chi tâm ảnh trương dương tam hà t r ậ t vật ngã sấp xuống tại chữ thiên số một bên ngoài dạp trên hành lang lập tức nên đón vô số ánh mắt chú ý k i ế n là hỗn độn thương hội hai đại đ ỉ n h cấp luyện đan sư một trong trường dương tam hạ à? ta đi là ai to gan như vậy lại dám như vậy đ ụ c nhã hỗn độn thương hội đ ỉ n h cấp luyện đan sư tựa như là chữ thiên số một khách nhân dường như chữ thiên số một khách nhân là thập tam công tử khó trách hóa ra là thập tam công tử kỳ quái thập tam công tử cùng trường dương đan sư có t h ù sao vì sao muốn như vậy đ ụ c nhã hắn nghe được xung quanh truyền đến tiếng nghị l u ậ n trường dương tam h ạ một gương mặt mo bỗng nhiên biến đỏ lên vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác tu vi của hắn bị phong cấm thậm chí liền từ dưới đất bỏ dậy khí lực đều không có lúc này một người đi vào trường dương tam hà bên người đem hắn đỡ dậy c ú phá vỡ trong cơ thể hắn phong ấn ân cần nói trường dương đan sư người nào như vậy vô lễ trường dương tam hà quay đầu nhìn lại phát hiện thay hắn giải vây chính là người mặc trường bảo màu trắng khí chất nho nhã h i ề n hòa tướng mạo cực độ tuấn mỹ nam tử hóa ra là thuần vu công tử đa tạ công tử thay lão phu giải vây trường dương tam hà giọng mang cảm kích nói thuần vu công tử tên đầy đủ t u ầ n vũ cảnh chính là trí thắng vương dưới trướng bát đệ tử đôi kiếm thuật tình hữu tập trung tu luyện đạo thuật cũng chỉ có kiếm thuật bởi vì theo tu luyện bắt đầu hắn liền tu luyện kiếm cho nên hắn đôi kiếm lý giải đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng thậm chí còn diễn sinh ra được thuộc về mình kiếm thuật thần thông hắn tại giới chủ nhất trọng thời điểm liền từng lấy kiếm thuật thần thông bại qua giới chủ tam trọng cường giả bởi vậy tại trí thắng vương mười cái đệ tử bên trong danh tiếng của hắn rất lớn ít ra có thể đứng hàng trước ba không k h á c h ký thuần vu cảnh cười cười l ạ i ý vị thâm trường mắt nhìn chữ thiên số một bao xương trường dương đan sư cần hỗ trợ sao t ạ ơn thuần vu công tử không cần việc này l a phu tự có phân t ấ trường dương tam hà mặc dù mười phần đoán hận thẩm dục nhưng hắn không nốc thẩm dục chính là hôn tiên h vương đệ tử hắn có thể làm khó dễ đối phương nhưng tuyệt đối không thể tổn thương tới đối phương nếu không hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi hắn đỉnh cấp đan sư thân phận tuyệt đối có thể ở hỗn độn thương hội đi ngang thậm chí liền tứ đại cự đầu đệ tử đều muốn giao hảo hắn nhưng nếu để cho bọn hắn lựa chọn giao hảo hắn cùng đắc tội hôn tiên h vương tin tưởng không ai sẽ do dự đều sẽ lựa chọn không đắc tội hôn tiên vương cái này thuần vu cảnh xuất hiện quá đúng dịp nếu như bởi vì hắn thuần vu cảnh đả thương thẩm dục người ta thuần vu cảnh có trí thắng vương che chở không có việc gì mà hắn tuyệt đối sẽ có việc cho nên cho dù hắn ăn phải cái l ô bốn thụ nục ũ n g tuyệt đối không thể nhường thuần vu cảnh thay hắn ra mặt nghe được trường dương tam hà từ chối trợ giúp của hắn thuần vu cảnh trong mắt lóe lên một vệ vẽ thất vọng t i a tốt nếu như trường dương đàn sư có cần hỗ trợ xin cứ việc mở miệng thuần vu cảnh trên mặt nụ cười nói trường dương tam hà lần nữa cảm tạ sau liền vội vàng rời đi liên quan tới hồn thiên vương cùng trí thắng vương môn hạ tranh đấu hắn cũng không muốn tham dự vào hắn cánh tay nhỏ bắp chân có thể chịu không được g à y bỏ ha, ha. thuần bu cảnh mắt nhìn chữ thiên số một đại môn cũng lách mình rời đi trường dương tam hà trở lại chữ thiên số hai bao s ư ơ n sau một gương mặt mò âm chầm đến tựa như muốn tích t h ủ hắn như có điều suy nghĩ nói xem ra cuộc sống sau này đến lại điệu thấp một chút miễn cho gặp hai bày vạ gió đồng thời hắn cũng có chút hối hận chạy đi tìm thẩm dục thời gian trôi qua đấu giá hội bắt đầu vẫn là lần trước người bán đấu giá kia hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là tiên tôn đỉnh phong hỗn nội linh tộc thẩm dục dùng động sát chi nhãn tra xét một cái liền không có bất kỳ hứng thú gì bất chi bất giác đã đập kết thúc chín kiện thương phẩm đ ầ u giá sư đã bắt đầu giới thiệu thứ mười kiện thương phẩm vẫn như cũng là hỗn độn linh tộc tu h vi bất diệt cảnh i ể u trọng thẩm dục vẫn như cũng dùng động sát chi nhãn kiểm tra một hồi cũng sẽ không có hứng thú mười một kiện thập nhị kiện thập tăng kiện làm thứ mười bốn kiện vật đấu giá bị đưa lên vài lúc thẩm dục rốt cục có mấy phần hứng thú cũng không phải hắn mong muốn cầm xuống cái này b ă n g sương tộc giới chủ nô lệ mà là hắn biết món đồ đấu giá này mới là trọng đầu hí một trong giới chủ t ă n trọng băng sương tộc giá khởi điểm ba tỷ hỗn độn tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ba ngàn vạn chưa ị có thể đấu giá ba mươi mốt ức ba thập nhị ức ba thập tam ức thương phẩm giá cả một đường tiêu t h ă n g rất nhanh liền đạt đến tám mươi ức ngay cả như vậy cũng còn có năm cái sinh linh tại lẫn nhau đấu giá làm giá cả đạt tới một trăm ức lúc còn tại đấu giá còn lại ba cái làm giá cả đạt tới một trăm mười ức lúc còn lại hai người tại đấu giá cuối cùng đầu này băng x ư ơ n g tộc bị một cái giới chủ lục trọng sinh linh lấy một trăm năm mươi ức giá cả cầm xuống đấu giá hội vẫn còn tiếp tục n h ư n g đáng người kinh ngạc chính là thứ mười lăm kiện vật đấu giá vẫn là trọng đầu ý lần đấu giá này chính là cấp giới chủ hỗn độn linh tộc thiên đồng tộc đầu này thiên đồng tộc tu vi cao hơn đạt đến giới chủ tứ trọng bởi vậy giá khởi điểm cũng đạt tới bốn mươi lúc cuối cùng lấy một trăm sáu mươi lúc giá cả thành g i a o tam đại trọng đầu hí đã lên hai cái chỉ còn lại cái cuối cùng thần mục tộc nhưng đại gia chờ mong cảm giác cũng c h n g mạnh bởi vì mong muốn thần mục tộc chỉ có luyện đan sư hướng về phía thần mục tộc mà đến chỉ sợ chỉ có trường dương tam hà v ừ i vặn thần mục tộc được gan bài tại cái thứ hai mươi ra sân cái này thần mục tộc tu vi chỉ có giới chủ nhất trọng giá khởi điểm hai mươi lúc hai tỷ hai ngàn vạn đ ầ u giá sư vừa tuyên bố cạnh tranh bắt đầu trường dương tam hà liền không nhịn được tiêu giá chữ thiên số hai khách quý ra giá hai tỷ hai ngàn vạn còn có ra giá sao không ai ứng thanh t ố t hai tỷ hai ngàn vạn lần thứ nhất hai tỷ hai ngàn vạn lần thứ hai lúc này trường dương tam hà trên mặt đã hiện ra nụ cười có thể lập tức nụ cười của hắn chính là trì trệ bởi vì có người đấu giá hai mươi mốt ức đấu giá thanh â m đến từ chữ thiên số một bao xương lập tức đấu giá sư thần sắc vui mừng thanh â m đều chân phần mấy phần hiện tại chữ thiên số một bao giá hai mươi mốt ức xin hỏi chữ thiên số hai khách quý còn muốn tăng giá sao hai thập n h ị ức trường dương tam hà phẫn nộ mắt nhìn chữ thiên số một bao xương phương hướng mới tức giận báo giá lần này hắn muốn luyện chế một lò đặc biệt trọng yếu đan dược nhưng hắn nắm chắc chỉ có hai thành lò đan dược này vật liệu chỉ có một phần nếu như thất bại mong muốn gom góp lại phải hao phí vô số năm thời gian bởi vậy biết được thái an phòng đấu giá có thần mục tộc đấu giá hắn mới có thể chạy tới tham dự chính là vì cầm xuống thần mục tộc giết chết đối phương sau lấy đối phương thi thể biến thành thần mục đến gia tăng luyện đan sát xuất thành công hai thập tam ức thẩm dục không nhanh không c h ậ m thanh nhâm vang lên hắn tham dự đấu giá cũng không phải cố ý nhằm vào trường dương tam hà mà là thông qua động sát chi nhãn hắn phát hiện cái này thần mục tộc sinh ra d ị biến thể nội ngưng tụ ra một quả thần mục tri tâm cái này thần mục tri tâm cực kỳ hy hi hữu trăm vạn thần mục tộc đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra một quả thần mục tri tâm mà thần mục tri tâm lại có hiệu quả gì đâu có thể đem lấy r a luyện hóa đưa lên tới giới chủ thể nội thế giới từ đó tăng cường thế giới chi lực ngưng tụ đơn giản mà nói chính là có thể gia tốc tăng cao tu vi chương sáu trăm năm mươi hai nội bộ đấu giá hội t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi hai nội bộ đấu giá hội hai mười bốn nước trường dương tam hà cắn r ă n g hô hai mười bốn nước hai ngàn vạn thẩm dục thanh â m theo sắt văng lên k i người h n quá đáng trường dương tam hà một bàn tay đem cái bàn đập thành phân vụ nhưng vẫn như c ũ không chịu từ bỏ ba tỷ ba tỷ hai ngàn vạn thẩm dục vẫn như c ũ dùng không mang theo bất kỳ khói lựa thanh â m báo giá cố ý thên t i a chính là cố ý trường dương tam hà hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục m ư ớ n phòng không phải liền là muốn cùng ngươi thay cái mớn phòng sao ngươi lại không c o ăn t h i t t i cần phải như thế nhằm vào ta sao nhất thời trường dương tam hà càng phát hối hận nhưng cái này thần mộc tộc hắn không thể từ bỏ chỉ có thể tiếp tục đấu giá ba mươi mốt ư c năm mươi ư c thẩm dục mở miệng lần nữa đấu giá còn một mạch đem giá cả tăng lên gần hai tỷ mà lúc này đây trường dương tam hà do dự hắn mua đầu này thần mộc tộc trở về là vì luyện đan nếu như luyện chế thành công lò kia đan dược có vài c h ủ c ước lợi nhuận nhưng nếu như dùng hơn năm tỷ mua xuống thần mộc tộc coi như luyện đan thành công cũng sẽ không có bất kỳ lợi nhuận sẽ còn xuất hiện hao tổn hắn có khả năng lấy được cũng liền một chút danh khí lại nói hắn m u ố n là hỗn độn thương hội hai đại đ ỉ n h cấp luyện đan sư một trong cho dù là thu hoạch được một chút danh khí cũng bất quá có thể vượt trên mặt k h á c đỉnh cấp luyện đan sư cũng không thể thu hoạch được tính thực chất c h ỗ t ố t dù sao thần mộc tộc vốn là hy hữu hắn cũng không điều kiện một mực sử dụng thần mộc tộc sau khi chết hóa thành thần mộc luyện chế đan dược nghĩ tới đây hắn sinh ra một cái buồn nôn thẩm dục phương pháp xử lý thế là cao giọng nói lao phu cuối cùng ra một lần giá nếu như thập tam công tử còn muốn tiếp tục lao phu liền từ bỏ năm mươi trăm triệu lạng ngàn t r ư ờ n g dương tam hà quả nhiên không có lại đấu giá thái thượng đấu giá sư thanh â m cao nói chữ thiên số một khách quý ra giá năm mươi lút bốn ngàn vạn còn có giá tiền cao hơn sao trầm mặc vẫn là trầm mặc năm mươi lút bốn ngàn vạn một lần năm mươi lút bốn ngàn vạn hai lần năm mươi lút bốn ngàn vạn ba lần chúc mừng chữ thiên số một khách quý cầm xuống một đầu thần một tộc giới chủ lúc này một c á i chế nhạo thanh â m vang lên lão phu mua xuống thần một tộc là vì làm luyện đan hao tài thập tam công tử mua xuống hắn chẳng lẽ cũng muốn luyện đan thẩm d ụ căn bản cũng không có để ý tới trương dương tam hà bị xem nhẹ đối phương lần nữa tức giận đến miến răng rất nhanh đầu này thần mộc tộc liền bị phòng đấu giá đưa đến thẩm dục bao xương thẩm dục cũng lấy ra năm mươi lúc bốn ngàn vạn hỗn độn tinh thạch tiến hành kế toán t cái này thần mộc tộc là người thiếu niên bộ dáng nhìn về phía thẩm dục ánh mắt mang theo kính sợ cùng mấy phần cửu hận thẩm dục cũng không có lý sẽ hắn mà là chú ý tiếp xuống đấu giá đáng tiếc tiếp xuống b ậ t đấu giá đều không có thẩm dục mong muốn đấu giá hội kết thúc sau thẩm dục liền mang theo tới tay thần mộc tộc về tới thương hội toàn bộ trong sân thẩm dục nhìn xem cái kia thần mộc tộc nói ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất giao ra thần mục c h i tâm ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta làm cái thị vệ hai giao ra thần mục c h i tâm ta thả ngươi tự do nghe được thẩm dục lời nói thần mục tộc thiếu niên không khỏi sắc mặt đại biến ngươi làm sao ngươi biết ta có thần mục tâm cái này không cần đến nói cho ngươi biết tuyển a tuyển một vẫn là tuyển hai thẩm dục thản nhiên nói thần mục tộc thiếu niên lộ ra xoắn suýt c h i sắc sau đó dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn thẩm dục thập tam công tử nếu như ta giao ra thần mục tri tâm ngươi có thể hay không an bài ta tiến vào hỗn độn thương hội nhập t r ư c thẩm dục nghĩ cũng có thể ngay vậy sau một khắc thần mục tộc thiếu niên đưa tay cắm vào bộ ngực của mình lấy ra một khối lục sắt trái tim cũng hai tay dâng lên thập tam công tử đây là ngài muốn thần mục chi tâm thẩm dục tiếp nhận trong mắt lại hiện lên một vệ thất vọng bởi vì thu hẹp được thần mục chi tâm sau hệ thống nhắc nhở âm cũng không có v ă n g lên b ấ t quá n g ấ m lại cũng là chính mình cũng không dựa vào tu luyện tăng cao tu vi cho nên cái này ra tốc tu luyện thần mục c h i tâm với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng nhưng là cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng những sư huynh kia sư t h hẳn là cần phải a sau một khắc thẩm dục giải trừ thần mục tộc thiếu niên nô lệ công chế t r ư ơ n g làm thẩm dục h ô có thuộc hạng dẫn hắn xuống dưới cho hắn tại thương hội bên trong an bài một cái chức vị thẩm dục dặn dò nói là chương làm lĩnh mệnh sau đó mang theo thần mục tộc thiếu niên rời đi chẳng sao thẩm dục mở miệng lần nữa công tử ngài có cái gì phân phó nam phu tinh n g u y ệ t lập tức hỏi cho ta các sư minh sư tỷ phát một chương thư mời ta muốn tại ngày mai giờ ngọ ở chỗ này cử hành một cái nội bộ đấu g i á hội thẩm dục mỉm cười nói t ố t công tử rất nhanh nam phu tinh n g u y ệ t liền đem viết xong thư mời đưa đến thẩm dục sư minh sư tỷ nơi đó bất quá nguyên siêu còn tại h ô n thiên vương công pháp trong thế giới lĩnh hội công pháp cho nên liền không có đưa thư mời thời gian nhoáng một cái liền đến tới ngày thứ hai không tới giờ ngọ thẩm dục một kiển sư minh sư tỷ đều đã đi tới hắn việt lạc đã người đều đến đ ô n g đủ thẩm dục liền sớm tổ chức đấu giá hắn nhường nam phu tinh n g u y ệ t sung làm đấu giá sư hoan nên các vị công tử tiểu thư tới tham gia công tử nhà ta nội bộ đấu giá hội cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá sau một khắc thiên ngọc chân bưng một cái che kín vải đỏ khay đến nam phu tinh n g u y ệ t để lộ vải đỏ hiện lộ ra một chiếc bình ngọc tiếp lấy nàng lại cầm lấy bình ngọc mở ra nói ra một cái đang n g dược đây là hoàn mỹ phẩm chất giới l ự t đan trong bình hết thầy thập nhị mai phẩm chất như thế giới lật đan hiện tại bắt đầu giá bắt đầu giá khởi điểm là tám ước hỗn nội tinh h ạ c h mỗi lần tăng giá một ngàn vạn thiên tuệ từ nói ta ra chín trăm triệu đ ộ c cô yến nói ta ra một tỷ vũ thiên long đạo ta ra thập n h ị ức lúc này nam phu tinh n g u y ệ t cầm lấy truy đánh xuống chúc mừng tứ công tử cầm xuống bình này d ư ớ i lực đan chờ một chút chúng ta vẫn còn tiếp tục báo giá làm sao lại thành g i a o đâu thiên tuệ từ h ô chính là đ ộ c cô yến cũng phụ hòa nói nam phu tinh n g u y ệ t giải thích nói chúng ta đây là nội bộ đấu g i á hội d ư ớ i lực đan giá tiền cao nhất là mười hai ức tứ công tử trước t h é t lên giá cao nhất cho nên bình này d ư ớ i lực đan liền bầy hắn ha ha tiểu thập tam biết là người vũ thiên long cao hưng nói thẩm dục cũng gật đầu đáp lại cho mời kiện thứ hai vật đấu giá vẫn là giống nhau phẩm chất giới lực đàn một bình lần này nam phu tinh nguyệt vừa mới hô lên có thể đấu giá thiên t u ệ tử liền trực tiếp hô lên mười hai ư ớ c mà nam phu tinh nguyệt cũng lập tức tuyên bố thứ hai bình giới lực đan từ n à n g cầm xuống kế tiếp đập tới một bình giới lực đan vũ thiên long cùng thiên t u ệ tử đều không tiếp tục tham dự đấu giá bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra thẩm dục đây là cố ý bán bọn hắn những sư minh này sư tỷ một bộ mặt giá thấp bán cho bọn hắn một bình giới lực đan vì cái gì nói giá thấp đâu bởi vì hoàn mỹ phẩm chất giới lực đan giá thị trường đã vượt qua một trăm triệu một cái ít nhất phải một năm ứ c thẩm dục bán bọn hắn mười hai ư c một bình bọn hắn tuyệt đối là kiếm lời rất nhanh mười một bình giới lực đan liền bán kết thúc ở đây mười một sư minh sư tỷ đều mua một bình lúc này thiên ngọc trân lần nữa bưng vải đỏ đang đắp trên khay trận tại nam phu tinh nguyện đem vải đỏ xốc lên sau ở đây mười một vị sư tỷ các sư minh bỗng nhiên đều mở to hai mắt nhìn chương sáu trăm năm mươi ba chú nữ đột phá tiên tôn chương sáu trăm năm mươi ba chú nữ đột phá tiên tôn lúc này nam phu tinh nguyện mở miệng giới thiệu nói đây là thần mục tri tâm nếu như đem nó đưa lên thể nội thế giới có thể gia tốc cô động thế giới trí lực tăng lên tự thân tu vi giá quy định năm mươi ư c mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm triệu tiểu thập tam loại bảo vật này ngươi nhất định phải lấy ra đấu giá thiên tuệ tử nhìn về phía thẩm dục không hiểu hỏi ta tu hành tốc độ quá nhanh có hay không nó đều không có khác nhau thẩm dục vẻ mặt bình tĩnh nói ngươi có biết hay không ngươi bây giờ dáng vẻ rất muốn ăn đòn a nghe được thẩm dục lời nói thiên tuệ tử sinh ra đánh người xúc động ta ra giá năm một năm ư c lúc này chính nguyễn bỗng nhiên mở miệng Hiện nhiên, hắn đôi thần mục chi tâm vô cùng động tâm năm mươi sáu ức mười sư tỷ cơ thiên giao theo s á t lấy ra giá nàng mới giới chủ tứ trọng cái này thần mục chi tâm đ ố i nàng tu hành có lợi ích cực kỳ lớn sáu tỷ thiên tuệ tử mở miệng nói tại giới lực đan bên trên chúng ta đã chiếm tiểu thập tam tiện nghi cái này thần mục chi tâm cũng không thể lại chiếm tiểu thập tam tiện nghi đã như vậy vậy ta ra một trăm ức phí nam hầu cười ha hả nói nghe được phí nam hầu báo giá đám người trở mặc hạ sau đó phạm hương quân nhìn xem phí nam hầu nói nhị sư minh ngươi cũng là giới chủ cựu trọng còn cần đến cùng chúng ta tranh đoạt viên này thần mục chi tâm sao không có việc gì ta chỉ gọi lần này giá kế tiếp ta rời khỏi phía nam hầu khoát tay một cái nói vậy thì đa tạ m nhị sư minh thành toàn phạm hương quân nụ cười sán lặn nói sau đó nàng lại nhìn về phía cựu ảnh đại sư tỷ tu vi của ngài so nhị sư minh còn cao hẳn là sẽ không dành với chúng ta viên này thần mục chi tâm a ta cũng rời khỏi cựu ảnh nói đã đại sư tỷ cùng nhị sư minh đều thối lui ra khỏi ta cũng không cùng mọi người đoạt thất sư minh trường lưu phong nói bởi vì hắn cũng nắm g i giới chủ cựu trọng tu bi vậy thì đa tạ thất sư đệ thành toàn rồi phạm hương quân hướng trường lưu phong cười cười trường lưu phong thì ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái t a ra mười một tỷ lúc này thập nhất sư minh hiên viên vô hạn mở miệng mặc dù hiên viên vô hạn tại tham dự bán đấu giá đông đ ả o sư minh sư tỷ trung niên linh đỏ nhất tu vi thấp nhất nhưng những người khác không nguyện ý từ bỏ bởi vậy thần mục chi tâm giá cả cũng là một đường tiểu thăng làm giá cả đi vào một trăm năm mươi ước lúc hiên viên vô hạn từ bỏ làm giá cả đi vào hai trăm ước lúc c ấ p đ o ạ t thần mục chi tâm liền chỉ còn lại tam sư tỷ thiên tuệ tử lục sư tỷ phạm hương vân cùng mười sư tỷ cơ thiên liên giao tam sư tỷ thiên tuệ t ử phía sau có gia tộc duy trì có thể xuất ra hai trăm ức không kỳ quái lục sư tỷ phạm hương vân có rất nhiều liếm cầu cho nàng cung cấp tu hành tài nguyên có thể xuất ra hai trăm ức cũng không kỳ quái cũng là mười sư tỷ có thể xuất ra hai trăm ức liền có vẻ hơi thầm tàng bất lộ cuối cùng viên này thần mục chi tâm lấy hai trăm tám mươi ư c giá cả thành g a o cầm xuống thần mục chi tâm người chính là mười sư tỷ cơ thiên giao、ừ. c á p đ o ạ t thần mục chi tâm thất bại phạm hương quân hung tợn chừng mắt nhìn cơ thiên g i a o liền đứng dậy rời đi thẩm dục biệt lạc nhưng thiên t u ệ tử lại là không có chút nào nung ô c h i ề u nàng âm thanh l ệ n h l ù n g nói người nào chính mình không có bản sự cầm xuống thần mục chi tâm oán hận người khác làm cái gì phạm hương quân thân thể cứng đờ nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nhanh chóng rời đi bởi vì nàng biết cùng thiên t u ệ tử cãi lộn cũng chiếm không được tiện nghi gì đánh một chầu nàng cũng đánh không lại a sư đ ệ người viên này thần mục chi tâm sẽ không phải là theo ngươi mua thần mục tộc nơi đó lấy được a thiên vệ tử hiếu kỳ nghe n nó g nói đúng vậy sư tỷ vậy ngươi vận khí cũng quá tốt đi lần trước mua xong bảo thai giới chủ nắm giữ đặc thù huyết mạch lần này mua giới chủ nô lệ thế mà nắm giữ thần mục chi tâm đích thật là vận khí tốt thẩm dục gật đầu thừa nhận thẩm dục chiêu đãi các sư minh sư t ỉ một phen sau đại gia liền cáo t ử rời đi. mà hắn theo mua sắm thần mục t ộ c thể nội lấy ra thần mục chi tâm cũng bán đi hai trăm tám mươi ước giá cao tin tức cũng đi theo chuyển r a hôn đ ộ n tương hội luyện đăng c á t trường dương tam hà ngay tại luyện đan ngẫu nhi của hắn trường dương ngọc nhi chạy vào phòng luyện đan cha ta thăm dò được một tin tức thật tam công tử theo mua được thần mục tộc thể nội lấy ra một quả thần mục chi tâm bán ra hai trăm tám mươi ước giá trên trời người nói cái gì trường dương tam hà hai tay lắp một cái nhìn c h ầ m c h ầ m lưỡi nhi hỏi trường dương ngọc nhi lại lặp lại một lần chính mình nghe nói như thế trường dương tam hà lập tức ngây ngẩn cả người lập tức khuôn mặt biến âm trầm vô cùng nội tâm càng là tràn đầy hối hận nếu như h ô m qua chính mình bên trong phòng đấu giá cầm xuống cái kia thần mục tộc cái này thần mục chi tinh chẳng phải là liền thành chính mình a ta hận a ta quá hận trường dương tam hà thê lương hô lại không có phát hiện hắn điều khiển năng lượng đan lô đã bành trướng một phần ba cha n g ư ơ i đan lô đan lô a và anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ v ă n g lên lại là trường dương tam hà chỗ luyện đan l ô trực tiếp nổ ta đan dược lại là một tiếng thê lương tiếng vang giống nhau tin tức này cũng chuyển đến thái an phòng đấu giá một đám cao tầng mặc dù cảm thấy rất là tiếc lối nhưng cùng lúc cũng có chút cao hứng thập tam công tử tại bọn hắn phòng đấu giá nhặt được hai lần đại lộ nếu như lần sau lại mở ra đấu giá nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người đến tham dự đấu giá cho nên bọn hắn phòng đấu giá nhìn như thua lỗ kỳ thực kiếm lớn thời gian n h ó á n g một cái nửa tháng nguyên siêu cuối cùng từ hôn thiên vương sân nhỏ đi ra chỉ là sắc mặt của hắn cũng không tốt như vậy n h ì n bởi vì hắn lĩnh hội cũng không phải là đại hoang khai thiên kinh mà là xếp hạng thứ hai công pháp dạng này cùng thẩm dục so với lời nói hắn lại tranh l ệ n h nửa bậc trở lại viện tử của mình nguyên siêu liền đem tùy tùng của mình đưa tới hỏi thăm cũng thiên về hỏi thăm cùng thẩm dục tương quan sự t ì n h khi biết được thẩm dục hoa hơn năm tỷ mua xuống một cái thần mục tộc lại mở ra thần mục chi tầm bán hai trăm tám mươi l ư c sau hắn chỉ cảm thấy trong lòng đồ đ ắ hoàng đều không cho phép tới q u ấ y rời ta đuổi đi tùy tùng sau nguyên siêu liền trực tiếp bế quan hắn không muốn được nghe lại bất kỳ cùng thẩm dục tương quan tin tức dạng này sẽ kích thích tới đạo tâm của hắn thời gian loáng lên liền đã qua mấy năm bất hủ tiên phủ bên trong đ ỗ n g nhiên liên tiếp b ộ c phát vài luồng tiên tôn k h í tức trong mấy năm này thẩm dục ngoại trừ luyện chế đan g dược lĩnh hội luyện đan phát môn chính là chỉ điểm chúng nữ tu luyện bởi vậy chúng nữ tu vi tăng lên cũng là nhanh vô cùng tại hôm nay rốt c u c toàn bộ bước vào tiên tôn cảnh thẩm dục lách mình tiến vào bất hủ tiên phủ sau đó cùng đám người khác chờ xuân nha đông nhi cùng tuyết đầu mùa mới gặp xuất quan mấy canh giờ sau bốn cái thiếp thân nha hoàn lần lượt xuất quan bởi vì thân làm nha hoàn muốn thay phiên hầu hạ thẩm dục cho nên các nàng đột phá chậm một chút các ngươi rốt cục toàn bộ đột phá ta mang các ngươi đi minh nguyệt lâu ăn một bữa thẩm dục vừa cười vừa nói rất nhanh thẩm dục liền đi tới minh nguyệt lâu muốn bao xương sau thẩm dục liền đem chúng nữ đều theo bất hủ tiên phủ bên trong na di đi ra thấy cảnh này phụ trách gọi món ăn người phục vụ cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao có thể chứa sinh linh sinh tồn không gian bảo vật cũng không tính cái gì hiếm l ạ minh nguyệt lâu thịt rượu không ngừng cảm giác thượng dai trừ ngoài ra đối với tu hành còn có chỗ tốt đương nhiên giá cả cũng không rẻ chính là chương sáu trăm năm mươi b ố phong tiên đan t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi b ố phong tiên đan sau bữa ăn thẩm dục hỏi thăm chúng nữ các ngươi là bằng lòng ở tại bất h ủ tiên phủ vẫn là trong thành mướn một tòa viện lạc ở lại thẩm dục ở lại tòa viện kia diện tích cũng không lớn muốn em chúng nữ đều an trí tại viện lạc bên trong khẳng định là sắp đặt không dưới cho nên thẩm dục mới hỏi như thế chúng nữ thương lượng sau vẫn là quyết định ở tại bất hủ tiên phủ bên trong bất quá ngô tuyết đ á n h đ ề cái đề nghị nhường thẩm dục đem bất hủ tiên phủ ở vào mở ra trạng thái dạng này bọn hắn liền có thể tùy ý xuất nhập bất hủ tiên phủ thẩm dục nghe xong cảm thấy đề nghị này không tệ thương nghị hoàn tất thẩm dục liền mang theo chúng nữ tại tứ tượng hỗn độn thành bên trong du n g o ạ n lên trải qua hai trận đấu g i á hội thẩm dục đã tại tứ tượng hỗn độn thành có không nhỏ tên tuổi cho nên du n g o ạ n trong lúc đó cũng không có mắt không mở tới quay dày bọn hắn tứ tượng hỗn độn thành là một tòa mở ra hỗn độn thành cho nên người bên trong thành biền cũng tương đối phức tạp hơn nữa hôn đội thương hộ i giảng cứu dĩ hòa vi quý trong thành là cấm động thủ bởi vậy rất nhiều chủng tộc đều không ngại h i ể n lộ ra chân thân của mình những n à y chân thân nhìn đều có chút kỳ quái thực cũng đã chúng nữ mở rộng tầm mắt rất nhanh thẩm dục một đoàn người liền đi tới một đầu tương đối đặc thù đường đi con đường này hai bên đều có người b à y q u á y bán hàng bày hàng bên trên bán ra cũng không phải đứng đắn gì đồ vật đều là một chút kỳ kỳ quái quái vật phẩm hơn nữa báo giá đều vô cùng khoa trương tỉ như một đoạn chết heo thân cây người ta liền dám báo giá một triệu hôn đội tinh thạch nhưng nếu như n g ư ờ i dùng suy nghĩ l ê n nhìn liền sẽ phát hiện đây chẳng qua là một đoạn bình thường chết héo tiên mục chân thực giá cả liền một khối hỗn độn tinh thạch đều không đáng con đường này sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này mà là nơi này thực sự có người nhặt n h ạ n h c h ỗ t ố t lấy rẻ tiền giá cả mua được phế phẩm cuối cùng phát hiện lại là giá trị cực cao bảo vật ra ngoài hiếu kỳ thẩm dục dùng động sắt chi nhãn kiểm tra một hồi quầy hàng bên trên bán ra vật phẩm phát hiện những n à y quầy hàng bên trên vật phẩm vượt qua chín mươi chín trăm chín chín đều là phế phẩm còn lại cũng có mấy món tiểu bảo vật kia mấy món tiểu bảo vật tiện nghi mấy vạn hỗn độn tinh thạch s a hoa thì phải hơn mười vạn vì thế thẩm dục rất là hoài nghi cái này cả con đường đều là một cái bẫy lựa gạt đồ đần tiến đến làm thịt về phần nhặt nhạnh chỗ tốt hơn phần nửa cũng là diễn cho những cái kia đồ đ ầ n nhìn du lịch mấy canh giờ sau thẩm dục đem chúng nữ đưa vào bất hủ tiên phủ về tới chính mình b t lạc sau đó lại đem bất hủ tiên phủ đưa lên ở phòng khách ở vào mở ra trạng thái dạng này chúng nữ đều có thể tùy ý xuất nhập đằng mắt lại là mấy ngày đã qua thẩm dục vẻ mặt an nhàn nằm tại viện lạc trên ghế nằm p ơ i nắng bên trái là xuân nha đấm bóc cho hắn bên phải thì là đông nhi đang cho hắn tiến hành ném uy đông nhiên trận pháp bị gõ động thẩm dục tâm niệm vừa đ ộ n g cửa sân mở ra thập tam sư đệ ngươi thật đúng là nhàn n h ã đâu phạm hương quân phiêu nhiên mà bảo miệng bên trong còn cười ha hạ chơi vẹo thẩm dục theo trên ghế nằm ngồi dậy sau đó nhường xuân nha đông nhi c h à o hỏi nàng ngồi xuống c ũ n g d â m trà lục sư tỷ đến tiểu đ ệ nơi này có chuyện gì a cái gì cũng cầm lấy nước trà nhấp một hốc hỏi trà này lã là hắn theo hỗn độn thương hội mùa cảm giác rất tuyệt còn có thể tẩm bộ thần hồn thập tam sư đệ ngươi thật là có thể luyện chế giới l ư ợ đan phạm hương quân mỉm cười hỏi đúng vậy thẩm dục cũng không có dự định g i ấ u g i ế m dù sao còn có không lâu chính là h ô n độn thương hội nội bộ thi đấu thuật luyện đan của hắn sớm tối đến bại lộ tự nhiên không có cái gì tốt g i ấ u g i ế m lại nói hắn cũng không dự định g i ấ u g i ế m không nghĩ tới thập tam sư đệ luyện đan thuật như vậy cao minh ta cái này làm sư tỷ thật là bội phục ấp phạm hương quân tán dương sư tỷ có việc không ngại nói thẳng thẩm dục không nguyện ý cùng phạm hương quân lãng phí thời gian sư đệ đan dược này ngươi có năm chắc luyện chế sao n g nhiên phạm hương quân đưa tới một tờ đan p ư ơ n g thẩm d ụ đại khái nhìn lướt qua l i ê n minh bạch đây là đan dược gì đan phương dù sao hán luyện đan pháp môn đều là đến từ hồn tiên vương mà có thể bị hồn tiên vương thu thập luyện đan pháp môn có thể là bình thường cho nên thẩm dục hiện tại luyện đan thuật đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng đây là phong tiên đan đan phương sư tỷ muốn luyện chế phong tiên đan sao thẩm dục hỏi thập tam sư đệ quả nhiên lợi hại thế mà có thể tùy tiện nhận ra đây là phong tiên đan đan phương phạm v ư ơ n g quân lần nữa khen một câu nàng cố ý đem phong tiên đan danh tự xóa sạch chính là vì thăm dò thẩm dục nhìn thấy thẩm dục trầm mặc không nói phạm hương quân tiếp tục nói ta xác thực muốn mời thập tam sư đệ giúp ta luyện chế một lò phong thiên đan vật liệu ta ra lấy thêm năm mươi lỗi hỗn độn tinh thạch làm sư đệ thủ lao như thế nào có thể nhưng luyện chế đan dược cũng có khả năng thất bại nếu như chỉ có một phần vật liệu ta không thể cam đoan có thể thành công hay không thẩm dục nói không sao cả ta chuẩn bị ba phần tài liệu chỉ cần luyện ra một lò còn lại vật liệu cũng là sư đệ、Tức、thành ố t t g i a o thẩm dục nhận lấy vật liệu sau nhường phạm gương quân sau một ngày tới tìm hắn tại phạm gương quân sau khi rời đi thẩm dục liền bắt đầu luyện chế phong thiên đan cái này phong thiên đan cũng không phải là cho người ta phục d ụ n g mà là cho thiên đạo phục d ụ n g thẩm dục rất là hoài nghi phạm hương quân là dự định cầm cái này phong thiên đan đi cướp đoạt một phương tiên giới bởi vì phong thiên đan đối thiên đạo có không gì sánh nổi hấp dẫn cực lớn nhưng n u ố t vào phong thiên đan sau thiên đạo liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cũng liền hơn một canh giờ thời gian một lò hoàn mỹ phẩm chất phong thiên đan liền ra lò ngay kế tiếp phạm hương quân lần nữa đi vào thẩm dục biệt lạc cầm tới một bình phong thiên đan sau phạm hương quân rất là kích động t h a n toán xong năm mươi lúc luyện đan phí tuần sau liền vội vàng rời đi nửa tháng sau một tòa tứ giai tiên giới bên ngoài một đám nam nữ thân ảnh đột nhiên thoáng hiện người cầm đầu chính là phạm hương quân đông nhiên nàng mở miệng hạ lệnh thế giới này thiên đạo đã ăn vào phong thiên đan ta xuất lĩnh một đội đi đánh vỡ thiên đạo không gian bắt sống thiên đạo hai đội dẫn người bắt phương thế giới này bất hủ sinh linh tuân mệnh sau m ộ t khắc đám người này vọt thẳng vào tòa này tứ giai tiên giới nội bộ rất nhanh phạm hương quân liền mang theo một đội nhân mã phá vỡ thiên đạo không gian bắt sống lâm vào mê man thiên đạo đồng thời cái này tiên giới cường giả cũng phát hiện có kẻ ngoại lai đối bọn hắn thiên đạo bất lợi nao nhau, nhau đến đây cứu vớt nhưng lại bị phạm hương quân giới chướng hai đội đánh bại bắt sống kế tiếp hai đội nhân mã đem chọn tòa tiên giới vật có giá trị vơ vét không còn gì sau đó liền thẳng đến kế tiếp tiên giới mà đi một năm sau phạm hương quân dẫn người trở về tứ tượng hỗn độn thành đem trên tay cướp đoạt mà đến đổ vật bán ra cho hỗn độn thương hội sau bọn hắn liền bắt đầu chia của mà phạm hương quân chọn vẹn phân đến mười hai triệu hỗn độn tinh thạch cái này nhưng làm nàng cho vui như đ i ê n thế là nàng lần nữa đi vào thẩm dục nơi này tiểu thập tam người nơi này còn có giới lực đan sao lại bán cho ta mấy bình làm sư tỷ dựa theo mười lăm ư c một bình thu có thể sư tỷ muốn mấy bình thẩm d ụ c hỏi mặc dù hắn đối phạm hương quân có chỗ đề phòng nhưng không trở ngại hắn cùng đối phương làm ăn muốn năm bình có sao đúng gì ta vừa vặn có năm bình giao dịch xong phạm hương quân lại đụa thẩm dục vài câu mới hài lòng rời đi n g à y kế tiếp tam sư tỷ thiên t u ệ tử chạy tới cùng thẩm dục chia sẻ bắt vái trong bắt vái cho lại là phạm hương quân dẫn người cướp đoạt mấy cái tiên giới thiên đạo còn đem mấy cái tứ giai tiên giới cướp đoạt không còn chương sáu trăm năm mươi lăm lão tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn. hắn. thẩm dục nói hắn cứ như vậy tùy tiện tìm tới t i ê n giới mỗi tỏa tiên giới kèm theo ẩn nấp cùng ẩn thân công năng trừ phi tại tấn thăng trong lúc đó mới dễ dàng bại lộ đương nhiên là hắn sẽ mê hoặc nhân tâm thôi thiên t u ệ tử khinh bị nói nàng có thể ở trong thời gian ngắn phát hiện mấy cái tứ giai tiên giới đều là có dẫn đường đảng hóa ra là dạng này thẩm dục giật mình tiên giới mặc dù có thể bản thân ẩn nấp cùng ẩn giấu nhưng đối tiên giới tự thân sinh linh vô hiệu thiên t u ệ tự nói nàng lần này ít ra kiếm lời trăm tỷ hỗn độn tinh t h ạ c khó trách nàng tại ta chỗ này mua năm bình giới lực đan thẩm dục cười nói thiên tuệ tử rất muốn nói về sau không nên đem giới lực đan bán cho phạm hương quân nhưng há to miệng nàng vẫn là không nói ra câu nói này bởi vì phạm hương quân tốt xấu là nàng sư muội tuy nói nàng không quen nhìn phạm hương quân hành vi nhưng song phương giao phong lúc nàng một mực chiếm cứ lấy t h ừ a phong nếu để cho thẩm dục không bán giới lực đan cho phạm hương quân cũng là lộ ra nàng t â m nhắm nhỏ đúng rồi sư đệ ngươi nơi này còn có giới lực đan không có tam sư tỉm hỏi nói nhảm giới lực đan ai không mong muốn nếu có liền bán cho ta ba bình tất vẫn là thu ngươi thập nhị ước một bình vậy thì đa tạ thập tam sư đệ tại hỗn độn hải không đáng giá tiền nhất chính là thời gian bất chi bất giác đã đến hỗn độn thương hội nội bộ thi đấu thời điểm theo thẩm dục biết hôn tiên vương giới trướng đệ tử cũng chỉ có hắn cùng mười sư tỷ cơ thiên giao báo danh tham dự kỳ thật nhị sư minh luyện đan thuật cũng khá thất sư minh trận đạo trình độ cũng không tệ nhưng là hai người bọn hắn đều đã là giới chủ k i ự u trọng cừng giả coi như thu hoạch được đi hỗn độn chỉ tu luyện cơ hội đối bọn hắn tu vi tăng lên cơ hội không có trợ giút cho nên bọn hắn không có báo danh ta đi hỗn độn thương hội lại có nhiều người như vậy nhưng thẩm dục đi vào tổng bộ dự thi điểm mới phát hiện tới tham gia nội bộ thi đấu nhân số nhiều lắm khoảng chừng hơn trăm vạn thẩm dục báo chính là tạp nghệ bên trong luyện đàn bởi vậy đi tới luyện đàn khu vực nhận lấy tới dự thi lệnh bài sau thẩm dục liền cầm lấy lệnh bài tiến vào một tòa trong tiểu thế giới sau nửa c a n h giờ nhân viên đến đông đủ tranh tài bắt đầu vòng thứ nhất dự thi nhân viên khoảng chừng hai mươi hai vạn người nhiều thẩm dục còn tại trong đám người thấy được trường dương tam hà cái này trường dương tam hà mặc dù là hỗn độn thương hội hai đại đình cấp luyện đàn sư một trong nhưng tu vi của hắn chỉ có giới chủ nhất trọng cho nên hắn cũng nghĩ tiến vào hỗn độn trì tu luyện chủ trì luyện đan thi đấu thủ vòng là giới chủ c ử u trọng chỉ thấy hắn vung tay lên l i ề n có một phần dược liệu bay đến hai thập nhị vạn tuyển thủ dự thi trước mặt sau đó hắn cao giọng nói ta tuyên bố tranh tài hiện tại bắt đầu trong vòng nửa canh giờ dùng trước mắt phần tài liệu này luyện chế ra một lò đan dược đặt tới thượng phẩm liền có thể tiến vào vòng tiếp theo thẩm dục vẹn vẹn quét mắt phần tài liệu này l i ề n biết là đan dược gì vật liệu thế là hắn trực tiếp lấy giới lực ngưng tụ ra đan lô bắt đầu lượt đan hai phút sau đan hương tỏa khắp thẩm dục khai lò thu đan sau đó n h ấ c tay biểu thị chính mình luyện tốt chủ trì tranh tài vị giới chủ kia cựu trọng lách mình đi vào thẩm dục bên người cầm lấy đan dược đánh giá một phen sau đó gật gật đầu thập tam công tử chúc mừng ngươi thông qua được ngươi có thể ra ngoài nghỉ ngơi một hồi chờ đợi vòng đấu mở ra、tốt. thẩm ố t t dục cũng không khách khí đứng dậy đi ra tiểu thế giới giống nhau tại luyện đan trường dương tam hà không khỏi mứng mày t h ẩ m nghĩ trong lòng tên kia thế mà có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tiên tôn cấp đan, đan dược xem ra luyện đan trình độ không thấp sẽ không ảnh hưởng tới ta xếp hạng a nhập hôn độn trì tu luyện danh l ạ chỉ có mười dựa theo trước tiên nội bộ đại hội quy định mỗi loại tạp nghệ xếp hạng thứ nhất có thể trực tiếp thu hoạch được một cái danh lệch tạp nghệ tổng cộng có sáu loại mỗi loại tạp nghệ thứ nhất đều lấy đi một cái danh lệch sau còn lại bốn cái danh lệ t h ă n g lây rút tham bỏ đi hai môn tạp nghệ còn lại bốn cái danh lệ lại từ mặt khác bốn cái tạp nghệ trong tỉ thí xếp hạng thứ hai thu hoạch được nếu như hắn vừa lúc là hạng hai lại bị rút tham loại trừ bên ngoài như vậy hắn liền sẽ mất đi tiến vào hỗn độn chỉ cơ hội thập tam sư lệ người thật đúng là lợi hại mới vừa đi vào liền không lâu liền hoàn thành tranh tài thẩm dụng từ tiểu thế giới đi ra sau. đến đây xem thi đấu sư tỷ các sư minh l i ề n bắt đầu khích lệ lên thẩm dục chỉ có thể khiêm tôn đáp lại rất nhanh nửa canh giờ trôi qua luyện đang t ạ p nghệ vòng thứ nhất tranh tài kết thúc người dự thi có hai hơn hai vạn người kết quả thông qua vòng thứ nhất thế mà chỉ có hai vạn người mặt khác hai mươi vạn người đều là đến góp nhân số chỉnh đốn một khắc đồng hồ tranh tài vòng thứ hai mở ra lần này luyện chế là bất hủ cấp đan dược thẩm dục chỉ dùng ba phút thời gian l i ề n luyện chế ra một vòng hoàn mỹ phẩm chất bất hủ đan dược lựa chọn nộp lên sau thì rời đi tiểu thế giới mà một mực chú ý thẩm dục trường dương tam hà không khỏi sầm mặt lại nội tâm càng là tuân ra một cố không hiểu lo lắng bởi vì hắn còn không có luyện chế thành công chẳng lẽ thuật luyện đan của ta còn không bằng thẩm dục trong lúc nhất thời trường dương tam hà cũng bắt đầu bản thân hoài nghi lại qua không sai biệt lắm nửa c á n h giờ vòng thứ hai luyện đan tạp nghệ tỷ t h í kết thúc thông qua người chỉ còn lại không đến ngàn người chỉ có chín trăm nhiều người nghỉ ngơi một khắc đồng hồ vòng thứ ba tranh tài mở ra lần này thảo đề vẫn như cũng là luyện chế bất hủ cấp đan dược nhưng độ khó khăn lại cao gấp ba nhưng đối thẩm dục mà nói vẫn như cũ không tính là gì hơn ba phút đồng hồ nhẹ n h õ m quả quan lựa chọn nộp lên đan d ư ợ c sau thẩm dục lại lần nữa sớm rời đi tiểu thế giới hôn tiên vương trong sân hôn tiên vương cùng gia luật kim quan g ngay tại u ố n g trà tại trước mặt bọn hắn có một mặt năng lượng màn hình phía trên biểu hiện chính là thẩm dục tranh tài tình huống u không nghĩ tới tiểu sư điện luyện đan thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ gia luật kim quan g tán dương tiểu t ử này ngộ tính kỳ cao học cái gì cũng nhanh để cho ta cái này làm sư tôn rất không có cảm giác thành tựa hôn tiên vương giọng mang vờ sẹo lại nói sư minh nếu như ghét bỏ có thể nhường hắn chuyện ném tới tên của ta hạng ta sẽ không ghét bỏ không thành tựu cảm giác gia luật kim quang cười nói là an hô tiên vương khinh bị nhìn ra luật kim quang đ ỗ n g nhiên nói sang chuyện khác để ngươi điều tra sự kiện kia tiến triển như thế nào gia luật kim quang sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến ngưng trọng lên hạ giọng nói chuyện có chút không ổn à ta đem phong ấn cẩn thận tra xét hoàn toàn chính xác có người vì dấu vết hư hại là ai hô tiên vương trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ gia luật kim quang lắc đầu không biết rõ phá hư phong ấn người cố ý che giấu khí tức của mình hơn nữa chỉ là phá hư trình độ không lớn nếu như phong ấn không lọt vào tiếp tục phá hư chống đỡ một tỷ tám trăm triệu năm vẫn là không có vấn đề liền sợ có người tiếp tục đi phá hư vậy ngươi có đối tượng hoài nghi không có hôn tiên vương hỏi lại gia luật kim còn nói ta phát hiện phong ấn bị người từng dở cho sau ta liền điều tra xuống những năm này hỗn nội cảnh động tính nhưng ngươi cũng biết đ ặ tới t chúng ta cấp độ này động tính há có thể là để cho người ta tùy tiện điều tra đến mà bị ta phát hiện động tính đều chưa từng đi phong ấn chỗ ai thời buổi rối luận a hôn tiên vương khẽ thở dài dạng này xứ đệ ngươi tiếp tục tiến đến chú ý phong ấn chỗ nhất định phải đem người kia cho bắt tới nếu không một khi phong ấn đánh vỡ hôn đ ộ n h ả i lại sẽ lâm vào hỗn loạn ta đã biết sư mình qua mấy ngày liền đi ngồi chờ nhất định sẽ đem tên kia bắt tới gia luật kim quang nghiến răng nghiến lợi nói mới qua bao nhiêu năm sống yên ổn thời gian a liền có người không nghĩ rằng chúng ta sống yên ổn lao tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn chương 656, luyện đan thứ nhất chương 656, luyện đan thứ nhất hôn đ ộ n thương hội nội bộ thi đấu hiện trường theo thời gian trôi qua luyện đan khu vực lại một vòng đấu kết thúc lần này thành công thông qua chỉ có chỉ là hơn năm mươi người thầm dục trường dương tam hà đều có thành công thông quan n i ệ m nô tuyết gặp qua thập tam công tử ngay tại chỉnh đốn trong lúc đó cùng là người dự thi nữ nhân đi tới thẩm dục trước người thần thái cung k i n h nói thẩm dục biết nàng hỗn độn thương hội hai vị đỉnh cấp luyện đan sư bên trong cái thứ hai đỉnh cấp luyện đan sư đối lập trường dương tam hà mà nói nàng tương đối là ít nổi danh nàng điệu thấp nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng là hỗn độn linh tộc bên trong quá viêm tộc thể nội nắm giữ quá viêm thần lửa chính là trời sinh luyện đan sư ngấp n g nàng rất nhiều người nhất là luyện đan sư mà luyện đan sư hướng người tới mạch r ộ n lớn cho nên dù là nàng nắm giữ giới chủ nhị trọng tu vi cũng không dám tùy tiện bước ra h ô n độn thương hội tổng bộ nói không chừng vừa đi ra ngoài liền bị nút trong bóng tối người cho an toàn hóa ra là niệm nô đan sư h i ế u lễ thẩm dục mặt mỉm cười đáp lại nói thập tam công tử chờ lần thi đấu này kết thúc có thể hay không tỉnh giáo với ngài hạ luyện đan thuật đâu niệm nô tuyết nhìn xem thẩm dục hỏi ngươi thật là ta nhóm h ô n độn thương hội hai đại đ ỉ n h cấp luyện đan sư một trong còn cần đến hướng ta thỉnh giáo thẩm dục kinh ngạc nhìn đối phương nói niệm nô tuyết nói ta nhìn ra được thập tam công tử luyện đan thuật so ta cùng trường dương tam hà đều lợi hại vậy sao vậy ngươi thật đúng là lợi hại t h ầ m d ụ c nói chờ tranh tài kết thúc chúng ta trao đổi lẫn nhau hạ luyện đàn kinh nghiệm a đa tạ thập tam công tử thành toàn vậy ta sẽ không phải dày công tử nghỉ ngơi cáo tử một bên khác nhìn thấy niệm nô tuyết chạy tới lấy lòng t h ầ m dục trường dương tam hà nội t â m g ọ i là một cái khí a bởi vì hắn mười phần thèm niệm nô tuyết không ngừng thèm thân thể của nàng còn thèm nàng quá viêm thần lửa hắn cảm thấy nếu như có thể thu được một đoá quá viêm thần lửa thuật luyện đan của hắn nhất định có thể lại để thăng một đoạn đáng tiếc n i ệ m nô tuyết một mực không để ý hắn cái này khiến hắn nghĩ l ầ m nữ nhân này rất cao lãnh vạn vạn không nghĩ tới vừa thấy được thẩm d ụ n g liền hấp tấp chạy đi lên thiện nhân thật mẹ nó là tiện h nhân trường dương tam hà mắm thẩm giống nhau tại trên khán đài thấy cảnh này thuần vũ cảnh cũng khá là khó chịu hắn đã từng tự mình đi lôi kéo n i ệ m nô tuyết đáng tiếc bị đối phương cự tuyệt hiện tại nữ nhân này lại trông mong đi bãi kiến thẩm d ụ n g chẳng phải là xem thường hắn nói thật mặc kệ là trí thắng vương vẫn là tiêu dao vương dưới trướng đệ tử đều nhìn hôn thiên vương dưới trướng đệ tử khó chịu bởi vì hôn thiên vương đệ tử đều là lấy số lượng mang theo công tử hoặc là tiểu thư xưng hô nhưng hắn sư tôn trí thắng vương cùng tiêu giao vương giới trướng đệ tử lại chỉ có thể mang theo họ thêm công tử cùng tiểu thư xưng hô như vậy đều là hôn thiên cảnh đệ tử nhưng ở xưng hô bên trên bọn hắn lại tựa như không duyên cớ thấp n ử a bậc hơn nữa coi như bọn hắn muốn lấy số lượng xưng hô người ta cũng không nhận l i ê n giống với hắn cũng nghĩ người gọi hắn bắt công tử nhưng người ta chỉ nhận bắt công tử là hôn thiên vương giới trướng bắt đệ tử kiếm nguyệt sơn muốn nói hắn người hơn nhất tự nhiên là kiếm nguyệt sơn hai người đều xếp hạng thứ tám nhưng kiếm nguyệt sơn tu vi lại cao hơn hắn hai trọng không nói hơn nữa hắn cũng có chút am hiểu kiếm thuật thần thông sư đệ số đào hoa của ngươi không tệ à khó trách ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy l ã o bà lúc này một cái trêu ghẹo thanh â m tại thẩm dục vang lên bên hai nghe xong thanh â m thẩm dục liền biết là thiên t u ệ tử tam sư tỷ không cần nhạy cảm như vậy có được hay không người ta chỉ là tới b á i phòng hạ ta thẩm dục có chút im lặng nói vẹn vẹn b á i phòng nàng còn muốn cùng ta trao đổi luyện đan thuật ha ha liền sợ giao lưu trao đổi liền giao lưu tới trên giường thẩm dục im lặng không có khoa t r ư ơ n g như vậy cũng may thiên tuệ tử cũng không có tiếp tục dây dưa chuyện này ngược lại hỏi có nắm chắc hay không nắm lấy số một sư tôn cho ta luyện đan p h á p môn không phải xem không nhất định có thể thẩm dục tràn đầy tự tin nói vậy là tốt rồi bất quá cũng không cần chủ quan thiên tuệ tử dặn dò tại giới trước thi đấu bên trong chúng ta đều không có cước đoạt qua mười vị trí đầu ngươi cần phải không chịu thua kèm a để cho chúng ta lộ lộ mặt nói không chừng sư tôn cũng biết cao h ứ n g thưởng ngươi mấy món bảo vợ đa tạ sư t h nhắc nhở ta biết thẩm dục gật, gật đầu thời gian nghỉ n ơ i kết thúc một vòng cuối cùng tranh tài đến thẩm dục mấy mười người lần nữa bước vào tiểu thế giới thẩm dục lại phát hiện trường dương tam hà liên tiếp hướng hắn xem ra nhìn cha ngươi đ â u thẩm dục h á to miệng im hắn nói mặc dù thanh n â m không có phát ra âm thanh nhưng trường dương tam hà vẫn như cũ biết thẩm dục đang nói cái gì không khỏi rất là tức giận thẩm nghĩ trong lòng tiểu tử chờ xem cái này vòng ta nhất định phải cầm thứ nhất cái này vòng khảo hạch là luyện chế giới l ư a đan khảo hạch thời gian là một ngày tại trong một ngày luyện chế ra giới l ư a đan sau đó bằng vào phẩm giai tiến hành xếp hạng giới lực đan là thẩm dục luyện chế nhiều nhất đan dược tự nhiên là lòng tin mười phần rất nhanh tranh tài bắt đầu thẩm dục lần nữa ngưng tụ ra đan lô mở ra luyện đan thời gian trôi qua ước chừng đã qua hơn hai canh giờ thẩm dục luyện chế hoàn tất nhấc tay nộp lên luyện chế đan dược chủ trì tranh tài vị giới chủ kia c ử u trọng tại chỗ tuyên bố người dự thi thẩm dục luyện chế thành công ra một lò hoàn mỹ phẩm chất giới lực đan đan dược số lượng mười hai mai nghe nói như thế trường dương tam hà trực tiếp tuyệt vọng bởi vì hắn cũng thường xuyên luyện chế giới lực đan nhưng là hắn một lò nhiều nhất luyện chế ra mười cái hơn nữa phẩm chất cao nhất liền lên thành phẩm hiện tại thẩm dục trực tiếp một lò luyện chế ra mười hai mai hoàn mỹ phẩm chất giới lượt đan hắn lấy cái gì được nhưng hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính đã lấy không được thứ nhất cầm thứ hai cũng có khả năng thu hoạch được hỗn độn chỉ danh lệch luyện chế xong đan dược thẩm dục liền thối lui ra khỏi tiểu thế giới cũng đi vào trên khán đài chờ đợi tranh tài kết thúc tiểu thập tam xem ra cái này luyện đan thứ nhất không phải ngươi thì còn ai thiên tuệ tử cười ha hả nói tranh tài còn chưa kết thúc cái này không nhất định thẩm dục k i ê m tốn ó i thập tam sư đệ cũng không cần k i ê m tốn sự thật không phải rõ ràng sao ngươi luyện c h ế giới lực đan trình độ đã đạt tới cực hạn mong muốn siêu việt ngươi cơ hồ không thể nào nhìn thấy ngươi luyện đan trình độ ta mấy năm nay nghiên cứu luyện đan thuật quả thực là tại sống u ồ ở thời gian p h í nam hầu có chút cảm thán nói nhị sư minh lại như thế khen sủ giới làm sư đệ đều nhanh thật không tiện thẩm dụ k i ê m tốn ó i ngươi làm nổi p h í nam hầu trịnh trọng nói mà cũng tới xem tranh tài phạm hương quân lại là ánh mắt lấp lóe tiểu thập tam luyện đan thuật cao minh như vậy muốn hay không cùng nàng kết làm đạo lữ đâu nếu như có thể thu nạp như thế biết luyện đan đạo lữ tu luyện về sau tài nguyên cũng không cần buồn thời gian n h o n g một cái lại qua ba c a n h giờ niệm nô tuyết luyện chế được giới lượt đan nàng lò đan dược này trung thành đan mười mai trong đó thượng phẩm phẩm chất có bốn cái còn lại đều là trung phẩm giới lượt đan mà sắp luyện chế thành công trường dương tam hà thấy cảnh này sắc mặt không khỏi tối sầm lại rất nhanh hắn cũng luyện chế thành công đan dược mặc dù thành đan cũng là mười mai nhưng chỉ có ba cái thượng phẩm phẩm chất giới lượt đan rất hiển nhiên hắn bại bởi niệm nô tuyết thế là nộp lên đan dược sau hắn liền trực tiếp sắc mặt khó coi rời đi tranh tài hiện trường chương sáu trăm năm mươi bảy đột phá giới chủ n h ị trọng chương sáu trăm năm mươi bảy đột phá giới chủ n h ị trọng luyện đan tranh tài đã không có lo lắng mặc dù tranh tài còn không có chính thức kết thúc nhưng mọi người đều biết đầu tiên là thẩm dục thứ hai là niệm nô tuyết thứ ba chính là trường dương tam h ạ quả nhiên sau một ngày không có người siêu việt thẩm dục ba người mà thẩm dục cũng lấy được một cái tiến và o hỗn độn chỉ tu luyện danh l ạ c h đã cầm tới danh l ạ c h thẩm dục đối cái khác tranh tài cũng không có hứng thú trực tiếp rời đi về tới tiểu viện hướng chúng nữ thông báo hạ tỷ thì kết quả biết được thẩm dục cầm xuống hỗn độn chỉ danh lệch để vô cùng vui vẻ quyết định bày rượu tịch chúc mừng một phen rất nhanh mấy bàn tiệc rượu liền làm xong đại gia cũng nhao nhao vào chỗ ăn uống nói c h u y ệ n kiếm tiệc rượu kết thúc thẩm dục ôm lý linh nhi tiến vào bất hủ tiên phủ bên trong một tòa tập cung thời gian đi vào ngày kế tiếp thiên ngọc trân đem so với thi đấu kết quả cho thẩm dục đưa tới đi hỗn độn trì tu hành mười cái danh lệch bên trong trí thắng vương đệ tử cầm tới hai cái tiêu giao vương đệ tử cầm tới một cái thanh loan vương đệ tử cầm tới một cái đồng thời n i ệ m nô tuyết cũng vận khí tốt lấy được một cái danh lệch tiểu tử đến vi sư nơi này một chuyến n g ẫ nhiên hôn tiên h vương thanh â m tại thẩm dục vang lên bên hai thế là hắn lập tức đứng dậy đi vào hôn tiên h vương bên này đây là ban thường ngươi hôn tiên h vương ném cho thẩm dục một cái cầm trong tay trường kiếm con r ố i sư tôn đây là cái gì thẩm dục hiếu k ỳ hỏi ngươi nhỏ máu nhận chủ sau liền biết hôn tiên h vương cười h í p mắt nói thẩm dục lập tức nhỏ máu nhận chủ tiếp lấy con r ố i tin tức cũng xuất hiện tại đầu góc hắn không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ quá đỗi tiểu tử còn hài lòng a hôn tiên vương cười hỏi hài lòng thực sự rất hài lòng đa tạ sư tôn thẩm dục, lần, lần dục vui mừng n ó quá đỗi thế là hắn nhìn xem hôn thiên vương sư tôn ngươi còn có cái gì nhiệm vụ giao cho đệ tử đi làm đệ tử cũng không yêu cầu xa đời hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi lại cho đệ tử một cái con dối là được nghe vậy hôn tiên vương sắc mặt tối s ầ m lan thẩm dục đúng vậy trở lại chính mình bị lạ c thẩm dục thưởng thức một hồi lâu con dối mới đem thu hồi lại qua một ngày trí thắng vương ngũ đệ tử tư đồ trên ánh trăng cửa bãi phòng đơn giản hàn huyên sau đối phương liền đưa ra d ụ ý của nàng nàng muốn mua thẩm dục tiến vào h ô n độn trì danh lệch hơn nữa ra giá không thấp c h ọ n vẹn ba trăm ước h ô n độn tinh thạch ba mươi tỷ quá ít năm trăm ước không sai bị lắm thẩm d ụ thản nhiên nói tuất một lời đã định liền năm trăm ước sư đệ ồ n g u y t thẩm ngươi xuống t hồ i đồ a hỗn độn nguyệt không kịp độn chỉ đợi như danh g t mạch t thì sao tiếp, s có thể nhường ra đi có phải hay không cái kia tư đậu n g u y ệ t bức bách người ngươi nói chỉ cần hắn bức bách người sư tỷ lập tức đánh lên đi làm cho người chủ nhìn vẻ mặt kích động cùng bán giận thiên t u ệ tử thẩm dục cũng có chút cảm động giữ chặt tay của nàng ôn hòa nói tam sư tỷ ngươi trước đừng kích động ta cũng không nhận được bất luận người nào b ấ c bách ngươi suy nghĩ một chút thuật luyện đan của ta tại không thiếu hụt giới lực đan tình h u n g hạ đi hôn đ ộ n chỉ tu hành danh lệch với ta mà nói cũng không trọng yếu ngược lại bán đi sau đối ta chỗ tốt lớn nhất ngươi suy nghĩ một chút ta hoa năm trăm bức bán đi bán đi có thể mua sắm nhiều ít luyện chế giới lực đan vật liệu mà luyện chế giới lực đan với ta mà nói dễ như trở bàn tay ngươi nói ta thua lỗ sao nghe thẩm dục như thế một giải thích thiên tuệ tử tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế đ ạ o lý dường như thật không có thua thiệt hai ngày sau thương hội bên này cho thẩm dục đưa tới tiến vào hỗn độn trì lệnh phủ tiếp l ấ y thẩm dục cùng tư đ ộ nguyện hoàn thành còn lại giao dịch năm trăm ứ c hỗn độn tinh thạch cũng hoàn toàn tới tay thẩm dục tiến về hỗn độn trì bất quá là vì che đậy b ả y ra chính mình tu vi đột phá nhanh nguyên bản hắn cũng không có nghĩ qua bán đi danh lệch nhưng tư đồ trên ánh trang phía sau cửa hắn đã cảm thấy bán đi danh lệch cũng không tệ lại nói hắn hiện lộ luyện chế giới lực đan thủ đoạn cùng lắm thì đem tu vi tăng lên đẩy lên phục dụng giới lực đan phía trên không có mấy ngày nữa nghiệm nô tuyết cũng tới cửa cùng thẩm dục giao lưu thuật luyện đan giao lưu hoàn tất sau thẩm dục liền tuyên bố bế quan viện lạc phòng luyện công thẩm dục điều ra hệ thống giao diện ánh mắt đảo qua sát lục điểm trước mắt sát lục điểm vô cùng sung túc còn có 615.016 b ằ n ước rất nhanh thẩm dục liền đem ánh mắt di động tới tu b i cột sau đó hướng dấu cộng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lập tức sát lục điểm bị trừ đi 60.000 b ằ n ước còn thừa lại năm t r ă b ằ n ước theo sát lấy hệ thống bí lực giáng lâm sau đó thẩm dục liền phát hiện Hán thẩm dục tu vi cũng đạt tới giới chủ nhị trọng mắt nhìn không có biến mất dấu cộng thẩm dục không khỏi thở dài bãi ngôn đội cảnh vi sư mặc dù nắm giữ cường đại hậu trường nhưng là tăng cao tu vi lại không thể hướng lấy trước kia giống như gọn gàng mà linh hoạt coi như vậy đi xuất quan thẩm dục đứng dậy đi ra phòng luyện công chờ ở bên ngoài đợi xuân nha đông nhi lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiếu ra ngài đột phá rồi ân thẩm dục gật gật đầu xuân nha nói thiếu ra ngài thật lợi hại đột phá liền cùng ăn cơm uống nước đ ồ n g dạng đông nhi phụ hòa nói chính là thiếu ra từ trước đến nay rất nhanh ngay vậy thẩm dục lập tức sắc mặt tối sầm giọng mang dạy dỗ đông nhi chúng ta mặc dù rất quen nhưng cũng không thể phỉ bán thiếu ra à còn có về sau nói chuyện nói rõ ràng ngươi có thể nói thiếu ra tu lợi nhanh nhưng không thể nói thiếu ra nhanh thiếu ra ta đã biết ngủ ở trên ghế nằm thẩm dục ngay tại hưởng thụ xuân nha đông nhi phục thị đồng thời cũng âm thầm cùng mặc huyền sách tại khai thông lão mặc ta đã đột phá giới chủ nhị trọng ta dự định đi mua giới chủ nô lệ sau đó giao cho ngươi đoạt sái như thế nào thật mặc huyền sách vui mừng quá đỗi ta còn có thể gạt ngươi sao chờ ta đi gặp qua sư tôn sau đi mua ngay giới chủ nô lệ thẩm dục lập tức bảo đảm nói quá tốt rồi thập tam công tử vậy xin đa tạ rồi lão mặc ngươi người này thật gửi a hiện thực nghe được lão mặc xưng hô thẩm dục mặt múi tràn đầy k i n h bị nói chỉ chốc lát sau thẩm dục đi tới hôn tiên vương v i lạc sư tôn ta đã đột phá tới giới chủ nhị trọng không tệ căn cơ rất ổn tiếp tục bảo trì hôn tiên h vương hài lòng gật đầu sư tôn sau khi đột phá có ban thường sao lan hôn tiên h vương mặt đen lên mắng đệ tử cáo tử b á i biệt hôn tiên h vương sau thẩm dục liền tản bộ ra hỗn độn thương hội t ổ n g bộ giới chủ nô lệ cũng không phải là chỉ có thể theo phòng đấu giá mua sắm cũng có thể đi nô lệ thương hội mua sắm nhưng nói tóm lại có thể bị phòng đấu giá lấy ra bán đấu giá nô lệ giá trị sẽ cao hơn gặp qua thập tam công tử thẩm dục vừa đặt chân tứ tượng hỗn độn thành bên trong lớn nhất nô lệ thương hội sau chủ trì thương hội sự vụ trưởng quỹ liền lập tức ra đón đi vào phòng khách quý ngồi xuống cũng uống một hớp nước trà sau thẩm dục nói ta muốn một cái giới chủ nhị trọng nô lệ chủng tộc vì nhân tộc giới tính là nam tốt nhất là tư chất không tệ chương sáu trăm năm m ư đại sư tỷ nhiệm vụ chương 658, đại sư tỷ nhiệm vụ căn cứ thẩm dục yêu cầu nô đ ã i hành trưởng quỹ rất nhanh liền mang đến mười cái phù hợp hắn điều kiện giới chủ nô lệ thập tam công tử xin cứ việc chọn lựa nếu như không gợ ý chúng ta bên này có thể cho ngươi đổi một nhóm thương hội trưởng quỹ trên mặt mang theo định n o ạ t nói rằng bọn hắn mặc dù là lớn nhất nô lệ thương hội cũng coi như một phương thế lực lớn nhưng cùng hỗn độn thương hội so với còn kém đến xa t h ú n g chi ở chỗ này vẫn là người ta hỗn độn thương hội đại bản doanh đắc tội thẩm dụng người ta thoáng cho bọn họ làm điểm ngắn chân bọn hắn sẽ rất khó tại tứ tượng hỗn độn thành l ã n bảo thẩm dụng một bên n h ư ờ n g lão mặc chọn lựa vừa lái khải động sát chi nhãn xem xét những giới chủ này nô lệ phải chăng có đặc thù huyết mạch tiếp nối là tại hắn xem xét sau cũng không có lúc này lão mặc thanh âm vang lên từ trái đến phải số cái thứ sáu lão mặc chọn chúng cái kia nô lệ chính là trong mười người trẻ tuổi nhất tướng mạo cũng là nhất là tuấn mỹ tiềm lực cũng không tệ ngươi xác định liền phải cái kia thẩm dục hỏi xác định lão mặc mười phần khẳng định nói liền h ắ n a giá cả bao nhiêu thẩm dục chỉ vào người giới chủ kia nô lệ nói trưởng vi nói thập tam công tử có thể đến thương hội của chúng ta đi đó là chúng ta thương hội vinh hạnh sao có thể thu tiền của ngài ngài trực tiếp mang đi là được vậy không được một mã thì một mã thẩm dục lắc đầu nói thẳng muốn bao nhiêu hôn đồn tinh thạch mắt thấy thẩm dục biểu lộ không giống giả mạo trưởng vi nói rằng tên nô lệ này là thương hội của chúng ta làm được bắt nô đ ộ i bắt được tất cả tốn hao bất quá năm trăm triệu hỗn độn tinh thạch thập tam công tử liền cho một cái giá b ố n a vậy thì một tỷ a thẩm dục mở miệng nói hắn không muốn thiếu đối phương ân tình trưởng quỹ có chút do dự vẫn ở đầu đồng thời trong lòng minh bạch muốn dùng chỉ là một cái nô lệ nhường thập tam công tử thiếu bọn hắn nhân tình có chút ý nghĩ hao huyền tính tiền làm xong thủ tục thẩm dục liền trực tiếp đem cái này giới chủ nô lệ thu nhập bảo tháp không gian rời đi nô lệ thương hội mà thân ở bảo tháp bên trong lắm m ặ nhìn xem đầu kia giới chủ nô lệ thân thể cũng nhanh thèm ăn chảy nước miếng rốt cục có thể xuống lại trở lại hôn độn thương hội tổng bộ trong nội v i ệ n thẩm dục lần nữa cùng lão mặc khai thông lên cần ta diệt đi linh hồn của hắn lại từ ngươi chiếm cứ thân thể của hắn sao do dự một chút l ã o ma nói rằng có thể hay không đem hắn linh hồn chấn áp lại từ ta thôn vệ linh hồn của hắn thẩm dục những mày ngươi làm như vậy liền không không sợ bị phản thôn vệ lão mặc sinh tiền cũng là giới chủ nhị trọng hắn còn dư lại điểm này nguồn lực vô cùng nhỏ yếu cho nên diệt đi đối phương linh hồn tiến hành đoạt xá là nhất là ổn định phương pháp xử lý mặc dù đoạt xá sau sẽ lâm vào suy yếu nhưng có thể chậm rãi đem linh hồn khôi phục nhưng lão mặc lựa chọn thôn vệ đối phương linh hồn phong hiểm liền vô cùng cao rất dễ dàng làm cho đối phương đạo khách thành chủ đem lão mặc điểm này tàn hôn b ớ c lão mặc nói mặc dù rất nguy hiểm nhưng nếu như thành công thôn vệ linh hồn của hắn sau ta rất nhanh liền có thể khôi phục không phải c h ứ n cứ thân thể của đối phương muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh linh hồn ta ít ra còn phải ngủ say mấy trăm vạn năm ta không chờ được đã lâu như vậy tốt ta đã ngươi kiên trì ta liền thành vật ngươi mắt thấy lão mặc kiên trì thẩm d ụ cũng không lại ngăn cản trực tiếp đem đầu này nô lệ linh hồn chỗ chấn áp đ ư ờ n g không cách nào phản kháng tên nô lệ này giới chủ vừa đột phá tới giới chủ nhị trọng không lâu linh hồn cường độ cũng không cao thẩm dục muốn chấn áp linh hồn của hắn rất dễ dàng t huống chi đối phương trong đầu còn có nô lệ thương hội lưu lại nô lệ cầm chế giống nhau có thể chấn áp đối phương bởi vậy song trọng chấn áp xuống đối phương chỉ có thể mặc cho lão mặc t à n hồn thôn vệ hắn đương nhiên cũng không loại trừ đối phương tại tử vong uy hết hạn g đông nhiên bạo l o ạ i tuy nói khả năng phi thường nhỏ nhưng nếu như lão mặc xui xẻo lời nói vẫn là có khả năng xảy ra nhìn thấy đối phương linh hồn bị chấn áp sau lão mặc cũng không do dự nữa trực tiếp nào tới lo lắng n g o ạ i ý muốn nổi lên thẩm dục vẫn đang ngó r ư ở n g mấy ngày sau nô lệ giới chủ linh hồn đã bị nuốt lấy một phần ba lão mặc tàn hồn cũng lớn mạnh rất nhiều chỉ cần hắn đem đối phương linh hồn toàn bộ thôn vệ hắn tàn hồn liền có thể lột xác thành linh hồn hoàn toàn chủ đạo cỗ thân thể này đảo mắt lại là nửa tháng đã qua lão mặc thành công nuốt lấy giới chủ nô lệ linh hồn lột xác ra linh hồn của mình bất quá linh hồn của hắn cùng cỗ thân thể này vẫn là có nhất định bãi xích phải cần thời gian đi dung hợp thẩm dục cảm ơn ta còn cần tại bảo tháp bên trong bế quan một đoạn thời gian chờ ta c ù n g cố thân thể này hoàn thành 90% p h ù hợp ta liền có thể rời đi bạo t h á t lão mặc vẻ mặt tươi cười nói không có việc gì ngươi cứ việc ở tốt nhất n h ư ờ n g linh hồn cùng thân thể đạt tới 100% p h ù hợp lại rời đi thẩm dục mười phần rộng lượng nói hh t t vậy xin đa tạ rồi lão mặc cảm tạ một câu liền lâm vào yên lặng thời gian nhoáng một cái lại qua m ấ y tháng ngay hôm đó thẩm dục trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh đeo nhắc nhở hơn nữa còn là liên tiếp vang lên đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được m ư nghìn khí bậ điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được m ư nghìn khí bậ điểm từ lâu tới thẩm dục vừa mới dâng lên kinh ngạc tri tâm sau đó liền cảm ứng được đến từ hai cái nô lệ trên lệnh bài năng lượng ba động cái này hai cái nô lệ lệnh bài là dùng đến khống chế s o n g bảo thai giới chủ đồng thời còn có thể thông qua nô lệ lệnh bài hiểu rõ tu vi của các nàng tình trạng lấy ra nô lệ lệnh bài cảm ứng thẩm dục biết s o n g bảo thai giới chủ b ế quan t ầ m mười năm tu vi đột phá đến giới chủ tam trọng đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn s o n g bảo thai giới chủ cùng nhau thức tỉnh hỗn độn minh p ư ợ n g huyết mạch tu vi vốn đã đến đột phá cơ duyên bây giờ đột phá không thể bình thường hơn được điều ra hệ thống giao diện mắt liếc khí vận điểm mười tám bạn ra mặt một chút cũng không biết hệ thống thăng cấp cần bao nhiêu khí vận điểm là một trăm bạn vẫn là một ngàn v ạ n sau ba ngày song bảo thai giới chủ xuất quan vi biểu trung tâm lập tức đến đây thẩm dục bên này bài kiến thẩm dục ban thưởng hai bình giới l ự ợ đan để các nàng cố gắng tu hành thẩm dục còn cần động sát chi nhãn kiểm tra một hồi hai người độ trung thành đã siêu việt chín mươi lăm điểm đặt đến chín mươi bảy điểm đào mắt thẩm dục lại nhàn n h ã vượt qua m ấ y tháng ngay hôm đó đại sư tỷ c ứ ảnh tới đại sư tỷ thế nào có dành đến chỗ của ta thẩm giúp cưới hỏi tiếp lấy mời đối phương ngồi xuống nhưng i ự u ảnh lại khoác bắt tay thập tam sư đ ệ ta chỗ này có cái nhiệm vụ không biết ngươi là có hay không bằng lòng tiếp nhiệm vụ gì thẩm giúp hỏi i ự u ảnh nói thương hội một tòa h ố n độn linh dược vườn gieo trồng tại trong ngàn năm bị đánh cắp hơn ba vạn gốc h ố n độn linh thực vườn gieo trồng bên kia hồi báo là một đầu h ố n độn dị thú gây nên cũng nhiều lần bắt giữ h ố n độn dị thú thất bại mặc dù bọn hắn bên kia cung cấp đầy đủ chứng cứ nhưng thiên bộ bên này lại hoài nghi vườn g i e trồng bên kia có trung gian kiếm lời túi tiền riêng hiểm nghi cho nên cần điều động một nghe vậy thẩm dục như có điều suy nghĩ nói tòa kia vườn gieo trồng là do ai phụ trách ưu ảnh hài lòng gật đầu không nghĩ tới tiểu thập tam nhanh như vậy liền hiểu huyền cơ trong đó vì vậy nói phụ trách tòa kia vườn gieo trồng tên người gọi nam ngai thân phận của hắn có chút đặc thù hắn là trí thắng vương con trai thứ mười lục thanh em vợ cho nên cái khác cao cấp tuần tra sứ cũng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước lục này chương sáu trăm năm mươi chín đến nguồn gieo trồng tuy nói thương hội thiên bộ q ề n lực rất lớn áp đảo ba bộ phía trên nhưng chuyện này dính đến trí thắng vương thân thích vậy thì coi là chuyện khác bất quá đây là đại sư tỷ lần thứ nhất cho thẩm dục nhiệm vụ hắn cũng không tốt cử u y ệ n nếu không chính là không cho đại sư tỷ mặt mũi thế là hắn gật gật đầu đại sư tỷ ta bằng lòng đón lấy nhiệm vụ này tốt đây là tiến về tòa kia vườn gieo trồng tinh đồ còn có đây là hai tên hộ tống nhân viên triệu hãn lệnh chỉ cần trong vòng mười ngày xuất phát là được rồi đang khi nói chuyện cựu ảnh đem hai kiện đồ v ậ t đưa cho thẩm dục đưa tiến cựu ảnh sau thẩm dục trước cùng người trong nhà nói ra hắn muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình để các nàng ở bên trong nhà thật tốt tu luyện đối với cái này tất cả mọi người không có ý kiến Ngay kế tiếp, t hai ẩ m m Dục n song g theo t h bảo a giới cái h ủ tới này g hội chỗ cửa lớn. Sau lớn. Đây đây đến đến, một một trung h n g qua t cấp tuần tra xứ gật gật cũng là giới chủ trong đó vương thiên càng là nắm giữ giới chủ tứ trọng tu vi mặt khác thôi định tu vi làm danh giới chủ tam trọng rất nhanh một đoàn người liền ra tứ tượng hỗn độn thành bên ngoài hai người các ngươi là cùng ta ngồi chung một cái phi hành khí vẫn là đơn độc sử dụng thẩm dục quay đầu hỏi thăm hai người vương thiên nói thập tam công tử ngài tới làm chủ a thôi định nói vẫn là cơ chính mình phi hành khí tương đối dễ dàng vậy thì c ơ i riêng phần mình phi hành khí a thẩm dục nói sau đó ném ra chính mình cấp giới chủ phi hành khí đạt tới giới chủ sau hắn liền rút lấy cái này phi hành khí một mực không có sử dụng qua mang theo xong bảo thai giới chủ lên giới chủ phi hành khí sau đó hắn liền điều khiển phi hành khí hướng tòa kia vườn gieo trồng mà đi hắn kiểm tra một hồi nếu để cho phi hành khí tốc độ đạt tới tối cao nhiều nhất năm ngày liền có thể tới mục đích nhưng vương thiên cùng t ô i định phi hành khí rõ ràng so với hắn phi hành khí chậm nhiều hắn chỉ có thể giảm xuống tốc độ như vậy đến nửa tháng khả năng đến đi theo thẩm dục sau lưng một tòa tử sắc phi hành khí bên trong t ô i định không khỏi ghen tị nói nhỏ quả nhiên là h ô n đ ộ i cảnh đệ tử sử dụng phi hành khí đều cao cấp như vậy nàng cái này trung cấp tuần tra xứ là một đường phấn đấu tăng lên tới nhưng thẩm dục vừa thượng nhiệm chính là cao cấp tuần tra xứ các b ư c bởi vậy nội tâm của nàng đối thẩm dục vừa là hâm mộ vừa ghen tị một cái khác phi hành khí bên trong vương tiên cảm xúc cũng là có chút bình tĩnh hắn đồng dạng cũng là dựa vào chính mình tăng lên tới nhưng hắn cũng không ghen ghét thẩm dục hâm mộ cũng là có mấy phần bởi vì bị hỗn độn cảnh đại lao thu làm đệ tử cũng là có ngưỡng cửa phải có siêu cường tư chất cùng tiên phú không phải ngươi một cái bình thường giới chủ bằng cái gì bị hỗn độn cảnh đại lao coi trọng cho nên thẩm dục tu vi không bằng hắn hắn cũng sẽ không sinh lòng ghen ghét c ô n tử ngài có cái gì phân phó sao phi hành khí bên trong xong bảo thai giới chủ hỏi không có các ngươi tìm gian phòng đi tu luyện là được thẩm dục khoát tay một cái nói là nếu như công tử có phân p h ó cứ việc gọi chúng ta、Tốt. thẩm dục gật gật đầu nghĩ đến phải bay nửa tháng khả năng tới mục đích thế là thẩm dục lấy ra t r í linh châu giữ tại trong lòng bàn tay tùy ý chọn một môn hồn thiên vương ban t h ư ở n g đạo thuật lĩnh hội bất chi bất giác chính là nửa tháng đã qua thẩm dục thu hồi t r í linh châu hắn lĩnh hội đại môn đạo thuật cũng đạt tới tiểu thành sau đó hắn khống chế phi hành khí đã tới một mảnh hư không trước t người p h cầm đầu là bất diệt cảnh cựu trọng nam tử ta là hỗn độn thương hội hai trăm ba mươi bốn hào vườn gieo trồng bộ tràng chủ hạ hầu sông xin hỏi chư vị đại nhân là đến từ thiên bộ tuần tra xứ sao ta là cao cấp tuần tra xứ thẩm dục đây là thân phận lệnh bài của ta thẩm dục đem lệnh bài của mình đã đánh qua ta là trung cấp tuần tra s ứ vương tiên ta là trung cấp tuần tra s ứ thôi lịch vương thiên cùng thôi định cũng sẽ thân phận lệnh bài ném qua đi thăm dò nghiệm kiểm tra thực hư hoàn tất hạ hầu sông cung kính đem lệnh bài còn cho bọn hắn liền mời bọn hắn đi vào vườn gieo c h ồ n g nội bộ là theo trong hư không mở ra tới tiểu thế giới thẩm dục dùng suy nghĩ b ắ t qua liền phát hiện bên trong thế giới nhỏ này c h ồ n g lấy số lượng to lớn hỗn độn linh thực hạ hầu sông đem thẩm dục một đoàn người dẫn vào một tòa kiến trúc trong đại sảnh sau khi ngồi xuống thẩm dục hỏi các ngươi tràng chủ nam nga đâu hạ hầu sông chê cười nói nam tràng chủ có việc ra ngoài muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nghe nói như thế thôi định lông mày rõ ràng n h ĩ u nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói cái gì bởi vì lần này nhiệm vụ chủ đạo người là thẩm dục tiếp theo cái này nam ngai mặc dù chỉ là trang chủ thân phận không bằng trung cấp tuần tra s ứ nhưng là người ta hậu trưởng cưng r ắ n a tỉ tỉ gả cho trí thắng vương con trai thứ mười biết chúng ta là đến làm gì a thẩm d ũ n hỏi biết biết hạ hầu sông nội và nói chư v ị đại nhân là đến điều tra hỗn độn linh thực mất trục chuyện có gì thu trộm lấy hỗn độn linh thực ảnh lưu niệm sao thẩm d ũ n hỏi có có hạ hầu sông đem chuẩn bị xong ảnh lưu niệm ngọc giản lấy ra đưa cho thẩm dục thẩm dục tiếp nhận ngọc giản nhanh chóng kiểm tra một hồi bên trong ảnh lưu niệm phát hiện ảnh lưu niệm bên trong ghi chép dị thú trộm lấy hỗn độn linh thực cùng vườn gieo trồng báo cáo mất trộm số lượng nhất trí các ngươi cũng nhìn xem thẩm dục đem ảnh lưu niệm ngọc giản ném cho vương tiên cùng thôi định các ngươi có điều tra ra đầu dị thú này có cái gì năng lực sao cái gì hỏi lại hạ hầu sông hồi đáp đầu tiên đầu dị thú này tốc độ cực nhanh bất hủ sinh linh đối với nó tốc độ nhanh tiếp theo nó hẳn là có phá giới cùng phá cấm năng lực bởi vì cái này vườn g i e trồng trôn tiểu thế giới chính là hỗn độn cường giả mở ra tới hơn nữa còn tại giới bích bên trên bố trí cấm chế bởi vậy liền xem như giới chủ cựu trọng cũng không cách nào phá bích xâm nhập đầu dị thú này có thể tới lui tự nhiên rõ ràng có phá bích cùng phá cấm năng lực người đi xuống trước chúng ta thương lượng hạ thẩm dục hướng hạ hầu sông phất phất tay đối phương nói một chút lời xã giao sau liền cáo từ rời đi sau một khắc thẩm dục phất tay liền đem cả tòa đại s ả n h ngăn cách lên sau đó mở miệng hỏi hai người các ngươi thấy thế nào đại nhân đầu dị thú này là hy hi lưu dị thú tại chúng ta thương hội bên trên trên tư liệu không có ghi chép cho nên thuộc hạ không cách nào phán đoán nó đến cùng có cái gì năng lực vương thiên trầm ngâm nói thôi định cũng nói theo nam ngai biết rõ chúng ta muốn tới lại không khi c h ồ n g thực trận đây là hắn thất trách ha ha nghe được hai người lời nói thẩm dục không khỏi trong lòng cười thẩm hai người này đều có điều cố kỵ không dám đem lời nói đến quá rõ vương thiên có ý tứ là dị thú bọn hắn chưa thấy qua ai biết có cái gì năng lực ai biết có phải hay không v ư n gieo c h ồ n g l ừ a gạt bọn hắn mà thôi định thì là lại ám chỉ hắn nam ngai trong lòng hơn phân nửa có quỷ không dám gặp bọn họ đi ý của các người ta đều hiểu thẩm dục gật gật đầu một lần nữa đem hạ hầu sông gọi tới ngươi lập tức liên hệ n a m nay nhường hắn tranh thủ thời gian trở về nhưng hạ hầu sông lại lộ ra vẻ làm khó thẩm đại nhân thông cảm thuộc hạ không có cách nào liên hệ với nam t r à n g chủ chương sáu trăm sáu mươi nhằm vào thẩm dục cạm bẫy chương sáu trăm sáu mươi nhằm vào thẩm dục cạm bẫy không có cách nào liền nghĩ biện pháp thẩm dục mặt lạnh lấy cũng phóng xuất ra giới chủ khí tức hướng hạ hầu sông ép đi có thể làm được sao hạ hầu sông đau khổ trèo trống cuối cùng chỉ có thể vốn lên thân thể nói đại nhân thuộc hạ sẽ mau chóng nghĩ biện pháp liên hệ với trần chủ cho ngươi ba ngày thời gian Thầm dục thu hồi khí tức là hạ hầu sông biển khuất hồi khí hạ hầu Dục hồi biển là sông đồng á cách p Cùng lúc đó, cách 234 hào vườn đó, hào gieo t r gần n h ấ thời một tòa cỡ n ỏ hôn thành Nhai chiêu Thuần Cảnh. độn tràng sở giải trí trong dạng. Nam ngai đang đơn độc mở chiêu đái thuần cảnh. Đồng độc đái một tòa trí tiệc t mở giải sở Vũ hắn hạ giọng nói thuần vũ minh cái kia gọi thẩm dục gia hỏa đã đi tới chúng ta vườn gieo trồng chúng ta lúc nào thời điểm động thủ à? hắn mặc dù rời đi vườn gieo trồng nhưng ở vườn gieo trồng bên trong có nhãn tuyến của hắn thuần vũ cảnh trong mắt lóe lên một vệ tinh quang nói rằng không đội cho ta hai ngày thời gian chờ ta bố trí tốt tất cả liền có thể dẫn hắn nhập cái bẫy ngươi xác định không phải giết hắn đ n g nhiên nam ngai trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng yên tâm hắn dù sao cũng là hôn thiên vương đệ tử ta làm sao có thể giết hắn đâu thuần vu cảnh cười nói nhưng nội tâm lại hừ lệnh nói bản công tử đương nhiên sẽ không giết hắn nhưng sẽ hủy đi hắn c ă n cơ cái này thẩm dục tư chất thật sự quá tốt rồi mới đột phá tới giới chủ cảnh tầm mười năm liền lập tức đột phá đến giới chủ nhị trọng chiếu hắn như thế đột phá x u ố n giới g không được bao lâu hắn liền có thể đột phá tới giới chủ cựu trọng lúc đầu bọn hắn liền bị hôn thiên vương đệ tử đẻ ép một đầu nếu như lại để cho thẩm dục cũng đạt tới giới chủ cựu trọng như vậy bọn hắn liền vĩnh viễn bị ép một đầu cho nên hắn biết được thẩm dục muốn tới điều tra vườn gieo trồng h ô n độn linh dược mất trộm sự tình lập tức đ ộ i vàng chạy đến dự định nhường nam ngai phối hợp hắn làm cục phế đi thẩm dục chỉ cần thẩm dục bất tử chỉ là phế đi hắn căn cơ chắc hẳn hôn thiên vương cũng sẽ không quá mức để ý dù sao thẩm dục đều thành một cái phế vật cần gì phải vì một cái phế vật cùng một cái h ô n độn cảnh trở mặt đâu kế tiếp thuần vũ cảnh lại cùng nam ngai thương lượng một phen mới rời đi hắn ẩn tàng thân hình rời đi một tòa hỗn độn thành sau l i ê n hướng một phương hướng nào đó bay đi hơn một canh giờ sau hắn đi tới một tòa cỡ nhỏ thiên thạch thượng đẳng đợi lên qua nửa khắc đồng hồ hai cái tướng mạo giống nhau ý hệ nam tử trung n h â n đến đây là cho các ngươi tiền đặt cọc thuần vu cảnh ném ra một cái chữ vật tiên giới cầm tới chữ vật tiên giới sau một người trong đó cấp tốc tra xét đổ vật bên trong sau đó hướng một người khác gật gật đầu biểu thị không có vấn đề lúc nào thời điểm độc thủ không nên gấp gáp ngay tại hai ngày này nhớ kỹ chờ người kia rơi vào các ngươi trong chất pháp nhất định phải phá hủy hắn căn cơ thuần vu cảnh g i a dò mặc dù hắn cũng vô cùng mong muốn tự mình độc thủ nhưng hắn lo lắng lộ ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong vẫn là chỉ có thể mời đôi minh đệ này độc thủ đôi minh đệ này đều nắm giữ giới chủ ngũ trọng tu vi hơn nữa còn tinh thông t r ậ n pháp muốn đối phó thẩm dục ba người còn không phải dễ như t r ở bàn tay dù sao thẩm dục mới vừa vặn đột phá tới giới chủ nhị trọng coi như hắn có thể vượt cấp m à chiến nhưng cũng nhiều nhất có thể đối phó giới chủ tam trọng yên tâm huynh đệ chúng ta tín d ự tốt đẹp chỉ cần đón lấy nhiệm vụ liền nhất định có thể hoàn thành tốt các ngươi có lòng tin liền tốt được chuyện sau ta sẽ ở trước tiên đem số dư cho các ngươi vậy xin đa tạ rồi thời gian loáng lên liền đã qua hai ngày hạ hầu s ô n g hướng thẩm dục ba người báo cáo ba vị đại nhân thuộc hạ đã liên hệ với chàng chủ hắn ngay tại trên đường trở về rất tốt hắn sau khi trở về nhường hắn tới gặp chúng ta thẩm dục nói là kia thuộc hạ cáo l ư i trước đang chờ ở đợi bên trong thời gian dần dần trôi qua đông nhiên hạ hầu s ô n g nội vàng chạy đến ba vị đại nhân con dị tú kia lại xuất hiện ngay tại vườn gieo trồng bên trong trộm lấy hỗn độn linh dược đi đi xem một chút thẩm dục ba người cùng nhau đứng dậy sau đó n a di tới vườn gieo trồng trên không giờ phút này vườn gieo trồng bên trong các công nhân viên ngay tại bốn phía vòng vây trộm c ư ớ p hỗn đ ộ t linh thực dị thú dị thú hình thể không lớn chỉ có bình thường mèo lớn nhỏ nhưng nó tốc độ lại cực nhanh hóa thành một đạo bóng sáng tại bên trong linh điền bốn phía tán loạn đồng thời còn đem từng cây hỗn đ ộ t linh thực cho nuốt vào thể nội cũng liền một lát sau liền có mấy trăm chân quý hỗn đ ộ t linh dược bị nó cho n u ố t mất động sát trí nhãn trên bầu trời thẩm dục mở ra động sát trí nhãn lập tức đầu dị thú này tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra đầu dị thú này tên là vệ không chuột t u vi giới chủ nhất trọng có thể gắm n u ố t hư không cùng hư không cầm chế chờ một chút nhưng đầu dị thú này lại không phải vô chủ c h i thú mà là nam nhai dị thú cho nên cái này đích sắc là vừa ra ăn trộm cho xiết chỉ là thẩm dục đ ố n g nhiên sinh ra một cái nghi vấn vì sao nam nhai sẽ ở lúc này nhường vệ không chuột nhảy ra trộm cắp hỗn độn l i n ngược cái này rõ ràng là một loại không khôn ngoan hành vi vẫn là nói có mưu đ ồ khác đúng lúc này vệ không chuột dường như chơi chán trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa nhưng thẩm dục suy nghĩ lại phát hiện đầu dị thú này cắn mở tiểu thế giới một cái lỗ hổng trốn ra một tòa vườn gieo trồng đại nhân chúng ta muốn đi truy sát đầu dị thú này sao t h ô i m ị n h đ ỗ n g nhiên mở miệng nói truy đương nhiên phải truy thẩm dục giống như cười mà không phải cười nói hắn mơ hồ cảm giác được nam nhai vào lúc này thả ra vệ không chuột làm loạn nguyên nhân thế là thẩm dục nhường hạ hầu sông mở ra vườn gieo trồng đại môn sau đó mang theo thôi lịnh vương tiên cùng s o n g bảo thai giới chủ rời đi vườn gieo trồng hướng con dị thú kêu biến mất phương hướng mà đi đang truy đuổi quá trình bên trong thẩm dục trực tiếp mở ra giết chóc tương h à n h mua hai tấm giới chủ miệu sắc phụ lo trước khỏi hoạn thao tốn một triệu ức sát lục điểm đuổi theo ra một khoảng cách vương thiên dường như cũng phản ứng lại đại nhân đầu dị thú này dường như cố ý muốn đem chúng ta dẫn tới một nơi nào đó ta biết thẩm dục đáp lại nói vậy chúng ta muốn hay không từ bỏ vương thiên nói không cần đến thẩm dục nói vậy nếu như là nhằm vào chúng ta cạm bấy đâu vương thiên lo lắng nói rằng nếu không chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn rất rõ ràng vương thiên là sợ chết ra hỏa yên tâm có ta ở đây có thể bảo chứng an toàn của các ngươi thẩm dục nói cam đoan cái rắm vương tiên thầm nghĩ trong lòng hắn thấy thẩm dục loại này biết rõ là c ả m bẫy còn hướng bên trong sông hành vi quả thực chính là náo tàn nếu như ngươi cảm thấy ta bảo hộ không được các ngươi trước tiên có thể trở về vườn gieo trồng thẩm dục dường như nhìn ra vương tiên lo lắng thế là nói lần nữa chuyện này là thật vương tiên kinh h ỉ nói ta còn không đến mức lừa ngươi thẩm dục nói mắt thấy thẩm dục bằng lòng nhường hắn rời đi vương tiên lại là do dự bởi vì hắn lửa đường rời đi thẩm dục nếu như xảy ra chuyện chờ hắn trở lại thương hội đ ồ n bộ khẳng định sẽ bị xử phạt nhưng nếu như tiếp tục cùng đi theo lại có nguy hiểm tính mạng so với bọn mình chịu xử phạt căn bản là tính không được cái gì cho nên hắn cắn răng một cái quay thân hướng vườn gieo chồng bay đi ngươi có muốn hay không cũng đi thẩm dục nhìn xem thôi linh hỏi thử ta không phải loại kia lâm trận bỏ chạy đ ồ h è nhát n thôi định dùng cực kỳ khinh thường giọng nói vừa rồi hai người đối thoại cũng không có tránh nàng bởi vậy nàng biết lần này rất dễ dàng có thể là nhằm vào bọn họ cả bẫy kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng ta thật có năm chắc ứng đối thẩm dục cười nói ta tin tường ngươi dù sao ngươi là hôn thiên vương đệ tử thôi định nói rất có vài phần âm dương và khí